chưa 1620, hôm nay ngươi có thể đi không được á chương 1620, hôm nay ngươi có thể đi không được á không biết rõ vì cái gì, trong lòng Tô Nhị Bích đột nhiên có dự cảm không tốt. Bởi vì nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút, theo vừa mới xong phương gặp mặt đến bây giờ, vẻ mặt Hạ Tiểu Bạch ngoại trừ ngay từ đầu thay đổi một chút, về sau liền không có lại biến hoa qua. Chẳng lẽ một màn này cũng tại hắn bên trong trước? Đây không có khả năng. Hạ Tiểu Bạch không có khả năng có lợi hại như vậy. Lúc này, sau lưng Hạ Tiểu Bạch thiên linh cao thủ đoàn thành viên cũng đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Vì cái gì không rút lui? Chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch còn có gì chuẩn bị ở sau không? Kế sách đều đã bị khám phá vịt. Hạ Tiểu Bạch, ngươi còn muốn giở trò quỷ gì? Tô Nhĩ Mịch lạnh lùng hỏi, Hạ Tiểu Bạch loại kia vẻ mặt tự tin Thủy trung là nhường nội tâm nàng khó chịu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tô Nhĩ Mịch chân mày nhíu chặt hơn. Nàng ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi dơ tay lên, chuẩn bị đứng vậy, nàng muốn hạ lệnh khởi sướng tiến công. Mặc dù nói nàng biết Hạ Tiểu Bạch những người này là có thể lui lại trốn cở giạn lớn trong thông đạo đi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt này chính là nhường nàng cảm thấy không vui lẽ trước lại nói, ngược lại bọn hắn cũng không dám chủ động phản kích. Tay của Tô Nhị Bích trên trầm dãi dương, đồng thời, tại thời khắc này, 3500 vạn nam Ấn người chơi cũng là tán mát ra càng ngày càng mạnh khí thế, dù sao số lượng đông đảo, cho diệp Tiết Linh bọn hắn áp lực rất lớn. Nhưng là ngay tại tay của Tô Nhị Bích muốn hạ xuống xong, Tô Nhị Bích là máy truyền tin vang lên. Tích tích tích tích. Dồn dập máy truyền tin tiếng vang lập tức phá vỡ lúc này yên tĩnh, làm cho nam Ấn 3500 vạn người tích xúc lên khí thế lập tức như là phá khí cấu động dạng xì hơi. Bốn phía mọi người đều là ánh mắt đem nhìn về phía Tô Nhĩ Bích. Tô Nhị Bích cũng là có chút điểm tức giận. Ai ở thời điểm này đã thông tin tức cho nàng? Nàng nhìn một chút, lại là Duy Tặc Tư. Chẳng lẽ bên kia ngoại trừ sự tình gì? Không thể nào. Mặc dù trước đó hắn cũng đánh tới thông tin nói một bộ phận Trung Quốc người chơi tiếng công bọn hắn nơi đó, nhưng là Duy Tặc Tư giữ vững không thành vấn đề gì. Ân, nhất định là như vậy. Huy, Tô Nhị Bích, không xong, Trung Quốc chủ lực đều ở ta nơi này bên cạnh, ta muốn nhịn không được. A! Một tiếng hét thảm theo trong máy bộ đàm đầu chuyển đến, sau đó máy truyền tin liền tự động dừng máy. Tô Nhĩ Mịch lập tức con ngươi co rụt lại, nàng bắt đầu không ngừng điên hồ, "Duy Tạp Tư, Duy Tạp Tư." Nhưng là đầu kia hiển nhiên không có trả lời. Bình thường đến giảng, người chơi máy chuyển tin thuộc về giả lập thiết bị, trừ phi đối phương chủ động của máy, không phải chỉ có hẻo rơi thời điểm mới có thể bị hệ thống cưỡng chế của máy, dù sao người chết không có khả năng nói chuyện. Duy Tạp Tư đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói Trung Quốc chủ lực tại cái kia bên cạnh. Cái này sao có thể? Trung Quốc chủ lực rõ ràng ở chỗ này mới đúng. Tô Nhĩ Mịch ánh mắt đem nhìn về phía hạ tiểu bạch, là, ra hỏa này làm cái gì? Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng tại mỉm cười nhìn tôi Nhi Mịch. Xem ra mục tu văn bên kia tiến triển rất tốt a. Không sai, đây hết thể đều là Hạ Tiểu Bạch tâm ưu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định trực tiếp tại cái này cỡ lực cứ điểm trong tranh đoạt chiến đánh tan nam ấn chủ lực, không có ý định quân sau. Đối Trung Quốc mà nói chính diện tiến công thương vong rất lớn. Bởi vậy, cũng chỉ có tả hữu hai con đường. Bên trái cờ dạng đường giao thông lớn, bên phải Bạch Dương Sơn mạch cùng Bạch Dương rừng cây. Nhưng là Bạch Dương rừng cây cùng Bạch Sơn mạch bị duy tạp tứ trừ phi chủ lực lượng đem hết ra. Không phải căn bản không đánh tan được duy tặc tư ngay từ đầu kia 1500 và người. Nếu như nhưng là Trung Quốc chủ lực toàn lực tiến công duy tặc tư, như vậy Tô Nhĩ Mịch cũng khẳng định sẽ theo cỡ lực cứ điểm mang theo Nam Ấn còn lại toàn bộ chủ lực trở rút. Hạ tiểu Bạch tự nhiên không nguyện ý, bởi vậy liền định tách rời Nam Ấn người chơi chủ lực. Hắn mang theo người trực tiếp đi cờ dạn đường giao thông lớn. Bởi vì tại Đức Ý người chơi chủ quan trong ấn độ, bọn hắn Trung Quốc không có khả năng mang theo nhiều người như vậy bình yên đi ra cỡ dạn đường giao thông lớn, bởi vậy cảm thấy xuất kỳ bất ý Tô Nhĩ Bích khẳng định sẽ mệnh lệnh một bộ phận người giữ bức cái cửa ra này. Bởi vì trải qua hôm qua sau trận chiến ấy, Tô Nhị Mịch chắc chắn sẽ không khinh thường Hạ Tiểu Bạch, nàng khẳng định sẽ cho rằng Hạ Tiểu Bạch có năng lực mang theo trung quốc chủ lực xuyên qua cờ dạng đường giao thông lớn. Vậy dạng này xem xét dường như thiên hạ trong cái kia ứng bại lộ thân phận có đôi chút lãng phí. Không, kỳ thật không phải như vậy. Thiên hạ trong cái kia ứng ném ra ngoài nguyên một đám mê vụ đánh, nhưng thật ra là vì tăng cường niềm tin của Tô Nhị Mịch. Cho nên vì cái này ứng ném ra bom khói càng nhiều, thì càng muốn che giấu cái gì, đến mức Tô Nhị Mịch càng kiên định không giợi tin tưởng Hạ Tiểu Bạch nhưng thật ra là mang theo trung quốc chủ lực đi cỡ dạng đường giao thông lừa tới. Bởi vậy nàng mang theo người của càng nhiều đến nơi này, còn theo duy tạm tư 1500 vạn người nơi đó đều 500 vạn tới, góp đủ nàng 3500 vạn. Nhưng thị thật, mọi thứ đều là Hạ Tiểu Bạch làm mà thôi. Ngươi làm cái gì?" Tô Nhĩ Bích gầm nhẹ, hai mắt sinh hổng, nghiến răng nghiến lợi. "Tô Nhĩ Bích, ngươi chưa từng vào đường giao thông lớn a?" Hạ Tiểu Bạch hung dung nói rằng. "Thì tính sao? Cỡ dạng đường giao thông lớn kỳ thật dung nạp không có bao nhiêu người." Hạ Tiểu Bạch nói. "Ai? Dung nạp không có bao nhiêu người sao?" Vậy chúng ta lần này không đã tới hơn 3000 bạn Thanh Phong Dương có chút không biết làm sao nhìn hướng phía sau, phía sau Trung Quốc thành viên lít nha lít nhít trồng vào đến chỗ sâu trong thông đạo, nhưng là càng sâu liền thấy không rõ. À, một khi tiến vào thông đạo người của đằng sau sẽ rất khó duy nhất một lần thấy được, chẳng lẽ nói Diệp Tuyết Linh giật mình. Không sai. Số lượng đều là gạt các ngươi, lần này chúng ta kỳ thật chỉ 5 triệu người. Hạ Tiểu Bạch lộ ra một tia cười lạnh. 5 triệu người, là thông qua cỡ dạn đường giao thông lớn cực hạn nhân số. Thậm chí ngay cả chúng ta đều lừa gạt sao? Siêu phàm nhập khó có thể tin nổi. Ngay cả người mình đều lừa gạt, kia lửa qua địch nhân dường như cũng không có gì lay bẫm. Tóm lại người của còn lại đều ở nơi Mục Tu văn, ta nhường hắn trước hết để cho mấy trăm vạn người khởi xướng tiến công, tạo thành cùng Duy Tạp tư rằng có không xong cục diện. Chờ thời cơ đã đến ta sẽ tái phát mệnh lệnh nhường hắn toàn lực tiến công, chúng ta hơn 3000 vạn người, còn có 500 vạn lở đỡ cờ đại quân đều ở nơi đó, lập tức khởi xướng tiến công, Duy Tạp tư 1000 vạn người căn bản ngăn không được. Hiện tại cờ lực cứ điểm trống rỗng, chờ Duy Tạp tư bị đánh tan, Mộc liền sẽ dẫn người binh lâm cờ lực cứ điểm dưới thành. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch gấp trầm trầm tô nhĩ bích, trầm giọng nói rằng, "Tô nhĩ bích, lần này các ngươi nam vẫn thua." Tóm lại, Tô nhĩ bích đã trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch nói những cái tia nàng căn bản là không có ngờ tới. Lần này vẫn là nàng thua a. Nàng sau lưng nhìn về phía 3500 người. Mặc dù nàng còn có 3500 người, nhưng là lúc này coi như dẫn người chạy trở về sợ là cũng không kịp. Bởi vì cỡ lực cứ điểm cơ hồ không người phòng thủ. "Hạ Tiểu Bạch, chúng ta sẽ không thua, ta chỗ này còn có hơn 3000 người, chỉ cần có ta ở đây, ta liền thể sống chết bảo hộ Đức Lâm Thành." Rất hiển nhiên Cố cứ điểm bị chiếm lĩnh, như vậy Đức Lâm thành chính là Trung Quốc mục tiêu kế tiếp. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì lại nét mỉm cười. Tô Nhĩ Mịch, hôm nay ngươi có thể đi không được a? Chương 1621, Ác nhã lần nữa đăng tràng trương 1621, Ác nhã lần nữa đăng chương a. Tô Nhĩ Mịch lộ ra 10 phần nét cười của Miên Cương, Hạ Tiểu Bạch ngươi tại nói hiệu nói bượn cái gì? Đã các ngươi Trung Quốc chủ lực đều tại một bên khác, vậy các ngươi nơi này bất quá mấy trăm vạn người mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì được ta? Bởi vì duy tạp tự rất có thể bị mục tu văn dẫn đầu Trung Quốc chủ lực đánh tan. Vậy vậy sắc mặt của Tô Nhị Bích không phải rất dễ nhìn, nhưng trừ bên ngoài này sắc mặt của Tô Nhị Bích không dễ nhìn cũng không nguyên nhân khác, dù sao nàng cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch cái này 5 triệu người còn có thể đem nàng 3500 vạn người thế nào. Vậy sao? Hạ Tiểu Bạch tiếp tục lộ ra mỉm cười, "Ai nha, theo vừa mới đến bây giờ trò chuyện có hơi lâu à, miệng có chút khác đâu." Hạ Tiểu Bạch, người muốn nói Tô Nhị Bích đang không nhịn được hỏi, đột nhiên trong lòng nàng giun lên. "Thời gian, xác thực vừa mới trò chuyện có chút lâu, chẳng lẽ nói, Tô Nhị Mịch liền vàng xoay người nhìn bọn phía. "Lập tức, các ngươi Toàn đều đi ra. Tô Nhĩ bích khiếp sợ trước nhìn xem phương sau lưng hạ tiểu bạch cảnh tượng. Phía trước, núi non trùng điệp, bên trong u ám thâm thúy, Hiển nhiên, đó chính là vắt ngang đức ý chiến đâu không ít khu vực cờ giản dây núi. Không thể không nói cờ dạng dãy núi đích thật là rất lớn, liên miên chập trùng còn như sóng biển. Mà tại dây núi phía dưới, có một cái cực lớn sơn động xuất khẩu, theo trong động khẩu nhìn lại, bên trong đen thấm, làm cho người có chút tim đập nhanh. Mặc dù cửa hang rất lớn, nhưng đây cũng chỉ là cùng nhau đối cái khác bình thường sơn động tới nói, đối Trung Quốc 5 triệu người tới nói, muốn phải nhanh theo cái sơn động này ra tới vẫn là cần mười mấy phút thời gian. Nhưng là lúc này, tại cái này cực lớn trước sơn độc Vương đã lít nha lít nhít tụ tập vô số người chơi, bọn hắn người người nôn áo, trên vai thích cánh. Đúng vậy. Bên trong tại bất chi bất giác, Hạ Tiểu Bạch xuất lĩnh Trung Quốc 5 triệu người đã toàn bộ theo đường giao thông lớn bên trong hiện ra. Mặc dù cùng tô nhĩ bích 3.500 bạn người so sánh số lượng vẫn là vô cùng thiếu, nhưng là đầu người vẫn như cũng là lít Tô Nhĩ Mịch thấy cảnh này thật là kinh ngạc. Hạ Tiểu Bạch ngươi là đang tìm cái chết sao? Hiện tại ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền có thể trong nháy mắt đánh tan các ngươi. Các ngươi căn bản không kịp hàm về lớn trong thông đạo. Hạ Tiểu Bạch bị cười, "Vậy sao? Người tin hay không, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi đức ý cùng Nam Ấn đem toàn tuyến tan tác." Nói liệu nói bựa. Tô Nhĩ Mịch tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn Nam Ấn 3500 vạn người, Trung Quốc 5 triệu người, cho bẹn gấp 7 tại bọn hắn, bọn hắn từ đâu tới tự tin? Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không có trả lời, ở thời điểm này Hắn đột nhiên quay đầu sau lưng nhìn về phía Ngài Hy Nhã. "Ngài Hy Nhã, lần này phải xem ngươi rồi." Ngài Hy Nhã mím môi một cái, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng trực tiếp liền bắt đầu sau lưng hạ tiểu Bạch song thu kết ấn, nàng kết chính là chưa từng thấy qua pháp ấn, không giống như là thuật sư pháp thuật, cũng là có chút Trung Quốc cổ đại phong cách của pháp ấn. "Ông." Không bao lâu, Trung Quốc 500 bạn trên thành viên không lập tức xuất hiện một cái đường tính đạt tới mấy ngàn mét kinh khủng hình tròn pháp trận. "Ba bá ba, ba ba ba ba ba ba ba ba Cái này đạo cự đại làm cho người khác khó mà hình dung pháp trận cao tốc xoay tròn lấy. Nhường Trung Quốc 5 triệu người đều bao phủ tại một hồi bóng ma phía dưới. Hoa, một sát na này, vô luận là nam ấn hay là Trung Quốc người chơi tất cả đều rung động, bởi vì Ngải Hy Nhã thi triển ra pháp trận này quá lớn. Nếu như đội thành pháp thuật văn trận, không biết là uy lực đáng sợ đến nào. Tô Nhi Mịch càng là nhíu chặt mày, cái này Hạ Tiểu Bạch đến cùng muốn làm cái gì? Rất nhanh, Ngải Hy Nhã nơi này là động. Tán, năng quét quát một tiếng, lập tức, cái này đường kính đạt mấy ngàn mét pháp trận cứ như vậy nổ tung, hóa thành vô số quang đoàn tản mát phía dưới đại địa. Oà hoa lập tức làm những ngày quan đoàn rơi xuống Trung Quốc trên người thành viên lúc, toàn thân bọn họ đều bị một hồi ánh sáng màu hoàng kim bao bầy. Đây là Siêu phàm nhập thánh không hiểu nhìn xem một màn này, sau đó hắn lập tức phát trên người phát hiện mình xuất hiện một cái bở UFF. Bở UFF, bắt phải trận. Hệ thống nhắc nhở, chỉ cần chiếm cứ đối ứng nghề nghiệp vị trí, như vậy liền có thể thu hoạch được đối ứng tăng phúc. Cái quỷ gì? Siêu phàm nhập thánh không chút xem hiểu, nhưng là, hắn dư quang đông nhiên nhường hắn phát hiện bọn hắn lúc này dưới chân mặt đất có cái gì không đúng. Hắn cái này xem xét, dông nhiên điện thoại phát hiện Dưới chân bọn hắn mặt đất, đã Lít nha Lít nhí xuất hiện một cái khác biệt tiêu chí. Cái này, đây không phải thiên khai các chức nghiệp tiêu chí sao siêu phàm nhập thánh càng thêm không hiểu, vì cái gì mặt đất xuất hiện những cái tiêu chí? Cái này là vừa bọn hạ tiểu Bạch cái kia sùng bật làm ra sao? Mà vừa lúc này, hắn nghe được hạ tiểu Bạch dường như tại cầm loa hô to, tất cả mọi người nghe, cấp tốc đứng ở các ngươi dưới chân những cái kia trên tiêu chí, muốn đuổi ứng nghề nghiệp của mình, nhanh. Siêu phàm nhập thánh. Cái gì đồ chơi? Hắn bên cạnh nhìn thấy có một cái thoát sư tiêu chí, kia là một cây phát trượng, rất dễ phân biệt. Hắn đi qua trên đứng tại mặt, lập tức, ngừ UFF, bắt quái trận hiệu quả đã phát động, làm ngươi đứng tại vị trí này, ngươi sẽ thu hoạch được ma pháp công kích 100 phòng ngự ma pháp 80 MP 5000000 tăng lên. Ngoát ảo. Siêu phàm nhập thánh lập tức giật nảy mình. Ma pháp công kích 100, điều bỡ như vậy. Hắn nhìn chung quanh, lúc này, bọn hắn Trung Quốc bên này có thể nói vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện tự thân lấy được bở UFF. Đúng, đúng, đây cũng là ngài Hy Nhã mới nắm giữ kế sách một trong. Bắt quái trận. Cái này có thể nói tương đối vượt quá hạ tiểu Bạch dự liệu. Hắn không nghĩ tới Ngải Hi Nhã còn học xong những vật này. Cho tới nay, Hạ Tiểu Bạch tọa kỵ đều dựa vào mạng Linh Du Long, thủ vật đều dựa vào áo choàng tiểu tử, Ngải Hi Nhã cơ bản không có gì sức chiến đấu. Cho nên Hạ Tiểu Bạch cũng liền đối nàng bỏ mặt không quan tâm. Nhưng là Ngải Hi Nhã không có nhà rỗi, một mực tại đọc sách nghiên cứu, cho nên học được không ít thứ. Mặc dù, đa số kế sách kỳ thuật không có gì đại dụng, hoặc là nói hạn chế quá nhiều, không tại đặc biệt trên địa hình tiến hành thi triển là không có ích là gì. Nhưng là lần này học được bắt quái trận quả thực Hạ Tiểu Bạch giật ngay mình. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngài Hy nhã có lẽ có thể tại vòng thứ 3 quốc chiến bên trong trở thành lực chiến đấu mạnh hơn. Tổng trước con mắt kết quả còn chưa có đi ra, mọi thứ đều khó mà nói. Hạ Tiểu Bạch cũng không xác định bắt quái trận hiệu quả như thế nào, nam Ấn dù sao gấp bội tại bọn hắn, mà đối Thanh Phong Dương các cái khác người mà nói, bọn hắn trước mắt vẫn như cũng là cực kỳ không hiểu trước mắt hiện trạng. Bất quá bọn hắn cuối cùng là biết Hạ Tiểu Bạch đáp chủ bài là cái gì. Quái trước không chiếm được Hạ Tiểu Bạch hiếm thấy đem ngài hi nhã phóng ra, thì ra chính là vì ở thời điểm này dùng tới nàng. Tóm lại, Trung Quốc 500 vạn người chơi thấy trên tới mặt đất những này tiêu chí có thể để bọn hắn thu hoạch được mở UFF, chính là nguyên một đám cao hứng giống như mở bảo dương nhau nhau tìm kiếm đối ứng chính mình nghề nghiệp tiêu chí sau đó trên đứng tại mặt. Tô Nhĩ Mịch thì là cao mày nhìn xem một màn này, Trung Quốc người chơi đang làm cái gì? Nghĩ nghĩ, nàng trên bay thẳng bầu trời, có lẽ từ khác nhau góc độ, có thể nhìn thấy đồ vật của không giống. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút vừa mới ngải hy nhã kia cái cự đại pháp trận tại bên trong không có phải hay không làm thành tự gì. Kết quả nàng cái này xem xét, lập tức ngừng nạn sợ người. Bởi vì phía dưới 500 vạn Trung Quốc người chơi, trô đứng của bọn họ, trong bất chi bất giác đã tạo thành một cái cự đại bắt quái. chương 1622, Nam Ấn rời đi chương 1622, Nam Ấn rời đi đây là cái gì, bắt quái trợ. Tô Nhĩ Bích cho mày nhìn xem một mặt này. Rất nhanh, nhẹ nhàng phanh một tiếng, nàng nhanh chóng trước trở về mặt đất, lúc này đối diện Trung Quốc 500 vạn người chơi mặc dù vẫn còn có chút loạn, nhưng là trận hình đã trải qua sơ bộ thành hình. Lúc này trong lòng Tô Nhĩ Bích có thể nói kinh nghi bất định. Nói thật nàng đã vô cùng đánh giá cao Hạ Tiểu Bạch, bởi vậy mang theo 3500 nam ấn chủ lực đến chỗ của tới tiến hành chặt đường, nhưng là nàng phát hiện nàng còn đánh giá thấp. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch vậy mà bày ra cái này bắt quái trận, làm không tốt đi vào lại không được. Tô Nhĩ Mịch đối Trung Quốc không hiểu nhiều, nhưng là bắt quái trận vẫn là nghe nói qua. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đã là lớn, "Tô Nhĩ Mịch, các ngươi nhân số là chúng ta gấp bảy, thế nào, muốn đánh một trận sao?" Lập tức, nam ấn không ít người chơi đều nhao nhao nắm chặt vũ khí của chính mình, hiển nhiên, tại trong lòng bọn hắn mắt, bọn hắn 3500 người đánh như thế nào đều có thể tùy tiện nghiền ép đối diện Trung Quốc 5 triệu người. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt đem nhìn về phía Tô Nhĩ Bích, liền chờ Tô Nhĩ Bích ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức khởi sướng tiến công. Nhưng là Tô Nhĩ Bích lại ý miệng không nói. Thời gian liền phản phất đông lại xuống tới, song phương rằng như không xong. Hạ tiểu bạch mặt không thay đổi trước nhìn xem phương kia đen ngịt như là mây đen đồng dạng nam ấn 3500 bạn đại quân, không thể không nói đối phương người đông thế mạnh, chỉ là đứng ở nơi đó liền ép tới người thở không nổi. Các Tô Nhĩ Bích là muốn đợi bắt quái trận thời gian trôi qua sao? Mây Mẫn bắt quái trận không có thời gian hạn chế trong lòng Hạ Tiểu Bạch điên lặng trầm ngẫm. Bắt quái trận có thể nói là ngài Hy Nhã cho tới nay tiêu hao sách lược điểm nhiều nhất một cái kế sách, sử dụng một lần trọn vẹn tiêu hao 2000 sách lược điểm. Trước mắt ngài Hy Nhã đẳng cấp giống như Hạ Tiểu Bạch, là 247 cấp, sách lược điểm là 2470 điểm, mà ngài Hy Nhã sách lược điểm mỗi ngày không điểm hồi phục một lần, như vậy nói cách khác dùng một lần bắt quái trận về sau liền rốt cuộc phát không động được lần thứ hai. Tóm lại, chỉ cần bắt được cơ hội một lần ngược cũng không quan trọng, nhưng là cái tiếp, Hạ Tiểu Bạch lại trông thấy Đối diện 3500 vạn nam ấn người chơi thời gian dần trôi qua rút lui. Ha? Rút lui à, thật là Thanh Phong Dương có thể nói bất mãn hết sức, dưới mắt Ngải hy Nhã thể hiện ra thần kỳ như vậy một cái trận hình, hắn còn muốn nhìn một chút cái này trận hình uy lực thế nào. Hạ Tiểu Bạch thì là thở dài, mặc dù hắn cũng không xác định bắt quái trận có làm được cái gì, nhưng là hiển nhiên, hắn vẫn là đối Ngải hy Nhã tương đối có lòng tin, nếu có thể ở nơi này đánh tan nam ấn cái này 3500 vạn người, như vậy bọn hắn 5 triệu người toàn quân bị diệt cũng không đáng kể, cái này dù sao cũng rất có lời. Nhưng cũng tiếp đối phương lui. Được thôi, Đa đối phương rút lui, kia tất cả mọi người phía bên phải xuất phát, cùng Mục Tu Văn bọn hắn tụ ở a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Cứ như vậy, cơ lực cứ điểm tranh đoạt chiến có thể nói hà màn. Bởi vì lúc này đường giao thông lớn xuất khẩu liền là nằm ở cơ lực cứ điểm phía sau, bởi vậy Tô Nhị Bích trực tiếp mang theo nam nữ 3500 vạn người rút lui hướng Đức Lâm thành." Hạ Tiểu Bạch bọn hắn tại phía bên phải vòng qua cỡ dạn dãy núi về sau cùng Tô Nhị Bích bọn hắn đi ngược lại một khoảng cách, mới đi đến cờ lệ cứ điểm. Lúc này cơ cứ điểm đầu tường chính là Cựu Châu cơ sĩ. Làm rất tốt. Lúc này ở vào cỡ là cứ điểm trên đầu tường, Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, "Hạ Tiểu Bạch bên cạnh mục tu văn cùng tu ngàn lươi đao lắc đầu, chúng ta cầm trong tay 3 4000 bạn người, nếu như ngay cả một tòa gần như trống rỗng đều muốn nhét đều bắt không được, vậy thì quá vô dụng." Đáng tiếc a, không thể nhất cổ tác khí giải quyết nam vấn Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt tiếc hờn nói, "Uy uy, ngươi khi đó cũng không phải cùng chúng ta nói như vậy, ngươi khi đó nói các ngươi 500 bạn trực tiếp lui về lớn trong thông đạo, Tô Nhị Mịch liền không thể làm gì được các ngươi." Tu ngàn lươi đao nói rằng, Ta chính là muốn thử một chút bắt quái trận đi lực, dù sao không nghĩ tới trong trò chơi lại còn có ra các lựa bắt quái trận, quá thần kỳ, không biết có phải hay không là có loại kia hiệu quả hạ tiểu bạch ngựa ngùng cười nói. Mục tu văn im lặng, trong trò chơi cái gì đều có thể sáng tạo ra đến, bắt quái trận mà thôi, là mấy cái trị số liền có thể uy lực mạnh mẽ. Bất quá cái này bắt quái trận không thích hợp tiến công a, nếu như đối phương khăng khăng rút lui hoặc là phòng thủ, giống như cũng không có cơ hội phát huy tác dụng. Tu ngàn lươi đau sở lên cái cảm, cho nên ngài Hy nhã vẫn là đến học thêm chút hạ tiểu bạch ngón tay. Nam ấn tình thế nào? Hạ tiểu bạch hỏi. Hừ. Tại Bạch Dương rừng cây chúng ta đánh tan truy tạm tư kia 1000 vạn không ít người lần, bởi vậy trên thực tế trước mắt Nam Ấn còn có dục vọng chiến đấu, chỉ có Tô Nhị Mịch kia 3500 bạn. Mục Tu Văn nghĩ nghĩ nói rằng, tu ngàn lươi lao nói, bọn hắn hiện tại lui giữ Đức Lâm Thành, cùng cỡ lực điểm so sánh, Đức Lâm Thành cũng không tốt công a. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, không quan trọng, mấy ngày kế tiếp không có gì có thể đánh, hôm nay trước hạ tuyển a. A. Mục Tu Văn sửng sốt một chút, Hạ Tiểu Bạch ngươi có ý gì? Hạ Tiểu cười, mấy ngày nay thời gian, Nam Ấn dối chính trị hẳn là cho Tô Nhị thực hiện không ít áp lực ban Cứ như vậy, Trung Quốc viễn trinh ngày thứ hai kết thúc. Không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch hai ngày này biểu hiện dị thường ưu tú, nhất là chiến lược phương diện. Mặc dù nói kế hoạch của hắn đều không có hoàn mỹ hoàn thành, nhưng dù chỉ là một bộ phận kế hoạch thành công áp dụng, vẫn như cũng là nhường Trung Quốc cầm xuống cờ lệ cứ điểm. Ngày đầu tiên chỉ là thành công mai phục đức ý chiến Âu chủ lực, ngày thứ hai chỉ là đánh tan duy tạm tư 1.000 ngàn vạn người cũng lại dẹp xong cơ lệ cứ điểm. Mặc dù không có đánh tan nam ấn chủ lực, nhưng Trung Phi là kết quả tốt. Lúc này toàn thế giới người chơi đều có thể nói vô cùng chú ý giá kiện sự tình, dù là không chơi đêm cũng giống vậy, bởi vì điều này đại biểu một loại vinh dự, nếu là Hạ Tiểu Bạch thật có thể cầm xuống bảy đại chư thành thật là là vĩ đại dường nào thành tự a. Nhưng đã đến ngày thứ ba, khiến cho mọi người đều chuyện của không tưởng được vẫn là đã xảy ra. Vậy mà thật bị ngươi nói chúng, Tô Nhị Bích mang theo Nam Ấn tất cả mọi người bắt đầu hướng phía Nam Ấn chiến khu trở về. Mục Tu Văn Khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Cái này rất bình thường, Nam Ấn trong hiện tại lo ngoại ngoại, Tô Nhị Bích tất nhiên cần trở về. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, ngoại nội ưu mạc Tu ngàn lưỡi đao không hiểu. Đi, trước dẫn người tiến công Đức Lâm thành à, sau đó tranh thủ bên trong hôm nay cầm xuống Đức Mạch thành." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Mục Tu Văn cùng Tu ngàn lươi đao đều không nói gì, đáng chết Hạ Tiểu Bạch, liền biết sâu bọn hắn cầu vị. Bọn hắn rất muốn phái người đi thăm dò chuyện này, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, sợ là không tra được. Cứ như vậy, kế tiếp, đám người dẫn đầu Trung Quốc người chơi cùng nở tờ cờ đại quân nước chừng hơn 4000 vạn người đối Đức Lâm thành khởi xướng tiến công. Cũng không lâu lắm, liền Đức Lâm thành liền bị chiếm lĩnh. Không có nam chủ lực hỗ trợ, đứa ý người chơi căn bản không người có thể thủ, không người có thể thủ. Cái này có thể nói ra ngoài dữ liệu của không ít người. Chương 1623, chiếm lĩnh Đức Bách thành trương 1623, chiếm lĩnh Đức Bách thành lúc này, Đương Lâm thành phía trên tường thành, Hạ Tiểu Bạch trong lúc đi lại. Tiểu Bạch, Không nhiễm Thu Linh hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi tới. A, Tiểu Tỷ tỷ tại sao lại gọi ta Tiểu Tỷ tỷ? Tìm ta có chuyện gì? Haha, ha, cha ta hiện tại đối ngươi rất bất mãn đâu, Nhiệm Thu Linh nói rằng. Hách, cũng là Hạ Tiểu Bạch gái gái đầu. Đúng vậy, lần này Tô Nhĩ Mịch không thể không dẫn người rút lui cũng là Hạ Tiểu Bạch giở trò quỷ. Nam ấn rơi chính trị áp lực nguyên bản liền đánh Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch thông qua nhiệm thu linh uy thác phụ thân nàng nhiệm thiên hành tại Nam ấn xung quanh một chút tiểu quốc hoạt động, để bọn hắn ở trong lên phái người chơi tiến vào Nam ấn chiến khu, thừa cơ mà báo. Cứ như vậy Tô Nhĩ Mịch liền không thể không dẫn người rời đi. Mặc dù nói, Thiên Hải bảy đại sẽ vượt thực lực hùng hậu nhất, nhưng là lúc này chống rông Nam ấn coi như tay những cái kia nhỏ sẽ bở cũng có cơ hội chiến lĩnh. Chỉ cần có người tiến công, như vậy Tô Nhĩ Bích liền không thể không trở về. Mặc dù cũng có thể lưu thủ Trung Quốc kia 1000 vạn người tiến công, nhưng lại chính như cùng trước đó Hạ Tiểu Bạch lo lắng như thế. Hắn sợ nam ẩn bên trong là không phải là có thập sao mai phục. Dùng cái khác nhỏ người của sẽ vờ đến làm mồi dụ liền không sợ, ngược lại tổn thất của bọn họ cùng Trung Quốc cũng không quan hệ. Rốt cuộc, kế tiếp theo thời gian trôi qua. Lenken. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương thành công ngồi tại Đức Bách thành phía trên quân đoàn, lựa chọn đem nó chiếm lĩnh, từ giờ trở đi, Đức Bách thành lệ thuộc Trung Quốc chiến khu tất cả. Lập tức, tại thời khắc này, toàn bộ Hoa Hạ Âu cùng Đức Ý khu Trung Quốc các người chơi đều bạo phát ra gieo hò. Thành công. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem quen thuộc Đức Bạch thành hoàng cung diện đường, trong lòng rất có cảm khái. Chie nói đến lần chúng ta cũng chiếm lĩnh qua một lần a a, ta nhớ được, ta còn đối tiểu ca ca ngươi hô ngô hoản bạn ngủ bạn ngủ bạn bạn ngủ, bạn, ngủ đâu. Đại La Lệ cao hứng dơ tay lên. Dạng này chúng ta liền cầm xuống một tòa, mà chúng ta tổn thất cũng không lớn, kế tiếp chiếm lĩnh cái khác chiến khu cũng có hy vọng. Thanh Phong Dương cũng là phần chân nói, không nghĩ tới cầm xuống Đức Bạch thành nhẹ nhàng như vậy siêu phẩm nhập thành nói rằng, cho nên đánh tan đối phương sức chiến đấu mới là trọng yếu nhất, ngay từ đầu vẫn là không phải tận lực quá coi trọng thành thị cùng cứ điểm loại địa phương này. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hoặc đám người cái hiểu cái không gật, gật đầu. Vậy kế tiếp liền thương lượng một chút tiến công chỗ nào à, còn có chính là chúng ta muốn giữ lại nhiều ít người phòng thủ được ý. Mục Tu Văn lúc này cũng đi đến, nói rằng: "Sắt Bạch, Nga La a." Thanh Phong Dương nói rằng: "Nga là không có chút nào tiến công chí lực, trước giải quyết anh cắt cùng Pháp Lan hai cái này tương đối có thực lực a." Nghiêm Tu Linh đề nghị. Tu Ngàn Lưỡi Dao lúc này cũng là thân phụ cái kia đem ngọn lửa màu đỏ thắm đại kiếm đi đến, "Hạ Tiểu Bạch ngươi thấy thế nào?" Hạ Tiểu Bạch nhí nhí, dùng cái gót nhìn. "Ngươi đủ Tu Ngàn Lưỡi Dao xả mặt lại." Hạ Tiểu Bạch cười ha, ha một tiếng, "Tốt ta." Vì thật ta cảm thấy đánh trước ánh Cắt cùng Pháp Lan sát thực sẽ khá tốt. Ta cảm thấy anh Cắt cùng Pháp Lan khẳng định lại sẽ liên hợp lại cùng nhau." Đại La Lị nói rằng. "Đây là khẳng định, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có hy vọng đánh bại chúng ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Bọn hắn có bao nhiêu người?" Siêu Phạm Nhập thánh hỏi. "Ừm, bọn hắn 200 cấp trở lên người chơi, anh Cắt là 6 triệu, Pháp Lan 7 triệu, cộng lại 13 triệu." Mục Tu Văn nói rằng. "Vậy cũng không tính là gì đi." Thanh Phong Dương lập tức mở miệng nói ra. "13 triệu, bọn hắn trung quốc hơn 4000 vạn người trực tiếp nhất cỗ tác khí đánh tan bọn hắn." Mục Tu Văn cũng nhẹ gật đầu, xác thực, bọn hắn cộng lại nhân số cũng không có nhiều, tranh thủ 2 ngày thời gian đánh tan bọn hắn, sau đó chiếm lĩnh nét Lê Thành cùng anh Sát Thành. Pháp Lan chủ thành, Nhết Lê Thành, Anh Cát chủ thành, anh Sát Thành. Không Hề nghi ngờ, có thể nhất cổ tác khí lấy xuống lời nói, gần Trung Quốc phía Tây 4 cái chủ yếu sẽ vợ đều cơ bản lấy được. Đức ý, Nga La, Anh Cát, Pháp Lan, Thế Thiết chỉ phải giải quyết Nhật Bản cùng Mỹ lợi là được rồi. Thống nhất đang nhìn a, đám người phát hiện ngoại trừ Mỹ lợi khó một chút, dường như thống nhất bảy đại chủ thành cũng không phải là khó như vậy. Thật sự là kỳ quái a, là thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ sao? Tu ngàn lưỡi dao nói rằng, vòng thứ 3 ngay từ đầu quốc chiến, đa số sẽ vượt đều tiến công Trung Quốc, cũng bị chúng ta đánh lui, bởi vậy người của bọn hắn quốc không ít lần. Trước tiên ở bọn hắn trên cơ bản bất lực khởi xướng tiến công, là chúng ta chủ động tiến công thời kỳ. Đây chính là trước hậu thủ khác nhau, bọn hắn tiên cơ khởi xướng tiến công, Trung Quốc hiện tại chuẩn bị ở sau chấp hành hạ một hiệp, tại Trung Quốc cái này hiệp động xong trước đó, bọn hắn là không cách nào có bất kỳ tấn công nào lập tác. Không thể không nói đối với tiếp xuống tiến công bọn hắn vẫn là thấy được hy vọng. Nhưng là ngay lúc này Cơ hội cùng một thời gian, Đức Bách Thành Hoàng cùng phía trên đại điện, Hạ Tiểu Bạch, Mục Tu Văn, Tu Ngàn Lưỡi Đao, Thanh Phong Dương, Nhiễm Thu Linh trở một đám, cao thủ máy truyền tin nhao nhao vang lên. Mười cái máy truyền tin đồng thời vang lên, tần suất nhất trí, đưa tới cùng loại âm thanh của cộng minh, lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngoa đảo, trùng hợp như vậy, máy truyền tin của chúng ta vậy mà đồng thời vang lên." Thanh Phong Dương vừa cười vừa nói, "Uy uy, nghĩ như thế nào cái này đều không phải là chuyện của Đại La Lệ bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Dương. Tất cả mọi người máy truyền tin đồng thời lên giải thích rõ có đại sự xảy ra đồng thời biết người của tin tức đều trước tiên đánh cho bọn hắn, có thể thấy được cái này sự kiện cỡ nào trọng đại. Bọn hắn liên nhau, sau đó kết nối. Uy, lập tức, bọn hắn nghe xong máy truyền tin đầu kia tin tức về truyền đến về sau, tất cả đều không đồng nhất mà cùng bươm xuống máy truyền tin của mình. Tin tức về các người giống như ta sao? Thanh Phong Dương hỏi. Đám người gật gật đầu. Hẳn là là giống nhau. Vậy sao? Dự bảo, tinh hải tử La Lan lại vào lúc này giở cho quỷ Thanh Phong Dương tức giận đến không được. Đúng vậy. Tin tức mới nhất, Mỹ Lợi lại một lần nữa ngượng đường nhà bạn. Theo Đông Hải tập kích Trung Quốc cũng đã chiếm lĩnh tứ phương thành. Cái này có thể nói chấn kinh tất cả mọi người. Tại vòng thứ 3 quốc chiến sơ kỳ, Tinh Hải tử La Lan cũng dẫn người tiến công qua Trung Quốc. Mặc dù bị Hạ Tiểu Bạch đánh lùi, nhưng bởi vì bọn hắn thực lực đủ mạnh quan hệ, Mỹ Lợi người chơi cũng không có bại điệu quá nhiều lần, bọn hắn vẫn như cũng là có dư lực đối Trung Quốc khởi xướng tiến công. Cái này nhưng muốn mạng. Mỹ Lợi lần này xuất động chọn bẹn 3000 bạn người, Trung Quốc 1000 vạn phòng thủ người chơi căn bản ngăn không được. Đây cũng là tứ phương thành tốc bị chiếm lĩnh nguyên nhân quá tại. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, dẫn người trở về sao? Diệp Du Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Lúc này dẫn người trở về, liền phải phái người lưu thủ Đức Mạch Thành, không phải anh cắt cùng Pháp Lan khẳng định sẽ dẫn người thừa lúc vắng mà vào chiếm lĩnh Đức Mạch Thành. Nhưng anh cắt Pháp Lan gấp lên 13 triệu người, muốn giữ lại nhiều ít người phòng thủ cũng là vấn đề. Và không giữ lại 1000 vạn phòng thủ Đức Mạch Thành, còn lại 3000 vạn trở về đi. Tu Ngàn Lưỡi Dao nói rằng, 3000 vạn phối hợp nguyên bản 1000 vạn người chơi cái kia chính là 4000 vạn, tranh thủ dựa vào cái này 4000 vạn người đánh tan Mỹ Lợi. Chương 1624, Hạ Tiểu Bạch quyết định chương 1624, Hạ Tiểu Bạch quyết định không được không thể thất bại trong ngăn giấc. Hạ Tiểu Bạch đứng dậy, hiện tại dẫn người trở về kia tiết tối liền bị làm rối loạn. Vậy không phải làm sao bây giờ, nếu như không dẫn người trở về, Tiểu Châu thành chẳng phải nguy hiểm? Dạ Thứ nói rằng, Tinh Hải Tử La Lan một từ động tiên là thiên ý, nơi này giao cho các ngươi, ta một người trở về. Hạ Tiểu Bạch nói lời với người, ngươi nói cái gì? Mọi người đều là kinh hãi. Hạ Tiểu Bạch một người trở về, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch bệnh mà đưa ra cái phương án này. Một mình hắn trở về có thể có làm được cái gì? Vĩ lợi thật là trọn vẹn 3000 và người. Kỳ thật đây là thiên ý a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tiểu ca ca ngươi có ý tứ gì?" Đại La Lụy mở to một đôi con mắt của thật to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Ngải Hy Nhã bắt quái trận không thể dùng làm tiến công, nhưng là phòng ngự thích hợp nhất. Hiện tại tinh hải tử La Lan mang theo mỹ lợi chủ lực tiến công Trung Quốc, liền dùng Ngải Hy Nhã bắt quái trận tiến hành phòng ngự tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Các ngươi cùng tốc độ của nhanh nhất giải quyết anh các, Pháp Lan, Nga La ba cái chiến khu, thống nhất thiên khải thế giới tây bộ về sau lại dẫn người trở về." Đám người ngu ngơ lăng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, không thể không nói Hạ Tiểu Bạch một cử động tia thật sự là vô cùng có dứt khoát, Trung Quốc 1000 vạn người đối kháng Mỹ lợi 3000 vạn người, ai cho hắn lực lượng cũng tự tin a. Nếu như nhưng là Hạ Tiểu Bạch thật có thể một người ngăn trở Mỹ lợi tiến công, liền không nói đánh tan, chỉ cần có thể phòng thủ ở cửu Châu thành, chờ đợi bọn hắn giải quyết anh cát, Pháp Lan, Nga La về sau, lập tức lại trở về trợ giúp, dạng này dường như cũng không tệ. Loại tình huống này bọn hắn tiến tấu cũng sẽ không bị đánh loạn. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là Hạ Tiểu Bạch có thể giữ vững. Mỹ Lợi có thể nói là trước mắt 7 đại sẽ vỡ bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất, mặc dù người chơi số lượng không phải nhiều nhất, so ra kém bọn hắn Trung Quốc cùng Nam Ấn, nhưng là bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu tuyệt đối tiêu chuẩn. Bọn hắn 3000 vạn trên thực tế có thể coi như 5000 vạn người đến tính toán, coi như cái kia nói rõ bắt máy trận lợi hại hơn nữa, thế nào cũng cũng đỡ không nổi a. Bọn hắn lâm vào do dự. "Đi, các ngươi liền tin tưởng ta là được rồi." Tương phản, ta ngược lại thật ra không thể nào tin được các ngươi có thể mang theo 4000 vạn chủ lực đánh tăng anh cắt cùng Pháp Lan Hạ Tiểu Bạch trên mặt xấu lo nói. "A ha, người quá coi thường chúng ta a." Dạ thứ lập tức bị trọc tức, Trung Quốc chủ lực trọn vẹn hơn 4000 vạn, anh cắt pháp lan nga là ba cái chung vào một chốt đều không đủ một nửa của bọn họ, Đại Ma Vương quá coi thường bọn hắn đi. Vậy sao? Vậy thì chứng minh cho ta nhìn a. Ha ha ha hạ tiểu Bạch liếc mắt cười. Đại Ma Vương ngươi chờ dạ thứ nắm chặt nắm đấm, trong lửa giận đốt. Đủ, hạ tiểu Bạch ngươi đừng cái tướng, chúng ta dựa theo ngươi nói chính là, cho đến trước mắt chỉ huy của ngươi đều rất thỏa đáng. Mục Tu Văn nói rằng. Nhưng là không rất hoàn mỹ, tiểu Bạch nói rằng, thấu nhất bảy đại chủ thành, nhất định phải mỗi một lần chỉ đều hoàn mỹ. Nhất định phải mỗi một lần sách lược đều nghiền ép đối diện mới được. Tiểu Bạch, cao không phải người đem Thiên Linh Viễn Trinh doanh mang về?" Nhiễm Thu Linh nói rằng. "Thiên Linh Viễn Trinh doanh hơn 800 người, là Thiên Linh tinh huyễn." "Ừm, như thế, ngược lại chúng ta bên này gần lại lấy nhân số ưu thế cũng có thể nghiền ép Nga là cùng anh cắt tu ngàn lươi dao nói rằng." Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, "Tốt à, vậy ta liền dẫn bọn hắn trở về, bất quá Thiên Linh cao thủ đoàn muốn giữ lại một nửa, không phải Thiên Linh ba thập vạn người không ai chỉ huy." "Tiểu ca, ca ta muốn trở về." Đại La Lỵ nhấc tay, "Ta cũng trở về đi." Nhiệm Tu Linh nói rằng. Đã như vậy vậy ta cùng Thanh Phong Dương lưu lại chỉ uy a." Siêu phàm nhập thánh nghĩ nghĩ nói rằng, "Vậy không được, các ngươi chỉ huy quá cả bã, nhường Vương Tín lưu lại, các ngươi đều cùng ta trở về." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Dựa vào, thật vất vả có như thế một lần độc tài đại quyền cơ hội Thanh Phong Dương bất mãn nói, cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch đã quyết định mang theo một bộ phận thiên linh cao thủ cùng thiên linh viễn chinh người của doanh trở về. "Tiểu Bạch, chúng ta lúc nào thời điểm trở về?" Nhiễm Thu Linh hỏi. "Giả kiện sự tình rất giữ bí mật, trên sáng sớm ngày mai chúng ta lại chuyển tống về Trung Quốc." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ô cùng." Vội xuất kỳ bất ý a." Đại La Lệ phân chân nói, "Cũng không phải, bất quá đúng là mong muốn cho đối phương trở tay không kịp." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ngược lại đêm nay đi đây không đánh được, ngày mai rồi nói sau. Ban đêm là bất lợi cho tiến công, bởi vì ban đêm thấy không rõ đẩy trời mưa tên. Mặc dù từ xưa đến nay rất nhiều người đều lựa chọn ban đêm tập kích bất ngờ, nhưng là trên thực tế chỉ cần canh gác cùng người của tuần tra không lơ biếng, kia cơ bản tập kích bất ngờ cũng sẽ không thành công, chung quy là số ít tình huống. Cứ như vậy, lại một ngày kết thúc. Tóm lại một ngày này chuyện của xảy ra trên lại một lần nữa không ít diễn đàn nóng soát." Dù sao cũng là của trong thế giới giả lập chiến tranh, bọn hắn vẫn là rất chú ý, tại trước đây thật lâu, địa cầu trò chơi sản nghiệp liền vượt qua phim sản nghiệp, càng đừng đề cập bây giờ game giả lập sản nghiệp, cơ hội trở thành đệ nhất thế giới lớn sản nghiệp. Vất quá cũng tại một ngày này, Hoa Hạ Âu trong Cựu Châu thành Cựu Châu trong khách sạn, một đoàn Trung Quốc người chơi ở chỗ này thảo luận cái gì. Nếu có người nhìn thấy bọn hắn, đoán chừng cũng không nhận ra được mấy cái, nhiều lắm là cũng liền nhìn ra dường như có mấy cái trước phong vân bảng trăm hội trường, nhưng là nội danh như là Mộc Tu Văn, Tu Ngàn Lôi Đao, Mộc Chi bến bờ bọn người đều là không ở nơi này. Nhưng là Nơi này hội nghị lại quyết định trước mắt trong hóa hạ ô sinh tử tồn vong. Bởi vì Trung Quốc lưu thủ một ngàn vạn người chơi chính là bọn hắn chỗ phụ trách. "Gế đậm, cái này cái gì mệnh lệnh đi, không dẫn người trở về trợ giúp chúng ta, còn muốn chúng ta tự thủ Cửu Châu thành." Việc đó, Mục Tu Văn lúc nào thời điểm khinh thị như vậy Trung Quốc. Hiển nhiên, Hoa Hạ Âu tình huống cũng không tốt. Chúng ta trước có vào chiến tuyến, nhờ Mỹ lợi người chơi càng thêm phân tán, sau đó điều một bộ phận người tìm kiếm thời cơ đi phản công. Lúc này, Vũ Châu khách sạn xa hoa trong bao sương một gã cường chiến sĩ mở miệng. Hắn ID là ngàn tiêu ẩn chính là ấn sĩ biết hội trưởng. Lần này ấn sĩ sẽ là Trung Quốc trước Phong Vân bảng trăm phường hội bên trong số ít bị lưu lại phường hội, bởi vì tổng chức phải có trăm các gựu lớn đến mang lĩnh lưu thủ 1000 vạn Trung Quốc người chơi, không phải Trung Quốc người chơi liền đều trực tiếp tán loạn. Nói thật trước đó Ngàn Tiêu ẩn cảm giác không tệ, bởi vì Trung Quốc chủ lực vừa đi, trưởng quản Trung Quốc 1000 vạn người chính là bọn họ, mà bên trong bọn hắn là thuộc Ngàn Tiêu ẩn địa vị cao nhất, dù sao cũng là top 100 phường hội hội trưởng. Chỉ bất quá dưới mắt Mỹ lợi xuất kỳ ý đánh bất ngờ tiến đến, nhường hắn cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng là Ngàn Tiêu ẩn cảm thấy cái này vẫn như cũng là một cơ hội. Đoạn quyền cơ hội. Chỉ cần có thể tại giới tiếp đến Mỹ lợi trong tiến công có thể có lập nền như vậy hắn liền có huy vọng, Trung Quốc này một ngàn vạn người chơi liền cơ bản phục tùng hắn trong coi. Đúng vậy à, Mỹ lợi nhiều người như vậy, cũng chỉ có nghĩ biện pháp phân hóa. Có người nói. Không thể chết thủ sao? Lại có người hỏi. chương 1625, Hạ Tiểu Bạch tiếp quyền chương 1625, Hạ Tiểu Bạch tiếp quyền không thể chết thủ, nhất định phải chủ động tiến công. Ngàn tiêu hần dương dương đắc ý nói rằng. Vì cái gì à, tử thủ có thể mượn nhờ tường thành phong ngự, không phải càng có thể kéo dài thời gian k Có người không hiểu hỏi, "Bựn phân sai, tử thủ thì tương đương với chúng ta tại đi hướng diệt vong các ngươi hiểu không? Bất kỳ chiến cuộc cơ bản đều là theo tiến công chuyển thành phòng thủ cuối cùng hoàn toàn thất bại." Ngàn Tiêu Hận tràn đầy tự tin nói, "Khoát, giống như có chút đạo lý kia là nhất định, lời ta nói tuyệt đối có đạo lý, tốt, chuẩn bị đi, vậy trước tiên hiệu triệu ước chừng 5 triệu người phòng thủ Cửu Châu thành, còn lại 500 bạn đi theo ta tìm kiếm thời cơ." ngàn Tiêu Hận đã không kịp chờ đợi bắt đầu chỉ huy. Không ít người cũng đều là kỳ bái vì cái gì đột nhiên liền biến thành Ngạn Tiêu Hận làm chủ, bất quá bọn hắn cũng không phản đối. Mặc dù nói Trung Quốc nơi này lưu thủ 1000 vạn người, nhưng thì thật này 1000 vạn người sức chiến đấu vẫn là còn kém rất rất xa viễn chinh kia 4000 vạn. Những người này mặc dù cũng đều đạt đến 200 cấp trở lên đẳng cấp yêu cầu, nhưng là đẳng cấp đạt tới 220 cấp trở lên không nhiều. Bởi vậy thực tế sức chiến đấu không mạnh, đây cũng là tứ phương thành vì cái gì nhanh như vậy luân hãm nguyên nhân. Nhưng những này cũng không đáng kể, Ngàn Tiêu ẩn đối chỉ huy của mình dị thường có tự tin, mặc dù không biết rõ lực lượng ở nơi nào. Tốt, đêm nay trước hết dạng này, ngày mai các vị trên sớm một chút tiến. Ngàn Tiêu ẩn đắc chỉ nói, lần này tốt Bộ Tu Văn bọn hắn rời khỏi nơi này, Trung Quốc liền từ hắn chuẩn quản. Tại dưới loại tình huống này, ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh mấy người cũng là trên thật sớm đến, sau đó lập tức bóp nát chuyển tống quyển trục về tới Cựu Châu thành. Diêu Bạch, lưu thủ Trung Quốc những người phụ trách kia đồng dạng cũng đều là sẽ ở Cựu Châu khách sạn họp. Nhiệm Tu Linh nói rằng, "Dạng này a, đem đi đi, đi trước Cựu Châu khách sạn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhiệm Thu Linh gật gật đầu, thế là Hạ Tiểu Bạch liền giữ lại Thiên Linh Viễn 800 người tại thành bổ sung dược thủy sửa bị, chính mình mang theo Nhiệm Tu Linh Thành Phong Dương bọn người đi đến Tiểu Châu khách sạn. Cùng lúc đó, Cựu Châu trong khách sạn cũng tới không ít người. Ngạn Tiêu Hẩn tự nhiên là một ngựa đi đầu, dù sao hắn kế tiếp nhưng là muốn phụ trách Trung Quốc này 1000 vạn người chơi, hắn nhất định phải đưa đến một cái sáng sớm đến sớm dẫn đầu hiện tượng. Ừ, kế tiếp chỉ phải nghĩ biện pháp đánh tan Mỹ lợi tòa, Ngạn Tiêu Hẩn biết mình làm không được, nhưng là hắn cảm thấy hắn đánh mấy trận thắng trận cũng không có vấn đề, dù chỉ là nhỏ thắng, cũng có thể dẫn xuất to lớn danh lợi. Phải mai à, ta tay vô to, 1000 vạn người theo ta mà động, Ngạn Tiêu Hẩn đang đang điên cuồng trong đắc chí. Nhưng là ngay lúc này Hạ Tiểu Bạch đi đến, thoáng qua một chút, toàn bộ trong bao xương Trung Quốc người chơi tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Đại Ma Vương, hắn trở về. À, các ngươi ở chỗ này a. Lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lộ ra mỉ cười. Đi theo bên cạnh hắn tình lình còn có Nhiệm Thu Linh cùng Đại La Lệ, Thanh Phong Dương, Siêu Phạm Nhập Thánh bọn người. Đại Ma Vương, Người. Người tại sao trở lại? Ngàn Tiêu hẩn khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Nhìn trên lời này của ngươi nói, ta đương nhiên là dẫn người trở về trợ giúp các ngươi a. Hạ Tiểu Bạch dương dương đáp ý nói rằng, Ngươi mang viện binh trở về rồi sao, mang theo nhiều ít?" Ngàn Tiêu ẩn nghe vậy lập tức nhịn không được hỏi. "Hạ Tiểu Bạch vậy mà mang viện binh trở về, kia cứ như vậy coi như nguy rồi." Hắn liền không thể tại Trung Quốc thống lĩnh này một ngàn và người, làm mưa làm gió. Không ít người nghe vậy thì đều là rung động, quá tốt rồi, viện binh trở về. Mặc dù bọn hắn không biết rõ viện binh là nhiều ít nhân số, nhưng nghĩ đến sẽ không có ít, bởi vì Mỹ Lợi có thể khoảng trừng 3000 vạn. "A, ta mang theo hơn 800 người trở về." Hạ Tiểu Bạch sờ sờ cái ót nói rằng. "Cái gì? 800 người?" Ngàn Tiêu ẩn lập tức liền kinh ngạc. Nói đùa cái gì đâu, 800 người bị bình, đây không phải nói đùa A. 800 người có thể có làm được cái gì, Mỹ Lợi có thể gầy trọn bện 3000 bản a. 800 người trên tại chiến trường một khi tiến lên trong nháy mắt liền không có. Tốt các vị, kế tiếp liền để ta tới chỉ huy, còn mời các vị nhiều hơn phối hợp hạ tiểu Bạch đang nói, nhưng là ngay lúc này, ngàn Tiêu ẩn lại đột nhiên cưỡng ép căng ngang. Đứng đua, đại ma vương ngươi vẫn là tranh thủ thời gian gọi mấy ngàn bản viện binh tới, không phải căn bản là không có cách đánh tan Mỹ Lợi. Ngàn Tiêu ẩn ở nơi đó dùng lời son sắc ngữ khí nói rằng, mục tu văn bọn hắn về không được. Bọn hắn có phụ trách tiến công cầm xuống Anh Các, Phạt Lan, ngà là sứ mệnh." Hạ Tiểu Bạch nói nghiêm túc. "A, đều lúc này còn vào xem lấy tiến công Pháp Lan cùng Anh Các. Không bảo vệ tốt Trung Quốc chiếm lĩnh cái khác lục đại chủ thành thì có ích lợi gì?" Ngàn Tiêu đột lớn tiếng chấp vấn. "Không mượn ngươi xem bảo, ngươi chỉ cần biết, ta có thể mang theo các ngươi đánh tan Mỹ lợi, cái này như vậy đủ rồi." Hạ Tiểu Bạch hướng phía Ngàn Tiêu đột đi bảo. Hắn từng bước một tới gần, sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm túc, một cố khó nói lên lời kiểm chế bầu không khí lập tức tại trong bao xương tràn ra. "Ngươi Ngàn Tiêu đột cái trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống." Đáng chết, cái này đáng chết Hạ Tiểu Bạch tại sao phải trở về? Các ngươi nếu là không muốn trợ giúp Trung Quốc liền không trợ giúp tốt, trả về tới làm cái gì? Tốt, thế tiếp các ngươi đem hoa trước hạ mục người chơi lực lượng đơn giản hồi báo cho ta, sau đó các ngươi đem tấm này đổ phân phát xuống dưới cho trụ cột thành viên, người của tầng dưới chốt cũng không cần. Hạ Tiểu Bạch nói xong, sau đó tại chỗ chia sẻ một chương đồ cho bọn họ. Đây là cái gì? Bác quái. Bọn hắn nhìn thấy đồ lúc này nhịn không được lộ ra một bệnh vẻ kinh dị, bởi vì Hạ Tiểu Bạch chia sẻ hình ảnh bày ra rõ ràng là bác quái. Về sau các ngươi sẽ hiểu, ta trở về. Như vậy tinh hải tử La Lan mục tiêu hẳn là liền trên người ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ngàn Tiêu ẩn thì là cho mày nhìn xem một màn này, Hạ Tiểu Bạch trở về vậy hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Tiểu Bạch thì là ung dung thản nhiên, cái này Ngàn Tiêu ẩn hắn đã quyết định, nhường hắn lưu thủ Cựu Châu thành, chính mình mang theo những người khác ra khỏi thành, tìm cơ hội đối kháng Tô Nhị Ích. Cứ như vậy, kế tiếp hai canh giờ bên trong, Hạ Tiểu Bạch một mực tại hiểu rõ hoa trước hạ đương người chơi lực lượng chủ yếu. Nay một ngàn người mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là muốn giáng lồn bên trong chọn người cao. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch thành công tìm ra 5 triệu người. Khi thật Hạ Tiểu Bạch một cử động kia nhìn Trình Linh ngạn tiêu hẳn ý nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là có một chút không giống chính là, ngạn tiêu hẳn là chủ động dẫn người tiến công, Hạ Tiểu Bạch là chủ động dẫn người tiến hành phòng ngự. Bởi vì bắt quái trận không có khả năng bày trong thành, chỉ có thể bên ngoài bày ở kia cứ như vậy liền có người muốn ra khỏi thành. Nhưng là vì phòng ngừa Mỹ lợi tập kích Cựu Châu thành, lại có một bộ phận người muốn phòng thủ Cựu Châu thành, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch mới muốn tuyển chọn ra 5 triệu người. Rất nhanh, 5 triệu người chọn tốt, Hạ Tiểu Bạch chính là mang lấy bọn hắn xuất phát. Một phương diện khác, Mỹ lợi bên này Tinh Hải Tử La Lan thì là tóc dài phiêu giật đứng tại phía trên một cái ngọn núi. Chương 1626, luyện tập trận hình chương 1626, luyện tập trận hình thế nào? Chúng ta tổng chỉ huy đại nhận, đối Trung Quốc phát khởi viện chinh cảm thấy tuyệt vọng sao? Ngay lúc này, thân phụ một thanh đại kiếm bầu trời thành lũy đã leo lên tinh hải tử La Lan chỗ này tòa đỉnh núi. Tinh Hải Tử La Lan không có quay đầu, chỉ là dùng đôi mắt đẹp của nàng liết xéo bầu trời thành lũy một cái, kia ngược lại không đến nỗi. Liên tục mấy lần liên hợp các lớn sẽ vở tiến công Trung Quốc đều thất bại, thật sự là làm ta giận mình. Bất quá Trung Quốc mong muốn thống nhất bảy đại chủ thành là là tuyệt đối không thể." Tinh hải tử La Lan hướng hồ nói, "Thật sao? Từ khi Thiên Khải khai phục, Trung Quốc đạn sinh cao thủ nhiều lắm, làm không tốt lúc này bọn hắn thật sự có cơ hội." Bầu trời thành Lũy trên mặt thần sắc lò lắng nói, Tiên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Chúng ta lần này chủ động 3000 vạn người tiến công Trung Quốc hang ổ, nước Bách thành Trung Quốc chủ lực tất nhiên sẽ gấp trở về, đến lúc đó chúng ta lại rút lui." Tinh hải tử La Lan có vẻ hơi nhàm chán nói rằng, "Nếu như bọn hắn tiếp tục tiến đánh những sệ vực khác, chúng ta liền tiếp tục gây cứu triệu kiểm chế bằng hắn." Giang này bọn hắn liền bĩnh viễn cũng không có khả năng đồng thời chiếm lĩnh bảy đại chủ thành. Nếu như kia bọn hắn tiên tiến công chúng ta đây. Bầu trời thành Lũy nói rằng: "Căn cứ ta cùng anh các cùng pháp lan nghi nghị, bọn hắn phụ trách vây hủy cứu triệu tiến công Cửu Châu thành, hơn nữa coi như không có bọn hắn, ba chúng ta ngàn vạn chủ lực bản thổ tác chiến nhất định có thể được." Thì ra là thế, cái này sẽ là của ngươi tự tin, kia cũng không lâu lắm chúng ta không phải trở về mỹ lợi." Bầu trời thành Lũy hỏi. "Không sai." Tinh Hải Tử La Lan tự tin gật đầu, "Chư phi Trung Quốc chủ lực không trở lại trợ giúp Cửu Châu thành." Bất quả cái này chuyện của là không thể nào tinh hải tử La Lan đang nói, kết quả lúc này ta tuyệt không hắc đã là bước nhanh chạy tới hai người chỗ phía trên đỉnh núi. Tinh hải tử La Lan, đại sự không ổn, Đức Bách thành Trung Quốc chủ lực không có trở về, mà là tiếp tục tiến công anh cắt cùng Pháp Lan. Cái gì? Tinh hải tử La Lan khẽ giật mình. Trung Quốc chủ lực không có trở về. Cái này sao có thể, bọn hắn liền nhà cũng không cần sao. Bọn hắn không trở lại trợ rút, vậy kế tiếp bọn hắn liền phá nhà à? Bầu trời thành lũy giống nhau chấn kinh, lúc đầu tinh hải tử La Lan ý nghĩ đều rất đi nhưng là không biết rõ lần này Trung Quốc bên kia tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả Cửu Châu thành cũng không cần. Bầu trời thành lũy quay người nhìn về phía Ta Tuyệt Không Hắc, đến cùng tình huống như thế nào, Trung Quốc thật một cái viện binh đều không có phái. Giống như phái một cái. Ta Tuyệt Không Hắc thần sắc cổ quái nói rằng: "A ha, một cái?" Ai? Bầu trời thành lũy thế nào cũng không ngờ tới trả lời như vậy. Hắn vừa mới yêu cầu một cái cũng không phải là chỉ cụ thể số lượng, thật là hắn không nghĩ tới Ta Tuyệt Không Hắc thật đúng là đưa ra cụ thể trả lời. "Một cái, một người trợ giúp Trung Quốc." Nói nhảm ai. Vô trời thành lũy bất đắc dĩ thở dài hỏi, bất luận là ai, một người đều khó có khả năng cứu được Trung Quốc. Đại ma vương, Hạ Tiểu Bạch. Ta tuyệt không hát nói rằng, lại là hắn. Bầu trời thành lũy lập tức giật nảy cả mình. Hắn còn tưởng rằng Trung Quốc chủ lực không trợ giúp Cửu Châu thành là Hạ Tiểu Bạch chủ ý đâu, bởi vì theo hắn biết mong muốn thống nhất bảy đại chủ thành đây hết thể đều là Hạ Tiểu Bạch yêu cầu. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch một người trở về. Tinh Hải Tử La Lan nghe vậy thì là trầm mặt không nói, nàng đẹp mắt lông mày càng ngày càng gấp. Hạ Tiểu Bạch, một mình ngươi trở về thì có ý lợi gì? Chúng ta thật là chọn vẹn 3.000 bạn người ở chỗ này a tử la lan, làm sao bây giờ? Bầu trời thành lũy hỏi, Trung Quốc chưa có trở về Việt Minh, vậy chúng ta có rút lui hay không? Đương nhiên không rút lui. Tinh hải tử la lan trên khỏe miệng rơ lên một vệ đường cong, thật sự là ra ngoài dữ liệu của ta à, đoán chừng bọn hắn hẳn là minh bạch chúng ta dự định vây mỹ cứu triệu dùng cái này không ngừng kiểm chế Trung Quốc, vì không để chúng ta đạt được mới làm như thế à. Nhưng là, vì không để chúng ta đạt được liền làm ra loại này không có cử động của đầu óc Trung Quốc lúc này là thật không được tha mặc cho bọn hắn như thế tiến công, anh các cùng Pháp Lan đều sẽ bị chiếm lĩnh, cho nên chúng ta nhất định phải cấp tốc xâm lấn Cửu Châu thành. Ân. Bầu trời thành lũy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bọn hắn 3000 người, Trung Quốc nhiều lắm là 1000 vạn. A, còn có một cái biệt binh. Đối toàn bộ chiến của cơ bản không dạy nổi cái tác dụng gì biệt binh. Đã bọn hắn không trở về biệt binh, vậy thì trở lấy Cửu Châu thành bị chiếm lĩnh a. Chờ một chút, ta cảm giác có trá, Trung Quốc trừ bay ngủ cứu triệu ra, còn có câu nói gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, hẳn là bọn hắn cũng ngụ trộn phái người tiến công Mỹ lợi đi. Ta tuyệt không hắc nói rằng Bầu trời thành lũy lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống. "Rất có thể à, lao hát ngươi nghĩ thật chủ đáo, ta lập tức đả thông tin tức trở về, để cho người ta phòng thủ kỹ biên giới bị trướng." Bầu trời thành lũy nói rằng. Tinh hải tử La Lan thì là không nói gì. "Hạ Tiểu Bạch, một mình ngươi cứu không được Trung Quốc. Lần này, nhìn làm sao chúng ta buộc các ngươi chủ lực rút về đến. Tới tới tới, đại gia dựa theo cái này trên hình ảnh trận hình bày một lần." Hạ Tiểu Bạch phủi tay. Lúc này, lũ châu thành to lớn gạch đá phía trên thành, Hạ Tiểu Bạch tại trên đầu mặt hô hào loa. Trước đó bắt quái trận đồ đã phát xuống đi xuống. Bởi vì Ngải Hi Nhã một ngày nhiều nhất chỉ có thể một lần phát động bắt quái trận nguyên nhân, cho nên Hạ Tiểu Bạch không dám tùy tiện đến thử. Bất quá cũng may Hạ Tiểu Bạch nhường Ngải Hi Nhã đem bắt quái trận trận hình họa hiện ra, có thể thô sơ giản lược trước dựa theo cái này đổ bảy một chút. Hạ Tiểu Bạch chính là vì để bọn hắn luyện tập như thế, lần trước tại trước mặt Tô Nhĩ Mịch đã bày qua một lần bắt quái trận, nếu như nàng nói cho người của những chiếc cụ, cái này cũng không phải là không thể được. Một khi người của những sệ vợ khác đều có chỗ cảnh giác, như vậy bọn hắn bày trận thời điểm rất có thể tao ngộ tập kích. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải thuần thục bắt quái trận. Nhưng lại trong thời gian ngắn bảy ra bắt quái trận mới có thể. Nhưng là muốn để 500 vạn Trung Quốc người chơi bảy ra bắt quái trận cũng không dễ dàng, bởi vậy lúc này không có phát động bắt quái trận dưới tình huống, phía dưới kia trọn bện 500 vạn người chơi cũng không thể trực tiếp cảm nhận được bắt quái trận mang tới tăng phúc hiệu quả. Phía dưới rộn rộn ràng ràng, dối bởi một mình. Cắt, bắt quái trận. Buồn cười đến đột điểm, một trận nhân số trên lệch người của quá lớn chiến tranh làm sao có thể dựa vào một cái trận hình liền có thể được. Nga Tiêu lúc này xách theo của mình đứng ở một bên trên đầu tường nhìn xem một màn này, theo hắn đây chính là cố tình gây sự. Thế sao, ta cảm thấy rất có khí thế a. Tiêu Đường Quả Táo cũng là cảm thấy cái này trận hình tương đối ổn bí. Ngàn Tiêu Hần lập tức chừng Tiêu Đường Quả Táo một cái, chính mình người của phường hội lại còn là đại ma vương nói chuyện, em chút không có đem hắn tức chết. Bất quá hạ tiểu Bạch lúc này thì là không thèm để ý những người này, ngược lại Ngàn Tiêu Hần trực tiếp liệt vào không nhìn đối tượng là được rồi. Cứ như vậy, hạ tiểu Bạch bắt đầu khiến cái này người bãy bắt quay trận. Cũng may mà hắn tại Trung Quốc như mặt trời ban trưa, nhân khí to lớn. Không phải chọn bẹn 5 triệu người, mong muốn nhường 5 triệu người nghe lời, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản trên 1627, quyết nhất tự chiến chương 1627, quyết nhất tự chiến kế tiếp, dòng giá 5 triệu người trận hình, quản lý lên có thể nói là hết sức phức tạp. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là thành công mày đi ra. Mặc dù có chút siêu siêu mẹo mèo, nhưng là ngại Hi Nhã thi triển bắt quái trận thời điểm dưới đất là có đánh dấu, ngồi vậy đến lúc đó lại sửa đổi là được rồi. Như vậy, kế tiếp liền là như thế nào đi đánh tan Mỹ lợi chủ lực vấn đề. Tiểu Kaka, hiện tại Mỹ lợi bởi vì người đông thế mạnh quan hệ, bọn hắn dường như phân tán cùng Cửu Châu thành Đông Lệ Nam địa khu, nhìn thấy Trung Quốc người chơi liền, liền giết. Đại La Lệ tức giận nói, "Không sao, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đánh tan bọn hắn." Hạ Tiểu Bạch sờ lên đầu của Đại La Lệ, "Mỹ Lợi 3000 vạn chủ lực, bọn hắn chỉ có 1000 vạn, có thể bày trận hình chỉ có 500 vạn. Tại Mỹ Lợi chiếm cư ưu thế giới tình huống tuyệt sẽ không giống Tô Nhị Bích rút lui như vậy lui, bởi vì Mục Tu văn bọn hắn hôm nay bắt đầu tiến công pháp lan cùng Anh Cát, nếu như Mỹ Lợi rút lui, cái kia chính là cho mắt nhìn xem Anh Cát cùng Pháp Lan trở thành Trung Quốc một bộ phận. Bọn hắn không có khả năng bỏ mặc loại chuyện này, bởi vậy nhất định sẽ tiến công mà không phải chạy đi." Bởi vậy đây cũng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy bắt quái trận nhũ dụng địa phương, bọn hắn đã sẽ không rút lui, như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến công, đến lúc đó bày ra bắt quái trận là được rồi. Bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp trước chọc giận đối phương Hạ Tiểu Bạch lâm vào trầm tư, Tinh Hải Tử La Lan sẽ không trên dễ dàng như vậy câu, bọn hắn trước hết làm chút chuyện. A, có. Hạ Tiểu Bạch bản tay một truy tâm, sau đó nhìn về phía Thủy Băng Tâm, "Băng mỹ mi liền nhờ vào ngươi." Thủy Băng Tâm thì là nhìn xem Hạ Tiểu Bạch điên lặng không nói lời nào. Tập hợp xong chưa? Tinh Hải Tử La Lan hỏi. Khi biết Hạ Tiểu Bạch một người xem như tin tức về trợ giúp về sau, nàng chính là bắt đầu tập hợp 4 phía phân tán mỹ lợi người chơi. Nàng muốn tiến công Cửu Châu Thành. Lần này mang theo 3000 bạn chủ lực tiến vào Trung Quốc chiến khu, chỉ là vì vây Mỹ cứu triệu, sau đó rút lui. Nhưng là Trung Quốc chủ lực chưa có trở về biên minh, kia nàng liền không có cách nào, tập hợp nhân thủ tiến công cựu Châu Thành, sau đó đem nó chiếm lĩnh. Nàng cho rằng đây là chuyện vô cùng nhỏ nhóm, bởi vì phòng thủ Cửu Châu Thành Trung Quốc người chơi chỉ có 1000 bạn. Đã tập hợp 2000 bạn. Bầu chơi Thành Lũy nói rằng: "Vậy sao, vậy thì chờ một chút." Tinh Hải tử La Lan nói rằng, nhưng là lúc này ta tuyệt không hát lại tới. Không xong Tinh Hải tử La Lan, một đoàn Trung Quốc người chơi đã đi tới chúng ta phụ cận. Người nói cái gì? Tinh Hải tử La Lan nhíu chằm mày. Bọn hắn có bao nhiêu người? Bầu trời A Thành lui hỏi. Ước chừng 4500 bạn a, cụ thể không rõ ràng, ngược lại xa không có chúng ta nhiều người. Ta tuyệt không hát nói rằng, kia là khẳng định, dù sao hoa trước hạ mục đẳng cấp tại 200 cấp trở lên, có thể tham gia cuộc chiến người chơi chỉ có 1000 bạn. Nói như vậy chẳng lẽ bọn hắn lưu lại một bộ phận phòng thủ bịu châu thành, của còn lại đều phái ra tìm bọn hắn? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a." Tinh hải tử La Lan thanh âm băng hắn nói, "Chỉ là 5 triệu người cũng dám tìm bọn hắn 3000? A không, 2000 vạn người phi toái. Mặc dù bọn hắn không có tập hợp hoàn tất, nhưng là 2000 vạn người đối phó Trung Quốc cái này 5 triệu người tuyệt đối đầy đủ." Tinh hải tử La Lan, kế tiếp làm sao bây giờ?" Người nói đi, bầu trời thành lũy hỏi. "Đó còn cần phải nói sao, tốc độ của bằng nhanh nhất đánh tan đám người này, sau đó cầm xuống cựu Châu thành." Tinh hải tử La Lan lạnh lùng nói, "Tại trong mắt nàng 2000 vạn người cũng đã đầy đủ cầm xuống Cửu Châu thành." Càng đừng đề cập bây giờ Trung Quốc lại còn chia binh. 1000 vạn người chia hai bộ phận, ít người thời điểm chia binh thật là đại nguy kỵ. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người tìm kiếm mặt đất điểm sáng, trên đứng tại mặt liền có bờ UFF tăng thêm. Hạ Tiểu Bạch cầm loa đối cái này khu vực phụ cận hô to. Lúc này Hạ Tiểu Bạch mang lấy bọn hắn bày bắt quái trận. Bằng Mimi, nếu như chờ một chút người của Mỹ lợi thành công tiến vào chúng ta bày ra bắt quái trận bên trong, vậy đến lúc đó a giúp ta trà tinh hải tử là -la vị trí. Hạ Tiểu Bạch nói với Thủy Băng Tâm. Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu. Kỳ thật người của Mỹ Lợi còn thật là tốt tím, nói thật Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới bọn hắn tại tập hợp, chỉ trên phải bay thiên rất nhanh liền có thể nhìn đến đại điệu những cái kê lít nha lít nhít con kiến giống như bóng đen. Đối phương ước chừng tụ tập 2000 vạn, đó là cái không tệ thời cơ. Hạ Tiểu Bạch không xác định bắt quái trận có thể phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng là 500 vạn đánh 3000 vạn vẫn là quá khoa trường, chọn bẹn gấp 6 lần chiến lệch. Bởi vậy trước tiên có thể đánh tan đối phương 2000 vạn, vậy còn giữ lại 1000 vạn liền không đáng để lo. Tiểu ca ca tiểu ca, ca nếu như đem tên phim nhựa thêm một chữ, liền sẽ thay đổi rất có ý tứ Đại La Lệ lúc này lanh lợi chạy tới. "Vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch không hiểu. "Tiểu ca ca ngươi nhìn, thêm xiết so hải tặc." Đại La Lệ nêu ví dụ. "Ha ha, đi chết đi, Đệ chủ." Hạ Tiểu Bạch cười to. "Cô cũng, chết quỷ thổi đèn." Thanh Phong Dương cũng cử đi ví dụ. "Siêu phàm nhập thánh chừng âm 2 giây, ha gì bỏ tờ lớn." Đại La Lệ, võ tác thiên tao bản sự. Thanh Phong Dương lại lần nữa nêu ví dụ. "Lương Sơn Ba cùng chúc anh tranh cãi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Trung Quốc bên này bắt quái trận rốt cục mới xong." Làm bắt váy trận dọn xong, lập tức có một khối màu trắng mây mù bao phủ Trung Quốc cái này 5 triệu người, để bọn hắn như ẩn như hiện. Đồng thời, nhất bên ngoài một vòng đều là như là như sắt thép cứng rắn chắn chiến tạo thành thoát đường, cũng không biết bọn hắn phải chằng có thể có thể chịu được. Tóm lại, Trung Quốc cái này 500 vạn chủ lực lập tức lộ ra có mấy phần cảm giác thần bí. Mà lúc này, đứng tại phía trên điểm sáng Trung Quốc người chơi nhìn xem chính mình tăng phúc, mỗi người cơ hồ đều kinh hãi. Ông trời của ta, ta mặc dù đứng tại trận hình nhất cái ngoài, nhưng là lực phòng ngự tăng thêm 150. Loại này tăng lên quá lớn, mặc dù ta là 210 đẳng cấp. Nhưng là loại này tăng lên có thể biến tướng để cho ta tăng lên 30 cấp cả hưu sức chiến đấu. 30 cấp, cái kia chính là 248 cấp, còn muốn cao hơn Hạ Tiểu Bạch. Tóm lại, bắt quái trận có thể có hiệu quả như vậy thật sự là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao, bọn hắn nhìn thấy mục tu văn bọn hắn không có dẫn người trở về, trở về chỉ có Hạ Tiểu Bạch một cái, đều cảm giác đến bọn hắn bị từ bỏ. Bất quá bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Tiểu Bạch, bọn hắn người đến. Ngay lúc này, Suất Quỷ Nhập Thần Thủy băng Tâm lại lần nữa xuất hiện, nàng nói cho Hạ Tiểu Bạch, bị lợi chủ lực 2000 đoạn người đã tới. Hạ Tiểu Bạch lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, kế tiếp có thể hay không giữ vững Trung Quốc liền xem bọn hắn. Rất nhanh, đối diện với bắt quái trận, Tinh Hải tử La Lan, bầu trời thành lũy đám người đã mang theo Trịnh tệ bộ pháp 2000 bạn Mỹ lợi chủ lực đi tới Hạ Tiểu Bạch đối diện. "Hạ Tiểu Bạch, đã lâu không gặp a." Tinh Hải tử La Lan cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Hạ Tiểu Bạch thì là không quan trọng cười cười, là đã lâu không gặp." Tinh Hải tử La Lan muốn tới quyết nhất tự chiến sau. Chương 1628, vào trận chương 1628, vào trận quyết nhất tự chiến. Tinh Hải tử La Lan cười Làm nàng lộ ra phong tình bản chủng, thật không tiện à?" Quyết nhất tự chiến lời nói, "Các ngươi không có tư cách này đâu, ngươi nói cái gì?" Thanh Phong Dương lập tức giận dữ. "Cái gọi là quyết nhất tự chiến, chính là song phương thực lực chênh lệ không nhiều sau đó đánh nhau chết sống đúng không? Nhưng cũng tiết tinh hải tử La Lan bang một tiếng rút ra trường kiếm của mình, kiếm chỉ hạ tự bạch, "Các ngươi chút nhân mã này, căn bản không thể cùng chúng ta đánh đồng bọn hắn trọn vẹn 2000 bạn tinh nhuệ người chơi, Trung Quốc cái này 500 bạn căn bản không đáng để lo." Nô Siêu phàm nhập cũng rất giận, bất quá nói thật, tinh hải tử La Lan hoàn toàn chính xác có dạng này lực lượng. Đối phương chọn bện 2000 và người, một mảnh nên diện, nhìn xem đối diện kia người người hỗn náo cảnh tượng liền làm hắn có chút không tự đỗi. So sánh với, mặc dù Trung Quốc bên này 500 vạn số lượng cũng không ít, nhưng là chỉ có đối diện bốn lần, người mấy phương diện thật sự là chênh lệch quá lớn. Tốt. Hạ Tiểu Bạch trấn an bốn phía một cái thiên linh cao thủ đoàn thành viên, hắn nhìn về phía Tinh Hại Tử La Lan vừa cười vừa nói, đã các ngươi như thế có tự tin, liền để ta xem các ngươi tự tin nơi nào đến a. Nói xong, hắn trực tiếp quay người đi vào bên trong bắt quái trận. Khi hắn đi vào, bắt quái trận bốn phía những cái kiêm màu trắng mê bộ lập tức thân ảnh của đem hắn cho che dấu. Thanh Phong Dương cùng siêu phàm nhập thánh bọn người thì là lạnh lùng nhìn đối diện mỹ lợi đại quân một cái, cũng bay người đi theo Hạ Tiểu Bạch đi vào bên trong bắt quái trận. Lập tức, phía trước liền chỉ còn lại mảng lớn màu trắng mê bộ, trung quốc chủ lực một người đều không thấy được. Từ La Lan, Hạ Tiểu Bạch làm cái quỷ gì, bên trong nói không chừng có cơ quan, cẩn thận một chút. Bầu trời Thành Luy cau mày nói rằng. Hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tràn đầy tự tin dẫn người tiến vào bên trong mê bộ, lập tức cảm thấy bên trong khả năng có trá. Tinh Hải tử La Lan nhàn nhạt mở miệng, "Tiên tâm đi, ta không đến mức như thế tự đại, nhưng nói thế nào chúng ta đều là bọn hắn bốn lần, đối phó không thành vấn đề. Nhưng chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng Trung Quốc bảy cái gì trận hình a." "Ta tuyệt không hát nói rằng." "Ừm, phái trên tích khách tiên đi quan sát một chút." Tinh Hải tử La Lan nói rằng. "Rất nhanh, bầu trời thành lũy phái ra 10 đội trên tích khách thiên quan sát. Bởi vì hiện tại người của song phương số quy mô đạt đến ngàn vạn cấp bậc, chiến trường rộng lớn, phái người của quá ít đi điều tra là không được." "Nhưng mà, mỹ lợi cái này 10 đội tích khách bay lên trời sau chính là phát hiện" Phía dưới phía trên đại địa, Trung Quốc bên này toàn bộ bị mê vụ bao phủ. Thật sự là quá làm cho người chấn kinh, phạm vi lớn như thế mê vụ, Trung Quốc làm sao làm được một tên thích khách khiếp sợ nói rằng, dòng dã 5 triệu người à, mặc dù nhân số không có bọn hắn nhiều, nhưng là 5 triệu người chiếm cứ diện tích được bao nhiêu à, sợ không phải đến mấy ngàn bản mét vuông. Lớn như thế phạm vi hiệu quả trước quả thực chớ không nghe thấy. Làm sao bây giờ tử La Lan, muốn những biện pháp khác sao? Ta tuyệt không hắc hỏi. Loại này trận hình hiển nhiên rất khó tìm ra đối ứng biện pháp, trực tiếp dẫn người xông đi bảo, để bọn hắn. Tinh hải tử La Lan nói rằng, Bầu trời thành lũy gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn có người mấy phương diện tuyệt đối có việc, cách làm này thương vong khả năng hơi lớn, nhưng là cũng là tốc độ nhanh nhất phương thức. Cứ như vậy, kế tiếp mỹ lợi 2000 vạn chủ lực bắt đầu ở tinh hải tử La Lan dẫn đầu hạng, liên tục không ngừng đi tới mê vụ ở trong. Bắt đầu. Cùng lúc đó, Pháp Lan chi khu. Lúc này Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi đao, mộng chi bến bờ trời một đám Trung Quốc đỉnh tiêm cao thủ mang theo Trung Quốc 3000 vạn chủ lực tiến công Pháp Lan. Không thể không nói, Pháp Lan đã sớm chuẩn bị, cùng anh cắt liên hợp Bọn hắn muốn đồng thời đối mặt anh cắt cùng Pháp Lan hai đại chiến khu tổng cộng hơn 1000 vạn người. Nhưng là, thì tính sao? Bọn hắn phái ra chọn bện 3000 vạn chủ lực, còn lại 500 vạn ở tở cờ đại quân cùng 500 vạn Trung Quốc người chơi thì là đóng giữ Đức Mách thành, tuyệt đối tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn kém Trung Quốc, nếu như Hạ Tiểu Bạch thủ không được Cửu Châu thành, như vậy cho dù là bọn họ chiếm lĩnh phương Tây tứ đại server, đồng dạng là không hề có tác dụng. Lúc này, bọn hắn cũng tại vừa chiến đấu vừa ngẫu nhiên quan sát Hạ Tiểu Bạch bên này tình hình bên đây. Hạ Tiểu Bạch sẽ để cho Thủy Bang Tâm ở vào trận nhãn vị trí tiến hành trực tiếp Phương diện bọn hắn nhìn thấy trận hình các nơi tình huống, 5 triệu người đối phó cường hãn 2000 bạn Mỹ lợi chủ lực, dám làm như vậy cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch dạ thứ thở dài mở miệng. Cho đến trước mắt mắt lóe trận uy lực bọn hắn đều không có nhìn thấy, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch có thể hay không rựa vào 5 triệu người đánh tan, cũng là có chút điểm phó thác cho trời vận khí ở bên trong. Hội trưởng, cố lên. Vương Tiến không cùng theo Hạ Tiểu Bạch về Trung Quốc, hắn lúc này cũng đang nhìn video, tâm trong lặng lẽ cho Hạ Tiểu Bạch cố lên. Bởi vì cử động của Hạ Tiểu Bạch rất phù hợp của hắn tính ngưỡng, hắn rất thích kỵ sĩ cái khiên thịt này chức nghiệp. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp lấy 5 triệu người giao đấu Mỹ lợi 2000 và người, không phải liền là lấy yếu cản mạnh sao? Thiên Thịt vừa bọn cũng là phụ trách ngăn cản đối phương tiến công một cái chức nghiệm. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm đều tại trận nhãn vị trí, hắn ở chỗ này quan sát toàn cục, nhìn xem Tử La Lan mang theo Mỹ lợi người chơi chậm rãi tiến vào bắt quái trận ở trong. Bắt quái trận tên đầy đủ là kiểu cung bắt quái trận, là một loại Trung Quốc cổ đại quân sự trận pháp, tương truyền là ra các vũ hầu phát minh. 9 là số lớn nhất, lấy 6 hào tam tam diễn sinh số lượng, dễ qua mây, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tướng, tứ tướng sinh bác quái, bát quái mà biến 64 hào, từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô tận. Tại thời cổ, bác quái trận có thể nói là rất nổi danh, uy lực vô tận, bất luận kẻ nào tiến đến liền lại khó ra ngoài, trừ phi đối phương tìm được sinh môn. Bác quái trận có tám cửa, nghỉ, sinh, tổn thương, lỗ, cảnh, chết, kinh, mở. Nếu như không theo sinh môn ra, là không cách nào còn sống đi ra. Nếu như đi tới tử môn. Ha, ha Tóm lại kế tiếp liền phải nhìn hạ tiểu Bạch Như ha chỉ bát quái này trận. Băng tâm Vậy ta đi, chờ một chút giúp ta tìm xem Tử La Lan vị trí." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thủy Băng Tâm. Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu. "Viễn trinh người của doanh, đi theo ta." Hạ Tiểu Bạch quay người nhìn về phía Thanh Phong Dương, "Đại La Lệ, siêu phàm nhập thánh trở thiên linh cao thủ cùng thiên linh viễn chinh doanh, những này tinh nhuệ đem một mực theo hắn hành động, tận khả năng lấy tự thân hành động thu hoạch trong bắt quái trận địch nhân. Thật là lớn dư ngủ. Tinh hải Tử La Lan khiếp sợ nhìn xem bốn phía, từ khi nàng dẫn người đi đi vào, bốn phía vẫn sương trắng không ngừng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngược lại Trung Quốc người chơi đều không nhìn thấy. Vấn hắn nhường vật sư thông qua ném pháp thuật tiến hành dò đường, nhưng là cái gì tốt giống đều hành kích không đến con ngươi. Kỳ quái, người đâu tinh hải tử La Lan chuyển qua lớn thần, nàng muốn còn muốn hỏi bầu trời thành lũy có ý nghĩ gì, kết quả bầu trời thành lũy đã không thấy. Ân, một màn này lập tức trong lòng để cho người ta rụt rè lên, nguyên bản bầu trời thành lũy còn đi theo nàng, kết quả chỉ chớp mắt ở giữa đã không thấy tăng hơi. Chương 1629, thần cấp nhị tinh trang bị chương 1629, thần cấp nhị tinh trang bị miệng nó, bầu trời thành lũy vậy mà không thấy ta tuyệt không hắc lúc này cũng là còn tại tinh hải tử La Lan bên cạnh lí là hắn, hỏi một chút hắn ở đâu, nhường hắn đem tọa độ báo lên. Tinh hải tử La Lan cũng là một chút không hoảng hốt. Tốt. Ta tuyệt không hát làm theo, tinh hải tử La Lan thì là sách theo kiếm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phía. Nhưng là ngay lúc này, "xiu liu liu liu liu", trời trời mưa tên cứ như vậy luật kích, lít nha lít nhít như là mưa rào tầm tã đong dạng, nửa mỹ lợi các người chơi đều là không thể né tránh. Điều trùng tiểu kỵ, thầy thuốc toàn bộ phát động duy trì tính trị liệu, kỹ sĩ cũng vô tăng phòng ngự. Tinh hải tử La Lan gặp qua không ít sóng gió. bình tĩnh tỉnh táo nói, "đường đường đường đường đường đường đường đường đường giày đập mưa tên rơi xuống, cùng kỵ sĩ cùng võ tăng nhóm tâm chắn đánh vào cùng một chỗ, phát ra thanh thủy âm thanh của đinh đinh đàng đàng. Rất nhanh, mưa tên ngừng. "Cắt, là muốn thông qua tiêu hao đem chúng ta mãi chết sao? Nhưng cũng tiếc, chúng ta rất nhiều người, cho ngươi mài cả ngày đều mãi bất tử tinh hải tử La Lan nhìn chung quanh bạch mê bộ, nơi này cũng là rất nhanh, chỉ sợ hạ tiểu bạch bày ra cái này trận hình, có thể dung nạp vượt qua 2000 bạn người tiến bảo. Trên thực tế đúng là như thế, mặc dù ở chỗ này Trung Quốc người cho thiếu, nhưng là bởi vì cho đứng phân tán vô nhân, 5 triệu người ra cái này trận hình diện tích vẫn lớn. Sợ là phải có mấy chục cây số vương phạm vi, nhưng lại như thế thưa rất một độ, rất dễ dàng liền bị bọn hắn tùy tiện đánh tan. Thế nào, bầu trời thành lũy ở đâu? Tinh Hải tử La Lan nhìn về phía Ta Tuyệt Không Hắc. Bầu trời thành lũy không có phản ứng. Bất luận là văn tự tin tức vẫn là giọng nói máy truyền tin, Ta Tuyệt Không Hắc hoàn sợ nói rằng, làm sao có thể? Tinh Hải tử La Lan rất là không hiểu. Trong máy bộ đảng hệ thống nói không tín hiệu, văn tự tin tức phát ra ngoài lập tức bổ sung màu đỏ dấu chấm than. Ta Tuyệt Không Hắc đã không biết giải thích thế nào, thậm chí ngay cả tín hiệu đều không có. Cái này thật đúng là là lần đầu tiên thấy. Tính toán, kế tiếp chúng ta tiếp tục. Lao hắc. Tinh hải tử La Lan đang định tiến hành bước kế tiếp hành động, sau đó phát hiện ta tuyền không hắc không thấy. A a a a Tinh hải tử La Lan mang theo trong chi đội ngũ này, không ít nhỏ yếu vũ em vũ em nhóm đều là lũ ngu. Người vậy mà liền dạng này biến mất không thấy gì nữa, quả thực đi mất. Tinh hải tử La Lan nhíu chặt mày, vậy mà làm loại này cho bạt, Hạ Tiểu Bạch, không, có đích lợi gì? Nàng lớn tiếng la lên, dường như cho rằng Hạ Tiểu Bạch nhất định nghe được. Vậy sao? Thật vô dụng sao? Hạ Tiểu Bạch lúc này chợt ung dung đi ra. Lúc này chỉ có một mình hắn, mặt mỉm cười, tay trái sau lưng quấn ở Hạ Tiểu Bạch. Tinh Hải Tử La Lan chiến ý lập tức trèo thang lên. Mặc dù nói nàng không cho rằng 2000 vạn Mỹ lợi tinh nhuệ người chơi sẽ thua bởi Trung Quốc 500 vạn, nhưng là đối với nàng cùng Hạ Tiểu Bạch cá nhân thực lực nàng vẫn là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, bởi vì nàng đã thật lâu không có tại cá nhân chiến đấu bên trong thắng nổi Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, ngươi đến rất đúng lúc, vừa bạn để ngươi thực lực của mở mang kiến thức một chút ta. Tinh Hải Tử La Lan chiến ý dâng trào, hiển nhiên, nàng đối với mình thực lực của trước mắt cảm nhận được tiến bộ nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại ở thời điểm này xoay người qua, muốn cùng ta đánh, vậy thì theo tôi à. Thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch lẩn vào bên trong sương trắng. Hắn lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đế Tộng, lại tới đây một bộ, cùng liền cùng. Tinh Hải Tử La Lan rút kiếm trên bọn lên đi. Tổng Chỉ Huy, không cần không ít mỹ lợi người chơi hô, nhưng là thân ảnh của Tinh Hải Tử La Lan lại một lần nữa bao phủ tại bạch trong sương mù. Rất nhanh, tại Tinh Hải Tử La Lan sau khi đi, cái này mấy ngàn mỹ lợi hạch tâm chủ lực người chơi lập tức lại một lần nữa gặp phải mạng lớn pháp thuật công kích. Không chỉ có như thế, còn có mấy trăm tên Trung Quốc thành viên. Bọn hắn nhìn thấy nhóm này Trung Quốc người chơi số lượng không phải rất nhiều, cứ như vậy trên bọn lên đi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn gặp phải đương nhiên đó là siêu phàm mật thánh, Thanh Phong Dương bọn người, đồng thời còn có Thiên Linh 800 người viện trình doanh. Mặc dù nói viện trình doanh nhân số chỉ có 800, nhưng là tại Trung Quốc viện trinh trước đó trang bị của bọn họ toàn bộ đổi mới qua, bởi vậy thuộc tính tuyệt đối không tầm thường, phối hợp trong bắt quái trận dấu ở 4 phía xương trắng Trung Quốc người chơi tập kích công kích, cái này mấy ngàn Mỹ lợi người chơi đúng là trong nháy mắt tan đác. Hạ Tiểu Bạch không ngừng nhanh, mà Tinh Hải Tử La Lan một mực tại đằng sau đuổi theo. Hạ Tiểu Bạch, ngươi liền chỉ biết là chạy trốn sau, còn trước nói là mặt chuẩn bị mai phục cho ta." Tinh hải Tử La Lan cười lạnh. Hạ Tiểu Bạch ngừng lại, "Thật không tiện, đối phó ngươi ta không đến mức dùng mai phục, bởi vì ta một người như vậy đủ rồi." Hạ Tiểu Bạch minh bạch định vị của mình, chỉ cần hắn có thể đánh giết Tinh Hại Tử La Lan là được rồi, dù sao hắn chỉ là một người, đối với loại này đàn vạn người đến được chiến cuộc căn bản không được lịch chuyển tác dụng. "Vậy sao, vậy liền để ngươi nhìn ta trong khoảng thời gian này tiến bộ." Tinh Hại Tử La Lan lộ ra vẻ mặt ưu nhặt, liền không lo lắng ở dưới tay ngươi những người kia sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Thưa, mặc dù ngươi trận pháp này có chút quỷ dị, nhưng là chúng ta nhiều người, hơn nữa ta tin tưởng bọn họ." Tinh Hải Tử La Lan lộ ra nụ cười tự tin. "Vậy sao? Như ngươi xem một chút ngươi sau khi đi ngươi cái tiểu công hội tinh nhuệ đều thế nào." Hạ Tiểu Bạch vung tay lên, một khối hình chiếu cứ như vậy xuất hiện tại bốn phía không gian. Lập tức, Tinh Hải Tử La Lan nhìn thấy trước đó đi theo nàng cùng một chỗ hành động kia mấy ngàn tinh nhuệ cứ như vậy bị viễn chinh doanh 800 người điểm nhẹ đánh tan. Sắc mặt của Tinh Hải Tử La Lan lập tức khó coi. Rõ ràng nhân số đông đảo, hơn nữa nhóm người này kỹ thuật cũng tốt vô cùng, nhưng lại vẫn bị nhẹ nhõm đánh tan. Cái này sao có thể? Không có khả năng, các người lưu thủ Trung Quốc 1 ngàn vạn người chơi, thực lực không có khả năng có mạnh như vậy, Tinh hải tử La Lan nhìn bốn phía tràn ngập xương trắng, chẳng lẽ là pháp trận này? Bởi vì xương trắng bao phủ quan hệ, Tinh hải tử La Lan vẫn như cũ không biết rõ cái này trận hình là cái gì. Người sẽ không biết, vừa bọn chúng ta tới đấu một trận." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, xét theo kiếm liền trên đột lên đi. Sắc mặt Tinh hải tử La Lan lập tức lạnh leo. "Ô cũng, tiến triển không tệ lắm." Thiên Hạ Thứ nhìn xem bên này chuyển tới video, lập tức lộ ra nụ cười phấn chấn. Trong mắt quái trận Mỹ Lợi người chơi số lượng đang không ngừng giảm bớt, xương trắng đem bọn hắn chia cắt thành mấy ngàn bộ phận, sau đó một bộ phận một bộ phận đem nó tiêu diệt. Nói đến còn không biết Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan bây giờ thực lực thế nào. Tu ngàn lươi dao một mực nhìn lấy Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan bên này video. Với bạn, để chúng ta nhìn xem." Mục Tu Văn híp mắt cười nói. Bất quá rất nhanh, làm dạ thứ nhìn thấy Tinh Hải Tử La Lan bên này thực lực của bảy ra lúc, cả người đều kinh hãi. "Cái này mẹ nó làm sao có thể? Trên người Tinh Hải Tử La Lan lại là cấp 2 sao cấp bậc trang bị?" Chương 1630 Lệnh viết chương 1630, Lệnh viết dạ thứ trước mặt nhìn xem lơ lửng hơi mở màn hình, phía trên là Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan hình ảnh. Lúc này xuyên thấu qua hình ảnh, hắn có thể thấy được, trên người Tinh Hải Tử La Lan những trang bị kia trên người cùng bọn hắn những cái kia thần trang khác biệt là tính, lại là thần cấp 2 sao trang bị. Trước mắt tối cao phẩm cấp trang bị là thần cấp 1 sao cấp trang bị mới đúng, thật là Tinh Hải Tử La Lan vậy mà lấy được 2 sao cấp. Nàng đến cùng làm sao làm được a? Hơn nữa, dưới mắt nàng trang bị vậy mà mạnh như vậy, Diêu Hạ Tiểu Bạch tại trang bị phương diện không nghi ngờ gì liền lâm vào thế yếu, cao thủ giao chiến sợ nhất chính là tồn tại nhược điểm, cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch liền nguy hiểm. Đừng hốt hoảng, Hạ Tiểu Bạch không cần thiết cùng nàng chiến đấu." Khi mắt Mục Tu văn đống nhiên mở miệng nói ra. "Không sai, hiện tại bọn hắn đùa ở vào bắt quái trận bên trong, mà bắt quái trận là sùng vật của Hạ Tiểu Bạch làm ra, bởi vậy chỉ cần hắn lợi dụng bắt quái trận cùng tinh hải tử La Lan chơi chơi trốn tìm, hoặc là chỉ là kiểm chế nàng, như vậy một trận chiến này vẫn là chúng ta chung có được." Tu ngàn lưỡi cũng là gật gật đầu. Dù sao một người là không thể nào thay đổi ngạn vạn người số cấp bậc chiến cuộc, tinh hải tử la lan mạnh hơn cũng không được. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Dạ Thứ dùng tay trái đệm cho chính mình bàn tay của tay phải tầm, sau đó hắn quay đầu trước mặt nhìn về phía màn hình, nhưng là đại ma vương thật sẽ làm như vậy sao? Ta cảm giác hắn nhưng là rất cao ngạo cái loại người này. Với hắn mà nói, thống nhất bảy đại chủ thành quan trọng hơn. Mục tu văn mặc dù không biết do hạ tiểu bạch vì cái gì khăng khăng muốn thống nhất bảy đại chủ thành, nhưng là nơi này dù sao cũng là thế giới tưởng. Nếu như có thể trải nghiệm chinh chiến xa trường cảm giác, Như vậy có nhất thống thiên hạ ý nghĩ cũng là không gì đáng trách, dù sao hắn cùng tu ngàn lưới đao cũng không phải là không có nghĩ tới, bọn hắn cảm thấy liền xem như Tinh Hải Tử La Lan nữ nhân của dạng này cũng khẳng định nghĩ tới. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tiểu Bạch vẫn có thể lấy đại cục làm trọng. Thật lợi hại a. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Tinh Hải Tử La Lan, thần cấp 2 sao trang bị, ngươi bây giờ đã trong có thể đánh vị thần cấp một sao. Ta không có tất nhiên phải nói cho ngươi. Tinh Hải Tử La Lan thản nhiên nói, cái này thuộc về bọn hắn Mỹ Lợi chiến khu cơ mật. Cũng đúng. Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu. Tốt, Hạ Tiểu Bạch Trận pháp này phải cùng ngươi có quan hệ à, chỉ muốn xử lý ngươi, như vậy trận pháp này cũng liền, liền rách." Tinh Hải Tử La Lan cười lạnh mở miệng, "Thật sự là làm rất tốt a, đại trận này rất lợi hại, vẻn vẹn 5 triệu người liền có thể vây khốn ta 2000 vạn người, nhưng là, hiện tại mọi thứ đều phải kết thúc." Tinh Hải Tử La Lan không nói lời gì đã sách theo kiếm trên bọn lên đến. Không hề nghi ngờ, tại Mỹ lợi 2000 vạn chủ lực bị vây nuốt dưới tình huống, nàng nhất định phải nhanh phá mất đại trận này. Bởi vậy nàng nhất định phải dùng tốc độ của nhanh nhất đánh giết hạ cũng may nàng cũng là vì hôm nay làm chuẩn bị đầy đủ lấy được không ít thần cấp 2 sao trang bị. HP của nàng cao đến 180 bạn, tuyệt đối miễn ép hạ tử bạch. Tiếp tiếp, hai người triển khai quyết đấu đỉnh cao, bởi vì đồng thời cao thao tác kiếm sĩ, bởi vậy song phương kiếm khí có thể nói là tung hoành mặt phương, hai người bọn họ dưới chân mặt đất rất nhanh liền biến pha tập lên, từng đạo kiếm khí quét ngang trên tại mặt đất, nhường đại địa chịu đủ tàn phá, dường như từng đạo vết thương đồng dạng. Đồng thời, hai người bọn họ đều là tối cao thần bị người chơi, bởi vậy sức mạnh của bàng bạc cũng là lẫn nhau một phát, nhường muốn phía cũng có một cái nào người chơi dám tới gần. Bởi vì trên người chỉ cần không có có một bộ một sao cấp thần trang, như vậy một khi bị hai người bọn hắn chiến đấu tác động đến rất dễ dàng liền sẽ qua điệu. Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh hải Tử La Lan chính là mạnh như vậy. Nhưng là không thể không nói, Tinh hải Tử La Lan thuộc tính đích thật là rất mạnh, phối hợp thực lực của nàng cùng thao tác, nhường Hạ Tiểu Bạch một mực ở vào hạ phong, phần lớn thời gian Hạ Tiểu Bạch lượng máu vẫn luôn so Tinh hải Tử La Lan thấp. Hạ Tiểu Bạch, có bản lĩnh đừng chạy." Tinh hải Tử La Lan hét lớn một tiếng. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch một mực ở vào hạ phong, đến mức hai người chiến đấu trong lúc đó, Hạ Tiểu Bạch không thể không thường xuyên dự vào tăng tốc kỹ năng cùng chuẩn bị kỹ năng kéo ra cùng tinh hải tử La Lan khoảng cách sau đó muốn thuốc hồi phục HP. Mà tinh hải tử La Lan một mực triêm cư ưu thế, nàng cũng là càng đánh càng mạnh, khi thế càng ngày càng tràn đầy, nếu như Hạ Tiểu Bạch sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ treo ở tinh hải tử La Lan dưới tay. Lúc này pháp Lan chiến khu bên trong khu vực, bộ tu văn bọn người thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình, 3000 bọn Trung Quốc chủ lực đã tại hung hăng nghiền ép pháp lang cùng anh các chủ lực, bởi vậy bọn hắn cũng là có thể có đầy đủ thời gian đến quan sát ở vào Cửu Châu thành phía đông trận chiến đấu này. Hạ Tiểu Bạch là quổng lông không chạy a. Dạ Thứ không ngừng lắc đầu thở dài, thông qua bọn hắn vừa mới một đợt phân tích, Tinh Hải Tử La Lan chiếm cư ưu thế là tất nhiên, Hạ Tiểu Bạch tại bắt quái trận bên trong chậm rãi kiểm chế Tinh Hải Tử La Lan mới là lựa chọn chính xác nhất. Xem ra hắn muốn đánh giết Tinh Hải Tử La Lan. Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng, một câu nói toạc ra Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ. Đúng vậy à, dù là tại thế yếu cũng muốn được, có lẽ đây chính là chúng ta không bằng hắn địa phương. Mục Tu Văn nói rằng, hắn phát phát hiện mình có đôi khi quá bình tĩnh, cái này có lẽ không phải chuyện gì tốt. Không có nhiệt huyết, không có chiến đấu chi tâm. Phần thắng cũng sẽ cùng theo hạ xuống. Tỉnh báo chỉ có thể nhường trước mắt tình huống bảo trì ổn định mà thôi. Nhưng là thế giới này cũng không phải có quyết tâm liền có thể thực hiện. Giả Thứ nói rằng, không sai, nhưng đây là thế giới giả tưởng, không phải chân thực thế giới a. Mục Tu Văn nhìn về phía Giả Thứ. Giả Thứ khẽ giật mình. Hạ Tiểu Bạch một mực tại cùng tinh hải tử La Lan chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch, người nhất định phải chết. Trong dáng 10 phút chiến đấu, Song Vương đã không biết đánh bao nhiêu hồi hợp. Mặc dù thời gian không lâu lắm, nhưng là đối cao thủ mà nói, 10 phút mỗi 1 giây đều gần như một ngày bằng 1 năm. Tinh hải tử La Lan cũng là càng thêm công nhận, động tác của nàng càng ngày càng sắp bén, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch lệ. Hạ Tiểu Bạch, nhận thua đi. Tinh hải tử La Lan vẻ mặt hưng phấn hô to. Ta sẽ không nhận thua. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Vậy sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Tinh hải tử La Lan một kiếm đâm tới. Hạ Tiểu Bạch thì tiếp tục một cái không gian gai nhọn thoáng hiện rời đi nguyên địa. Ta không chết được, ngươi cũng đừng quên, bên trong này là của ta sân nhà. Hạ Tiểu Bạch rất xuyên nhanh toa tới địa diện cũ có một cái kiếm sĩ tiêu chí địa phương. Ân kia là tinh hải tử La Lan trước mắt còn chưa rõ 5 triệu người đại trận hình thành nguyên lý, nhưng là lúc này, trên người Hạ Tiểu Bạch bờ UFF đã bị thực hiện. Trong bắt quái trận kiếm sĩ có bờ UFF, nhanh nhẹn 50 công kích 80. Lập tức, lực công kích của Hạ Tiểu Bạch phong đại, sau đó hắn thừa cơ phản công, trực tiếp buộc phát ra chính mình mạnh nhất một bộ kỹ năng, Kiếm tâm thông minh diệt thần trảm. Một thanh to lớn đại kiếm hư ảnh xuất hiện tại tinh hải tử La Lan trên đầu, sau đó ầm vang rơi xuống. Lập tức, toàn bộ bắt quái trận đều dường như rung động run một cái. Độ thật to tiếng vang lên, thân ảnh của Tinh Hải Tử La Lan tại năng lượng to lớn trong mình tích dần dần tiêu tán không thấy. Leng keng. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương đánh giết Mỹ lợi chiến khu người chơi Tinh Hải Tử La Lan thu hoạch được 10 quốc chiến điểm tích lũy. Chương 1631, điểm tích lũy thứ nhất chương 1631, điểm tích lũy thứ nhất trong chấp ngắn này, xa ngoài ngàn dặm mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao bọn người căn bản không cần nhìn video, trực tiếp nghe cái này thông cáo liền biết kết quả cuối cùng là dạng gì. Bọn hắn ngu trước mặt nhìn xem bắn ra che đậy video hình tượng thông báo bảng. Một câu đều nói không nên lời. Hạ Tiểu Bạch thắng? Dạ Thứ nháy nháy mắt. Không sai. Tu Ngàn sắc mặt Lưỡi Đao lạnh nhạt gật đầu, bất luận là tình huống như thế nào Tu Ngàn Lưỡi Đao ra hỏa này luôn luôn nghe mặt. Mục Tu Văn híp mắt nói rằng, Hạ Tiểu Bạch lại thắng, mà lại là Tinh Hải Tử là Lan chiếm ưu dưới tình huống. Hắn làm sao làm được? Dạ Thứ không hiểu, cuối cùng Hạ Tiểu Bạch bộ phát hắn không có thấy rất rõ ràng. Mặc kệ làm sao làm được, một trận chiến này kết quả cuối cùng đều đã định rồi. Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng, chúng ta cũng làm nhanh lên tốt chuyện của chúng ta à? Mục Tu Văn gật gật đầu không thể không nói Hạ Tiểu Bạch thật rất làm cho người khác chấn kinh. Hắn thắng được tinh hải tử La Lan coi như xong, lần này Trung Quốc 5 triệu người đối phó Mỹ lợi 2000 vạn chủ lực, một khi thắng, vậy tuyệt đối có thể chấn kinh toàn thế giới. Mà ở vào pháp lan chiến khu cùng anh các chiến khu phân chiến thiên linh đường cái cùng vương tiến bọn người đồng dạng là mười phần phấn chấn, lần này bọn hắn an tâm. Cứ như vậy, 2 giờ về sau, ở vào trong bắt quái trận 2000 vạn Mỹ lợi chủ lực rốt cuộc hoàn toàn tan tác. Dù sao, vừa tiến vào bắt quái trận, Mỹ lợi người chơi liền bị triệt cắt, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù nói giải quyết tương đối tiêu tốn thời gian, nhưng là bọn hắn cuối cùng là thành công bị đánh tan. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch còn thành công đánh chết Tinh Hải tử La Lan, hắn đem Tinh Hải tử La Lan dẫn tới một cái không ai địa phương, nàng vài điệu về sau không có mỹ lợi người chơi có thể cho nàng phục sinh. Tất tất cả mọi người thu thập song trang bị lập tức truyền tống về Cựu Châu thành. Hạ Tiểu Bạch lập tức hạ lệ. Trước đó Tinh Hải tử La Lan ngay tại tập kết mỹ lợi người chơi, hiện tại bọn hắn mặc dù đánh tan mỹ lợi 2000 bọn người, nhưng là còn có 1000 bọn. Bọn hắn 500 vạn đã bảy không được lần thứ 2 bắt quá trận. Bởi vậy vẫn là rút lui trước lui lượt lại một trận chiến này qua đi, Mỹ Lợi ưu thế hoàn toàn không có. Tóm lại một trận chiến này có thể nói chấn kinh thế giới, Hạ Tiểu Bạch mang theo 5 triệu người đánh tan Mỹ Lợi 2000 và người, quả thực chuyện của là không thể nào. Cái này đặt vào trong thế giới giả lập tuyệt đối là võng du trong lịch sử từ trước tới nay kinh điển nhất lấy ít thắng nhiều trận điển hình. Thanh Phong Dương càng là vui vẻ đảo trong ba lô trang bị, những cái kia đều là trang bị tinh lương Mỹ Lợi trên người người chơi tuân ra tới, đi đâu bán đi lại có thể kiếm không ít tiền. Thanh Phong Dương ngươi rất thiếu tiền sao, ngươi cùng ta là cùng một đẳng cấp cao thủ, ngươi bây giờ một năm tiền không ngừng trầm đi. Siêu phàm nhập thánh hỏi Đúng vậy à, Thanh Phong Dương rõ ràng có tiền ở biệt thự, mà ta lại đi phòng cho thuê ở, rõ ràng có tiền lái hào xe, mà ta lại đi trên tàu điện ngầm, rõ ràng có tiền đi khoe khoang, mà ta hết lần này tới lần khác đi địa thấp, đây chính là ta Thiên Linh hạ vị thần ta là người gác đêm khổ độ nói. Các người biết cái gì, kỳ thật chân chính kẻ có tiền là rất địa thấp, bề ngoài là không nhìn ra, liền lấy để ta nói, mặc dù ta thường xuyên cưỡi phá trên xe đạp đường phố, nhưng người nào lại sẽ biết kỳ thật trong nhà của ta còn có một chiếc xe điện." Thanh Phong Dương dương dương đáp ý nói rằng, siêu nhập thánh mắt trợn trắng, ngươi cứ dạ bở đi ngươi Thiên linh cao thủ đoàn 50 nhiều người, mỗi cá nhân thu nhập đấu không lớn giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, thiên linh cao thủ thu nhập cùng thiên hạ, Sích Diễm Vương chiều cao thủ thu nhập chênh lệnh đã không lớn, là vô số Trung Quốc người chơi tha thiết ước mơ muốn muốn đạt tới độ cao. Thanh Phong Dương ở chỗ này bán thảm, ai mà tin a. Cứ như vậy, một ngày này nhất làm cho người chú ý không ai qua được Hạ Tiểu Bạch xuất lĩnh 500 bạn Trung Quốc người chơi cùng tinh hải tử La Lan cái này 2000 bạn người một trận chiến. Có ít người thậm chí tiến hành chiến thuật phân tích, tại đi lên giảm được đạo lý rõ ràng, nhưng thì thật không có chú ý nhiều như vậy. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không quan tâm những này. Hắn chỉ quan tâm Pháp Lan chiến khu. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian này tới Pháp Lan bên kia. Một là hoa hạ Âu nơi này còn có một ngàn vạn kiện sót lại mỹ lợi chủ lực không có giải quyết, hai là hiện tại đổi tới Pháp Lan chiến khu cần thời gian. Hắn theo Đức Bạch thành truyền tống về đến rất dễ dàng liền đến Trung Quốc, chính là chuyện của vài giây đồng hồ, nhưng đó là bởi vì Trung Quốc người chơi thứ nhất chủ thành đều ngầm thừa nhận thiết lập là cựu Châu thành. Mong muốn đuổi tới cái khác chiến khu thì nhất định phải tốc độ của dựa vào chính mình, mặc dù Hạ Tiểu Bạch có mạn linh đấu lòng, nhưng vẫn tương đối hao tổn tổn thời gian. Bất quá cũng may, mục tu văn bọn hắn mặc dù trước mắt đã so ra kém Hạ Tiểu Bạch, nhưng là chỉ vì 3000 vạn Trung Quốc chủ lực đánh tan Anh cắt cùng Pháp Lan là không thành bất cứ vấn đề gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Hạ Tiểu Bạch mang theo Cửu Châu thành 1000 vạn Trung Quốc người chơi bắt đầu quét sạch còn sót lại 1000 vạn Mỹ lợi chủ lực. Mà mục tu văn bọn hắn cũng là tiếp ngay tiếp theo Trung Quốc chủ lực đánh tan Anh cắt cùng Pháp Lan người chơi, đem anh sắt thành cùng nhét lê thành bỏ vào trong túi. Thế là khoảng cách Hạ Tiểu Bạch đánh giết tinh hải tử La Lan về sau ngày thứ tư, ở vào Trung Quốc chiến khu phương Tây tứ lại sẽ vỡ chủ thành bị Trung Quốc toàn bộ chiếm lĩnh. Đức Bách Thành Nhất Lê Thành, Anh Sa Thành, Nga Tư Thành, phối hợp Trung Quốc cựu Châu Thành, bây giờ Trung Quốc hết thể độc chiếm năm tòa cấp 1 chủ thành. Cái này có thể nói sáng tạo ra lịch sử ghi chép, bởi vì từ khi Lê Mao phát triển đến nay, Trung Quốc chưa hề chiếm lĩnh qua nhiều như vậy chủ thành, toàn thế giới đều tại phô thiên cái địa nghị luận giá kiện sự tình, rất nhiều người đối với Trung Quốc thống nhất 7 đại chủ thành ôm không nhỏ chờ mong. Mà Hạ Tiểu Bạch bên này tại đánh tan Mỹ lợi chủ lực về sau, Hoa Hạ Âu cũng rốt cuộc quét sạch những sễ bở khác người chơi. Kết quả là, trước mắt bảy đại chiến khu điểm tích lũy bảng xếp hạng, Trung Quốc thình cao xếp thứ nhất. Một Trung Quốc chiến khu chiến khu điểm tích lũy, 154.5452. Mỹ lợi chiến khu chiến khu điểm tích lũy, 101.5453. Anh cắt chiến khu chiến khu điểm tích lũy, 85.450 thứ 4. Pháp Lan chiến khu chiến khu điểm tích lũy, 76.451 năm. Đức Ý chiến đấu chiến khu điểm tích lũy, 52.316. Nhật Bản chiến khu chiến khu điểm tích lũy, 48.5577. Nga là chiến đấu chiến khu điểm tích lũy, 30.455 đại khái chính là như vậy, trước mắt Trung Quốc đã sáng tạo ra lịch sử tối cao điểm tích lũy Tóm lại không hề nghi ngờ, kế tiếp Trung Quốc mục tiêu chính là Nhật Bản cùng Mỹ Lợi, Mỹ Lợi trước đó đã bị Hạ Tiểu Bạch đánh tan qua một lần, si khí khí sa sút, về phần Nhật Bản chiến khu duy nhất cần muốn lo lắng chính là hải chiến, phương diện này Trung Quốc dường như không phải rất đi. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì hoa trước hạ mục chủ lực hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Tiểu Bạch cũng đúng trước mắt tình trạng cảm thấy tốt đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra, thống nhất bảy đại chủ thành chờ mong lập tức liền muốn thực hiện. Nhưng là, bởi vì Trung Quốc chủ lực ở vào phương Tây mưu nhân Bọn hắn bắt đầu muốn cân nhắc đóng dư nguyên nhân, bởi vì Mỹ Lợi rất có thể theo bọn hắn bên kia tiến công pháp lan cùng thân cấp. Mặc dù bọn hắn bị Hạ Tiểu Bạch đánh tan qua một lần nhưng là Mỹ Lợi vẫn như cũng là phải để phòng trọng điểm đối tượng. Nhưng là, tại dưới loại tình huống này, dường như tất cả người chơi đều quên một chuyện trọng yếu. Cái kia chính là Thiên Khải đổi mới, lần này đổi mới thần thoại thời đại, dường như bị người quên lãng. Chương 1632, Bược Sâu Chi chủ trương 1632, Bược Sâu Chi chủ thành phong quét, Hạ Tiểu Bạch đứng tại Cựu Châu thành trên đồn đượng, trước nhìn xem phương rộng lớn Cựu Châu bình nguyên, tâm tình cũng tốt theo. Lúc này khoảng cách Mỹ lợi rút lui đã mấy ngày trôi qua, bây giờ Hoa Hạ Âu đã khôi phục kiến ổn, dưới mắt không ít đẳng cấp cao Trung Quốc người chơi đều tại rộng lớn Cửu trâu trên bình nguyên cùng đủ loại hạ vị thần cấp đột đánh, lộ ra thật quá mức. Tiểu Bạch, đang làm gì đó? Lúc này Nhiễm Thu Linh đi tới, nó một thân thần cấp pháp bảo bao bây lấy thân thể mệt mại, lộ ra 10 phần động nhân. Không có gì, kế tiếp chính là suy nghĩ thế nào đối phó Nhật Bản. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, rất hiển nhiên, Hoa Hạ Âu phía Tây 4 cái chủ thành đều bị bắt rồi, dưới mắt chỉ còn lại Nhật Bản chiến khu chủ thành Doanh Dương thành cùng Mỹ lợi chiến khu chủ thành Tự Do thành. Nhưng là thế nào vượt biển tiến công Nhật Bản là cái vấn đề, bởi vì bọn hắn trước kia chưa hề thành công đại quy mô vượt biển qua. Mặt khác, Trung Quốc lưu lại 1000 vạn chủ lực dùng để phòng thủ phía Tây nhất anh cắt chiến khu cùng Pháp Lan chiến khu hai cái chủ thành, anh sắp thành cùng nhét lê thành. Bởi vậy trước mắt Trung Quốc người của có thể dùng ước chừng là 4000 vạn. Mục tu văn bọn hắn cũng đã trở về, trở về là rất nhanh, trực tiếp chuyển tống liền có thể làm được. Như vậy, còn kém cái gì đâu? Hạ Tiểu Bạch luôn có dự cảm không tốt, mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là tinh hải tử La Lan đến cùng là từ đâu tìm tới thần cấp 2 sao trang bị. Thần thoại Thời đại đổi mới cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, trước mắt theo Hàn biết, toàn thế giới phạm vi còn không có trong xuất hiện vị thần cấp bậc đột Cấp độ thần thoại đột đánh ra bình thường thần thoại trang bị. Hạ vị thần cấp bậc đột đánh ra thần cấp một sao trang bị. Trung vị thần cấp bậc đột đánh ra thần cấp 2 sao trang bị. Thượng vị thần cấp bậc đột đánh ra thần cấp 3 sao trang bị. Trước mắt trong không có vị thần cấp bậc đột xuất hiện. Leng Hệ thống nhắc nhở, sủng vật của ngươi ngài Hi Nhã tìm cầu rời đi sủng không gian. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch mở ra sủng vật không gian, đem ngài Hi Nhã phóng ra. Rất nhanh một gã mỹ lệ thiếu nữ cư như vậy xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch. "Chủ nhân." Ngải Hy Nhã mở to ngập nước mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cười gật, gật đầu, sờ lên đầu của Ngài Hy Nhã, "Tìm ta có chuyện gì?" "Chủ nhân, ta vừa học được ba cái kế sách." Ngải Hy Nhã nói rằng, "A." Hạ Tiểu Bạch mở ra sùng vật của Ngài Hy Nhã bằng nhìn một chút. Quả nhiên, mới tăng ba cái. Theo thứ tự là liên hoàn, thủy công, đã rơi. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên, "Không tệ, là không sai, liên hoàn tên như ý nghĩa, chính là đem trên mặt biển truyền liền." Tuy công thì là tại có nước mới có thể dùng, có thể điều khiển rất nhiều nước tiến hành công kích. Đá rơi chỉ có vùng núi mới có thể, nhường trên núi lăn xuống to lớn tảng đá công kích địch nhân. Trước đó tại Đức ý chiến Âu Bách Dương Sơn mạch thời điểm, nếu như Ngải Hy Nhã sẽ đá rơi lời nói, có lẽ có thể dùng tốc độ của càng nhanh tiêu diệt Đức ý chiến Âu kia 500 vạn chủ lực. Bất quá không xem như, Ngải Hy Nhã học được ba cái này kế sách, đối Trung Quốc bên này nói không nghi ngờ gì có tác dụng trọng yếu. Bởi vì tại Hạ Tiểu Bạch nghĩ đến, có lẽ cái này có thể tại về sau tiến công Nhật Bản thời điểm trên dùng đến, dù sao kế tiếp bọn hắn muốn tiến hành hải chiến. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi để chúng ta tìm kia cái gì bạn sinh hoa là cầm tới làm cái gì? Mấy ngày nay người của Thiên Linh căn bản tìm không thấy cái này tin tức về loại hoa nhiễm thu linh hỏi. Luyện đan, thuật luyện đan của ta đã mát." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Thu Linh lập tức lộ ra kinh sợ, "Tiểu Bạch thuật luyện đan của ngươi thần cấp." Hạ Tiểu Bạch cười gật, gật đầu. "Đúng vậy, mấy ngày nay thời gian, Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật rốt cục đạt đến cao nhất 20 cấp. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể luyện chế 20 cấp về huyết đan, 20 cấp hồi máu cũng bị các người chơi xưng là thần cấp hồi máu đan." Quá tốt rồi, ta lại để cho người của càng nhiều đi tìm. Nhiệm Thu Linh cao hứng nói, nếu như có thể luyện chế ra đại lượng thần cấp hồi máu đan, như vậy Thiên Linh duy trì liên tục sức chiến đấu còn có thể có một cái cự đại tăng lên. Tiểu Bạch, Vạn Sinh Hoa là hồi máu đan chủ yếu vật liệu sao? Nhiệm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, Vạn Sinh Hoa là tất cả vật liệu bên trong nhất khan hiếm cũng là trọng yếu nhất như thế, nhất định phải tìm tới nó. Nhiệm Thu Linh gật gật đầu, ta hiểu được, ta tự mình dẫn người đi tìm. Nhiệm Thu Linh nói xong xoay người rời đi. Vất quá Nhiệm Thu Linh vừa đi không bao lâu, Đại La Lệ liền đến. Tiểu Kaka Lại la lị nhanh nhanh ngắc ngắc, sau đó tay bên trong bưng lấy một đống lớn trang bị chạy tới. Thế nào? Hạ Tiểu Bạch có chút bất an gì? Bây giờ hắn thân làm Thiên Linh hội trưởng, đích thật là nhiều chuyện nhiều, bất quá cái này không có cách nào. Tiểu Kakka, đây là theo mỹ lợi trên người những người kia bạo đồ vật của đi ra, ta chọn lấy một chút, ngươi xem một chút có hay không muốn nát. A. Hạ Tiểu Bạch cầm lấy một cái nhìn một chút, lập tức giật mình, thanh này, không phải là bầu trời thành lũy trang bị. Không sai nha. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh nhìn lại, sau đó liền kinh ngạc. Thần Dương hộ thủ, thần thoại 2 sao cấp trang bị. Thể chất 2.255, lực lượng 2.120, cảm giác 1.811, nhanh nhẹn 1.856, chí lực 1.775, tinh thần 1.921, phòng ngự, 100.000, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15 lực lượng, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30 di động với tốc độ cao lúc sức chịu đựng tiêu hào, kèm theo, tăng lên người sử dụng 120.000 điểm trên HP hạng, kèm theo, tăng lên người sử dụng 80.000 điểm MP phòng, kèm theo, tăng lên người sử dụng 30 giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, thần lực sung, tích, thần dương hộ thuẫn, mạng đỡ trần chờ cấp 245 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, kỵ sĩ, võ tăng, cùng chiến sĩ. Thần lực xung kích, liên tục không ngừng thần lực sẽ hướng chạy cánh tay của ngươi, khiến cho ngươi tràn ngập lực lượng của thần, dùng sức hướng về phía trước bung ra vũ khí, có thể đánh kích ra 1000 mã trong phạm vi thẳng cấp, trên thẳng cấp lan đến gần tất cả mục tiêu đều sẽ phải gánh chịu to lớn thần lực tổn thương, không phải thần cấp mục tiêu 100 hẳn phải chết. Thần dương hộ thuần, dùng thần lực ngưng tụ một cái hành phòng ngự, này có ngự của không gì sánh kịp, không phải cấp mục tiêu đối không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chí mạng đó đỡ, làm ngươi gặp một kích trí mạng thời điểm, dùng vũ khí vượt cản trong nháy mắt ngươi có cơ hội mở ra kỹ năng này, chỉ cần kỹ năng phát động thành công, ngươi gặp một kích trí mạng liền sẽ toàn bộ vô hiệu hóa, bất luận đối phương phát động công kích cỡ nào cũng lực. Thần cấp 2 sao trang bị? Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, tinh hải tử La Lan coi như xong, hắn không nghĩ tới bầu trời thành lũy vậy mà cũng có thần cấp 2 sao trang bị. Làm sao tới? Hỉ hỉ, tiểu ca ca, kiện trang bị này không tệ a, cho ngươi rồi. Đại La Lị rất vui vẻ nói. Ngươi không muốn sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên muốn rồi. Nhưng là kiện trang bị này vẫn là cho tiểu ca ca mới có thể phát huy ra tác dụng của nó à? Cho nên vẫn là tiểu ca ca người cầm a." Đại La Lệ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Vậy ta liền không khách khí. Không thể không nói thần cấp 2 sao trang bị chính là không giống." Hạ Tiểu Bạch vừa mà bảo, chỗ cổ tay lập tức hiện ra rộng rãi đỏ thần lực màu đỏ đặc hiệu. Nói lên kiện trang bị này là hiệu, thần dương hộ thuần cùng thần lực xung kích nhường hắn 10 phần trấn kinh. Từ nội dung trên giải thích rõ nhìn, không phải thần cấp mục tiêu đối thần dương hộ Thuận không tạo được tổn thương, như vậy nói cách khác chưa thành người chơi đối với hắn liền bất phá phòng. Quả thực như bức Có thể thành thần người chơi là sẽ không rất nhiều Trung Quốc hạ vị thần nhiều lắm là cũng liền bản hành đoán chừng những sẽ bờ khác sẽ tăng ít còn có thần lực xung kích không phải thần cấp mục tiêu toàn bộ hắn phải chết có kiện trang bị này người chơi bình thường căn bạn không phải là đối thủ của hắn bình thường đến giản trong trò chơi một người là không thể nào ngăn cơn sóng giữ mạnh đến một đấu một vạn trình độ bởi vì coi như người phòng ngự lại cao hơn chỉ cần đối phương cũng có thể tạo thành một điểm trở lên tổn thương một triệu người tập kích mấy vòng ngươ liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại có kiện trang bị này thần Dương H Tuuấn đặc hiệu người chơi bình thường đối với hắn tạo thành tổn thương tất cả đều về không Vậy hắn có thể nhẹ nhọn trên tại chiến trường hành cầu. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch dự định đi luyện cấp, dưới mắt hắn nhất định phải nhanh thăng lên trò chơi đỉnh cấp, chỉ có đạt đến đỉnh mừng, khả năng thành tiểu vương đoàn. Nhưng là cũng ở thời điểm này, nhiễm Thu Linh đã thông tin tức đưa cho hắn. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch nói thầm một chút, nhiễm Thu Linh vừa vừa rời đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch kết nối thông tin, kết quả máy truyền tin tình hình truyền đến nhiễm Thu Linh âm thanh của kết động. Tiểu Bạch, đoàn sinh hoa tìm tới. Cái gì? Ở nơi nào? Hạ Tiểu Bạch lập tức vui mừng quá đỗi, hôm nay thật sự là ngày may mắn. Thu mạch được một cái thần cấp 2 sao trang bị, hơn nữa còn tìm tới Vạn Sinh Hoa. Tiểu Bạch mau tới, tại Thiên quyển chỗ sâu trong trọng yếu nhất Vạn Sinh Linh vực bên trong. Nhiễm Thu Linh nói rằng: "Ta hiện tại liền đi." Hạ Tiểu Bạch xưa nay chưa nghe nói qua Vạn Sinh Linh vực nơi này, đoán chừng là Nhiễm Thu Linh bọn hắn phát hiện mới. "Tiểu ca ca, ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi." Đại La Lệ nói rằng. "Được thôi, ngươi cũng thuận tiện cùng một chỗ giúp ta thu thập." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Cứ như vậy, Mạn Linh Vũ Long phóng lên tận trời, chờ Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La đi Cửu Châu thành. Cùng lúc đó, Ngay tại Hạ Tiểu Bạch bay hướng Thiên Tuyển Thành thời điểm, thiên hải bên trong cái nào đó mở tối bên trong dị độ không gian, một đám thể trạng cao lớn, màu da người của kỳ dị hình sinh vật ở chỗ này hành cầu. Hừ, phải đi sứ giả chết tại phàm giới a một gã năm giữ làn da màu tím, thể trạng ước chừng hai 5m, đầu có 5 con mắt đều sinh vật hình người dùng âm thanh của chấm thấp mở miệng nói ra. Nếu như Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này, như vậy tuyệt đối có thể nhận ra được, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy những sinh vật này, nhưng là trước kia hắn từng đánh chết bướu sâu thần sứ. Đúng vậy, những này chính là bướu sâu chi chủ cường giả dưới trướng, mà ở trong đó chính là bướu sâu, chân chính bướu sâu. Chỗ cũng chân trời lôi vân lan lộn, ở chỗ này không có dương quang, toàn bộ thế giới một mảnh mờ tối. Nơi này chính là thuộc về vực sâu chi chủ thần chi lĩnh vực, mặc dù hoàn cảnh nhìn vô cùng hát cám, nhưng đích đích sát sát chính là thần chi lĩnh vực, chỉ có điều bướu sâu chi chủ yêu thích là mum, cho nên cải tạo thành loại phong cách này, Chắc không được bướu sâu chi chủ sẽ hạ lệnh nhường nhiều như vậy thú binh dáng lâm phàm giới. Làn da màu tím sinh vật mở miệng nói ra, tên hắn là Già Cợn. Đúng vậy, hiện nay thiên các lớn địa đồ của server bên trên sinh động hạ vị thần cấp bộ tất cả đều là tới từ bướu sâu. Bọn chúng đều là vực sâu chi chủ thú bình, vẹn vẹn cái này trong dị độ không gian đê đẳng nhất tồn tại. Đúng vậy, Dạ Cẩn, sứ giả bị phàm giới mạo hiểm giả chấm giết, vực sâu chi chủ rất phấn nộ, hắn ra lệnh ngươi hạ giới cho những người phàm tục kia một bài học, lấy sức mạnh của ngươi, một kích đoán chừng có thể nhẹ nhõm chém giết vào người. Lúc này, tại Dạ Cẩn bên cạnh một gã có làn da màu xanh lam, ba con mắt, sau lưng một cặp to lớn người của hai cánh hình sinh vật mở miệng nói ra, tên hắn cứ gọi Ái Nhi nhiều. Thật sự là nhàm chán nhiệm vụ, ta đã biết, ta sẽ đi. Dạ Cẩn không thèm để ý chút nào nói rằng liên quan tới trước đó người xứ giả kia bị chém giết tình báo, hắn tự như là bị thế giới khác một gã gọi là Hạ Tiểu Bạch mạo hiểm giả đánh giết, ngươi phải cẩn thận Ái Di nhiều lời nói. Ha, ta mới không quan tâm vậy một số người tên gì danh tự, chúng ta trước ngàn vạn năm liền trở thành bực sâu chi chủ tọa trong giới bị thần, những người kia mạnh hơn còn có thể có chúng ta mạnh. Hơn nữa hiện tại phàm giới nhiều như vậy thú binh, có những ngày thú binh đoán chừng căn bản cũng không cần ta ra tay. Dạ cợn khoát khoát tay, nói rằng, a Di nhiều gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì chúc ngươi may mắn. Rất nhanh, Ái Di nhiều bám một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Tại cái này dị độ không gian bên trong, bọn hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Rất nhanh, a Di nhiều đi tới một cái dưới ánh đến to lớn đại điện. Cái này đại điện nếu là đặt vào phạm giới, nhất định sẽ bị vô số người chấn kinh, bởi vì đại điện rộng lớn, cao không biết rõ mấy ngàn mét, chiếm diện tích nhưng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. a Di nhiều chớp nhìn xem phương cái kia đạo tròn mện là hắn gấp mấy trăm lần to lớn thân ảnh, hai mắt lộ ra vô cùng thành kính biểu lộ. Ta đã đem nhiệm vụ giao cho dạ cẩn. Ái Di nhiều xoay người, sau đó cung kính nói, "Lập tức" Cái này to cự đại đến khó lấy hình dung cung điện quanh quần to mà tiếng vang không ngừng mở bị thanh âm. Làm rất khá, chúng ta là áp đạo thế giới đỉnh tồn tại, phía dưới phạm nhân nếu là không còn kính sợ chúng ta, yên nên cho bọn họ một bài học. Nhưng lại A Ji nhiều lộ ra vẻ mặt do dự. Có chuyện nói thẳng, âm thanh của to lớn lại xuất hiện. Ta nói là vạn nhất, vạn nhất dạ cẩn thất bại A Ji rất không nói thêm gì đi nữa. A, ngươi cho rằng dạ cẩn thất bại sao? Âm thanh của to lớn hỏi. Tỷ lệ lớn sẽ không, nhưng là từ trước đó phái ra thần sứ bị chém giết cũng có thể thấy được. Phạm giới mạo hiểm giả dường như có chút không đơn giản á di nhiều lời nói ta đề nghị ta tự thân xuất mã á di nhiều ngươi nói nóiùa ngươi thật là ta đắc lực nhất ba thủ hạn trên thân làm vị thần ngươi tự thân xuất mã không khỏi đại tài tiểu dụng được sâu chi chủ nói là ta cũng không muốn rời đi bên người của ngài nhưng là ta nghĩ chúng ta phải làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị nếu như dạ cận không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy như vậy liền để nước ta độ dưới tất cả thú binh đem toàn bộ phạm giới cùng một chỗ hủyệt được sâu tri chủ không thèm để ý chút nào nói rằng á di trong lòng nhiều giờ mình trực tiếp nhữngù thú bin khởi xướng tấn công mạnh. Cứ cứ như vậy, đoán chừng toàn bộ phàm giới đều nếu không có. Như thế, vậy ta an tâm. A-Z nhiều lời nói. Đại điện lập tức lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đặt được hài lòng hồi phục a di nhiều rời đi vượt sâu thần điện. Phàm giới A. Thứ a di nhiều lộ ra nụ cười. Chỉ là phàm giới, chỉ là mạo hiểm giả, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Cái gì tiên đoán, toàn diện đều là giả. Theo trước ngàn năm liền có dạng này một cái tiên đoán. Theo thế giới khác tới mạo hiểm giả sẽ phá hủy tất cả thần linh, bất luận là trong thần vực bảy thượng vị thần vẫn là bọn hắn mấy cái cũ thần, không ngoài như nhau đều sẽ chết tại mạo hiểm giả dưới tay. Hiện tại xem ra căn bản chuyện của là không thể nào. Chương 1633, cấp thế giới hoạt động chương 1633, cấp thế giới hoạt động vạn sinh linh vực. Lam Hạ tiểu Bạch đến chỗ của tới, không thể không là hoàn cảnh nơi này nói một câu xúc động. Ở chỗ này, bên trong không khí đều mang vô cùng tươi mát hương vị, ở chỗ này mỗi một cái không gian nơi hẻo lánh đều tràn ngập nhạt điểm sáng màu xanh lục. Những này điểm sáng màu xanh lục đều là từ bạn sinh linh vực đặc lưu thảm thực vật phát ra, với thân thể người không có tổn hại. Tương phản, ở chỗ này, mỗi người lượng máu đều có thể đạt được chậm chạp hồi phục. Đúng vậy, người không nghe lầm, nơi này chính là như thế thần khí. Cùng hát long đàm này, địa phương so sánh nơi này có thể nói một trời một vực, hắc long đàm loại địa phương này trên cơ bản đều là mỗi dây hạ xuống không ít HP, nhưng là nơi này bởi vì tràn ngập sinh cơ nguyên nhân, bởi vậy đến chỗ của tới người chơi có thể chậm chạp hồi máu. Mà tràn ngập sinh cơ nguyên nhân, không hề nghi ngờ, chính là bạn sinh hoa. Vạn sinh hoa xem như hồi máu đang làm trung cực vật liệu, sinh mệnh lực tự nhiên là không gì sánh được. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía cao cỡ nửa người như là dòng biển đồng dạng dài mảnh của xanh cùng mang theo giống như mộng ảo kinh hái lục sắc hình quang cây cối, vạn sinh linh vực nơi này tựa như giống như mộng ảo cảnh sắc. Vạn sinh hoa ngay ở chỗ này sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Thu Linh. "Ân, các người đi theo ta, trước ngay tại mặt. Rất nhanh, tại Nhiễm Thu Linh dẫn đường hạ, Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ cùng đi tới vạn sinh vực địa phương tương đối sâu. Ở chỗ này, Hạ Tiểu Bạch thấy được từng đó từng đó lục sắc hình quang hoa. Lúc này từ trên đóa hoa mỗi thời muội khắc đều có đại lượng điểm sáng màu xanh lục lan tràn ra. Thì ra những này điểm sáng màu xanh lục đa số đều là đến từ vạn sinh hoa. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy vạn sinh hoa lập tức đại hỉ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch, Nhiễm Thu Linh, Đại La Lệ bọn người cùng một chỗ thu thập vạn sinh hoa. A, thu thập thất bại. Đại La Lệ ủy có thể hề, hề nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Thu thập thất bại, ngươi thuật thu nhặt nhiêu cấp? Hạ Tiểu Bạch hỏi. 19 cấp. Đại La Lệ trả lời. Ta cũng 19 cấp. Nghiễm Thu Linh nói. Ta 20 cấp, ta đến tự xem. Hạ Tiểu Bạch đối với một đóa vạn sinh hoa vu tay. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được độc vạn sinh hoa một. Ha, thành công, vạn sinh hoa thế mà cần mát cấp thuật thu nhặt mới được. Đại La Lệ bất đắc dĩ nói. Kia toàn bộ phường hội chỉ có Tiểu Bạch có thể đảo được nhiệm thu linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía các nàng, các ngươi bận việc các ngươi đi rồi, nơi này ta một người là được rồi. Ngược lại các nàng cũng thu thập không được vạn sinh hoa, còn không bằng chính hắn thu thập. Thế là kế tiếp nhiệm thu linh cùng Đại La Lệ chỉ có rời khỏi nơi này, Hạ Tiểu Bạch thì lặng ngồi ở chỗ này không ngừng thu thập. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được độc vạn sinh hoa một. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được độc vạn sinh hoa một. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được độc vạn sinh hoa một. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch liền đào được mấy trăm đóa vạn sinh bỏ ra. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch rất vui vẻ, cứ như vậy hắn liền có thể luyện chế thần cấp về vết đan. Hạ Tiểu Bạch theo trong ba lô xuất ra lò luyện đan, sau đó bắt đầu luyện đan. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan. chế thành công, luyện đan thuật Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan. Luyện chế thất bại. Luyện đàn thuật độ thuần thục 519. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan. Lập mặt. Luyện chế thành công, luyện đàn thuật độ thuần thục 1056. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan. Lập mặt. Luyện chế thất bại, luyện đàn thuật độ thuần thục 552. Ngay từ đầu Hạ Tiểu Bạch nắm chắc thời cơ không thật là tốt, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn luyện chế ra tới thần cấp hồi máu đan càng ngày càng nhiều. Nhìn xem trong ba lô hồi máu đan càng ngày càng nhiều, Hạ Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, cứ như vậy, về sau sức chiến đấu hắn liền không cần lo lắng cho hồi phục vấn đề. Hàn Tiêu trong ba lô xuất ra một quả thần cấp hồi máu đan nhìn một chút, tựa hồ là mang theo thần lực nguyên nhân, thần cấp hồi máu đan hiện ra xích hồng sắc, vầng sáng không ngừng phát ra cùng lưu chuyển, lộ ra có một tia thần kỳ. "Ô cũng, hồi phục HP 2 triệu." Hạ Tiểu Bạch kinh hãi, một mạch hồi phục HP 2 triệu, vậy hắn một quả có thể trực tiếp đầy máu. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới cái này tăng lên lớn như thế, phải biết 19 cấp hồi máu đan mới hồi phục HP 50 vạn mà thôi. Phối hợp này hy nhã kế sách, kế tiếp tiến công địa bản, hắn càng có lòng tin. Nhưng là cũng ở thời điểm này, từng đạo hệ thống thông cáo bỗng nhiên quét sạch toàn cầu. Lengken Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu nhét lên ngoài thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lengken. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu ngoài Đức Bach thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lengken. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu ngoài Nga Tư thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lengken. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu Anh Sắc ngoài thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lemken. Thế giới thông cáo Trung Quốc chiến khu ngoài Cửu Châu thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lên kên. Thế giới thông cáo, Mỹ Lợi chiến khu tự do ngoài thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái này lít nha lít nhít liên tiếp thông cáo lập tức chấn kinh, này sao lại thế này? Đại lượng quái vật tụ tập. Bất qua nói đến, hắn phát hiện thông cáo trên bảng đã ngầm thừa nhận đem Đức Bắc thành, Nga Tư thành, Nhất Liên thành, thành đều thuộc cho Trung Quốc, chậc nghe vào cảm giác coi như không tệ. Mỹ Lợi cũng giống vậy tình huống sao? Cái kia chính là không khác biệt toàn thế giới phạm vi chủ thành đều gặp công kích hạ tiểu bạch bắt đầu trầm tư. Sau đó, leng Hệ thống thông cáo, Trung Quốc chiến khu ngoài liệu Nguyên thành phát hiện đại lượng quái vật tụ tập, mời các vị người chơi chú ý phòng thủ. Lần này không phải thế giới thông cáo, trước đó thông cáo hẳn là toàn thế giới trong phạm vi tiến hành quái bá, mà cái này chỉ có Trung Quốc người chơi mới nghe được Á liệu Nguyên thành cũng gặp công kích, vậy đã nói rõ cấp một cấp 2 chủ thành đều bị nhắm vào. Quái vật công thành. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch có chút nghiêm túc, hắn luôn cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Vậy mà toàn thế giới phạm vi chủ yếu thành thị đều gặp công kích, đây tuyệt đối là thiên khai từ trước tới nay thứ một cái thế giới cấp hoạt động. Dưới mắt bọn hắn lập tức liền muốn tiến công địa bàn, kết quả đến như vậy một việc sự tình. Cái này không hề nghi ngờ làm rối loạn Trung quốc tiến công tích đấu. Hạ Tiểu Bạch đem lò luyện đan thu hồi ba lô, sau đó lấy ra quyển trục về thành đang định về Cựu Châu thành, nhưng là tại hắn bóp nát trước một khắc nhiệm thu linh thông tin tới. Điểu Bạch, thông cáo ngươi đều thấy được a. Ân, ta thấy được, chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Là bốn cú thần, truyền thoại thời đại phiên bản đổi mới về sau. Trên điều độ những cái kia thần thoại cấp buộc cùng hạ vị thần cấp buộc tất cả đều tụ tập tại thành thị trung quanh, tựa như có người điều khiển như thế. Người nói cái gì? Hạ tiểu Bạch Tâm thần rung động. Hắn lập tức nghĩ tới rồi Bược Sâu thần sứ. Bược Sâu chi chủ trưởng khống bạn thú sinh linh, có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có hắn. Nhìn trước khi đến Bược Sâu thần sứ bị chết giết, Bược Sâu chi chủ hẳn là tức giận rồi, trực tiếp phái ra đại lượng quái vật vây công phạm giới thành thị. Chương 1634, dạ cẩn chương 1634, dạ cẩn làm Hạ tiểu Bạch trở lại Vũ hắn chính là nhìn thấy Lúc này ở vào Cửu Châu thành bốn phía đã tụ tập lít nha lít nhít đến không hết quái vật, trước mắt không có người chơi dám ra khỏi thành, bởi vì bọn hắn một khi ra khỏi thành, liền sẽ bị đến không hết quái vật vừa lên, sau đó trực tiếp bị trong nháy mắt biểu sát. Bởi vậy trong Cửu Châu thành điểm phục sinh đổi mới đi ra người chơi càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy Hạ Tiểu Bạch đứng tại Cửu Châu thành cao lớn trên đầu tượng, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem một màn này. Đúng vậy à, hơn nữa trọng yếu nhất là chúng ta tại nén lên thành, Đức Bắc thành, Nga Tư thành, anh sắt thành lực lượng thủ vệ không phải rất đủ. Nghiêm Tu Linh nói rằng Mặc dù Trung Quốc lưu lại 1000 vạn người phòng thủ cái này ở bốn cái chủ thành, nhưng là Bình Quân hạ tới một cái chủ thành hơn 200 vạn người, có biết. Mà trong Hoa Hạ hùng, mặc dù Trung Quốc chủ lực bao quát nở đỡ cờ đại quân ở bên trong có hơn 4000 vạn, nhưng là bọn hắn lúc này muốn phòng thủ bao quát đại dương thành ở bên trong 4 tòa thành thị, mỗi tòa thành thị Bình Quân xuống tới cũng liền 800 vạn, Tiểu Châu thành hơi hơi nhiều một chút, 1000 vạn tả hữu. Hiện tại Mục Tu Văn bọn hắn đang đang tự hỏi muốn hay không phải người đi tăng cường nhét Lê thành, Đức Mạch thành, thành, Anh Sắt thành phòng nữ. Nhiệm Tu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Tu Linh, Hoàn toàn chính xác cần tăng cường phòng thủ, thật là bọn hắn hoa trước hạ mục chủ lực mặc dù nhiều, nhưng là gánh vác xuống tới vẫn như cũng là không đáng chú ý a. Hạ Tiểu Bạch tại phía trên tường thành hai tay vác lấy dặm bước, những quái vật này đều là Bồ sâu chi chủ phái tới sau. Hiển nhiên, đây đều là người vì điều khiển, không phải tuyệt sẽ không theo trước đó dù đã trạng thái biến thành công thành trạng thái. Người điều khiển như vậy ở nơi nào? Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ, nơi xa dường như có một bóng người. Chẳng lẽ nói, lúc này Dạ cần cũng tại lấy tốc độ cực nhanh lao vụn vụn tại Cửu Châu phía trên đại địa? Ta nhớ trước có được phái tới thần sứ là tại cửu Châu địa khu bị chém giết giả Cẩn nhìn một phía, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Ngược sâu chi chủ không phải phái rất nhiều thú binh hạ giới sao, thế nào cũng không thấy. Rất nhanh, trước hắn mới có lấy một đạo to lớn thành thị hư ảnh xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy những cái kia vây thành quái vật. Thú binh, vì cái gì đều tụ tập tại thành thị? Ngược sâu chi chủ không phải ra lệnh cho ta điều khiển những này thú binh mà thôi sao, vì cái gì những này thú binh đều tụ tập tại thành thị rồi đấy? Giả Cẩn rất là không hiểu. Lập tức, hắn nghĩ tới rồi ái gì nhiều. Á Di nhiều, lại là ngươi làm chuyện tốt sao, ngươi cứ như vậy không tin ta. Dạ Cờn có thể nói giận dữ không thôi. Á Di phần lớn là vực sâu chi chủ tọa hạ tướng tài đắc lực, túi khôn hình nhân vật, đồng thời cũng là vực sâu chi chủ tọa hạ chỉ có trên 3 cái vị thần cấp cường dạ một trong. Nhưng là Dạ Cờn hoàn toàn không phục hắn, mặc dù hắn trong chỉ là vị thần, nhưng là Á Di nhiều bởi vì là túi khôn hình nhân vật, sức chiến đấu trên thực tế trên là 3 người vị thần lực yếu nhất, bởi vậy Dạ Cờn cảm thấy mình không kém gì Á Di nhiều. Mà dạ cơn chính mình nhận vì cái gì nào đó hơi túi khôn đều còn lâu mới có được sức mạnh của cường đại tới hữu dụng, bởi vậy hắn chưa hề đối Á Di nhiều chịu phục qua. Thừ, Á Di nhiều, mặc dù ta biết ngươi là vì bảo hiểm mới làm như thế, nhưng là ngươi không khỏi quá không coi ta ra gì, đoán chừng ngươi đang nhìn ta chỗ này à, ta liền để ngươi nhìn ta là thế nào nhẹ nhõm đem phàm giới mạo hiểm giả đánh tan. Dạ cơn lồng ngực chật trùng, lộ ra rất là phẫn nộ, hắn ngẩn đầu nhìn thiên cung hắn biết Á Di tầm mắt của nhiều là ở chỗ này. Dạ nhìn châu thành một cái hắn sẽ không đối thú binh phát động mệnh lệnh, hắn muốn một người phá hủy cả tòa Cửu Châu thành. A, biết là ta làm sao? A Di trước mặt nhiều ngay tại hiện hiện một khối hơi mở qua ảnh, trên quang ảnh là Dạ Cẩn ngay tại phi nhanh hình tượng. Dạ Cẩn, không phải ta không tin ngươi, nhưng là cẩn thận trèo được vạn năm truyền, ngươi muốn chứng minh chính mình, liền cho ta đem nhiệm vụ hoàn thành đến gọn gàng đi mà. Ha ha, Á Di tầm mắt của nhiều xuyên thấu qua qua ảnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Cửu Châu thành treo lơ lử giữa trời trên người Dạ Cẩn. Lúc này, Dạ Cẩn đã đi tới trên Cửu Châu thành cùng, mà ở đối diện hắn, rõ ràng là mở ra to lớn hai cánh hạ tự Ngươi là ai?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Ngươi là phàm giới mạo hiểm ra sao?" Dạ cơn lạnh lùng nói. "Không phải." Hạ Tiểu Bạch nói. Dạ cơn trầm mặt một chút, "Không quản ngươi có đúng hay không, ngươi đều phải chết." Dạ Cẩn trở tay liền đối Hạ Tiểu Bạch phái ra một trường. Lập tức, cuốn bảo vô cùng năng lượng mang theo vô tận uy thế hướng phía Hạ Tiểu Bạch tuôn ra mà đến. "Dạ Cẩn, thực lực kia người." Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, cả người trực tiếp không gian gai nhọn, né tránh tới một bên. Nhưng là Dạ Cẩn tay mắt lênh lẹ, trở tay lại là hướng phía Hạ Tiểu Bạch bổ tới, lập tức Trước đó đánh ra cái tia lạ hùng hồn năng lượng lập tức chuyển biến phương hướng, tiếp tục hướng phía Hạ Tiểu Bạch lật lăn đi. Năng lượng uyển như sóng biển, làm lên lớp mặt đất che đậy hơn phân nửa trên Cựu Châu thành không, nhuờn vô số Cựu Châu thành người chơi kinh hãi, phản phất muốn đem nhỏ bé Hạ Tiểu Bạch thân ảnh bả phủ. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch dơ tay phải lên, lập tức, một cái thần lực ngưng tụ mà thành hộ thuẫn ra trên người hiện tại hắn. Oanh! Làm dạ cợn kia sức mạnh của bàng bạc cùng trên người Hạ Tiểu Bạch hộ thuẫn đụng vào nhau lúc, một đạo tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh lập tức vọng toàn bộ Cựu Châu thành. Đồng thời, một cố năng lượng to lớn sóng xung kích cũng là hình thành nguyên một đám sóng nước vòng tròn hướng về Cửu Châu Thành bốn phía phương hướng quyết án. Bá, hung hăng năng lượng dư ba trực tiếp tại Cửu Châu Thành nhắc lên từng đạo quân phong. Làm đây hết thể đều kết thúc, Hạ Tiểu Bạch cùng dạ Cẩn hai người vẫn như cũng là mặt đối mặt đứng lơ lửng trên không. Vô số Cửu Châu Thành người chơi thấy nhìn không chuyển mắt, vừa mới kia cường hãn một kích, đại ma vương trở lại. Lúc này ở bảo trong cựu Châu Thành tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn cũng là cao nhìn xem một này, bọn hắn không biết xảy ra cái gì, nhưng là bọn hắn nhất định phải đuổi đi qua nhìn một chút. Cho nên bọn họ hai người cũng là phóng lên tận trời. Lúc này, Dạ Cơn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, ngươi cũng là có chút thực lực, trước đó vực sâu chi chủ phái xuống tới thần sứ là ngươi dễ sao? Dạ Cơn hỏi, Hạ Tiểu Bạch loại thực lực này, đích thật là có đánh rất vực sâu thần sứ khả năng. Hạ Tiểu Bạch lập tức nhíu mày, ngươi là vực sâu chi chủ phái tới. Dạ Cơn lời này không hề nghi ngờ đã chứng minh đây hết thảy đều là vực sâu chi chủ làm ra, lần này không thể nghi ngờ là truy thạch. Có chút khó giải quyết à, vực sâu chi chủ không biết là thực gì, loại này tồn tại chỉ sợ là mạnh mẽ hơn Thượng Bị Thần. Một khi vực sâu chi chủ thân tự ra tay bọn hắn nên ứng đối ra sao? Hết lần này tới lần khác bọn hắn những ngày cũ thần muốn tại hắn chinh chiến bảy đại chủ thành đoạn thời gian bên trong xuất hiện. Cái này không nghi ngờ gì đối Trung Quốc chinh chiến sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn cũng chỉ có thể trước giải quyết chuyện của giới mắt lại nói. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đối giả cờn dùng siêu cấp thuật thăm dò. Lập tức Hạ Tiểu Bạch liền kinh ngạc. Giả cờn, chuẩn bị thần tốc bút, HQ25 Chương 1635, chiến cờn chương 1635, chiến giả cờn nguyên loại này tinh cùng HQ Xem như Hạ Tiểu Bạch cho tới nay nhìn thấy nhiều nhất, trên phải biết lần đi vào phàm giới vực sâu thần sứ cũng liền 15億 HP mà thôi. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch cũng không dám khinh thường cái này giặc cợn, trong dù sao cũng là vị thần cấp bậc bất quả nhiên tăng thêm một cái này từ đơn chính là không giống, trong cho dù là vị thần thực lực đều cường đại đến không hợp phói thượng. Bá, bá. Ngay lúc này, Mục Tu Văn cùng tu ngàn thân ảnh của lưỡi đao cũng là lấy tốc độ cực nhanh đi tới trên thiên không trì, tu ngàn lưỡi đao đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, Mộc Tu Văn thì là sau lưng Hạ Tiểu Bạch, dù sao hắn là thuật sư, đồng dạng tại đằng sau truyền vận. Chuyện gì xảy ra? Tu Ngàn lươi Đao cùng Mục Tu Văn giải thích nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Vô Sâu chi chủ phái trong tới vị thần cường giả, HP25 ứng Hạ Tiểu Bạch đơn giản nói một lần. "Xem ra thần thoại thời đại cái này bản muốn là để chúng ta đối phó bốn cũ thần a." Tu Ngàn Lưỡi Đao thần sắc lập tức nghiêm túc, đoán chừng những quái vật này đều là hắn điều khiển, ba người chúng ta liên thủ, mau chóng giải quyết hắn. Mục Tu Văn cũng là híp mắt nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nụ cười. Hiện tại là vòng thứ 3 cuộc chiến hộ kỳ. Nếu như không thể thừa cơ hội này thống nhất bảy đại chủ thành, như vậy về sau liền rốt cuộc không có không có cơ hội. Cho nên không cần soán suất tại cá nhân thực lực cùng đơn đấu tinh thần, trước giải quyết cái này vực sâu chi chủ tọa trong dưới vị thần cường giả lại nói. Nhưng là hạ tiểu Bạch thì là nhíu mày, chỉ là trong một cái vị thần, liền có năng lực trưởng khống nhiều như vậy quái vật sao? Quái vật thật là đem bảy đại chủ thành đều cho bao vây A tóm lại, dưới mắt bọn hắn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết già cớn. Già cớn nhàn nhạt nhìn xem đến mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao hai mắt, nhíu mày, a, lại tối hai người trợ sao? Bất quá nhìn hơi yếu Không quan trọng. Nhiều ít người các người đối ta tới đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, trên cùng một chỗ a. Nói xong, Dạ Cẩn chính là trực tiếp ra tay, lần này, hai tay hắn mở ra, sau đó đột nhiên khẽ quát một tiếng, vượt sâu chi lực. Lập tức, từ phía dưới rộng lớn trên đại địa hiện ra đen nhánh năng lượng, năng lượng không ngừng như là suối chảy vào biển giống như hội tụ đến Dạ Cẩn phía trên thân thể, nhường thân thể của hắn tản mát ra mười phần nguy hiểm kích thích. Tăng thêm kỹ năng. Tu ngàn sắc mặt của lưỡi đao chấm xuống, không nghĩ tới bột vừa lên đến liền dùng tăng thêm, có chút không ổn a ta ở phía sau truyền vận. Mục nói rằng Sau đó lập tức giơ lên trong tay sích hồng sắc pháp trượng. Không thể không nói pháp trượng của Mộc Tu Văn nhìn người phần không huyễn, chỉ thể hiện ra sích hồng sắc hình luân nước, cực kỳ muốn tốt cho nhìn, mặt trên còn có một quả sích hồng sắc mã não đồng dạng bạo thạch, bảo thạch lóe sáng, tựa như con mắt của linh động. Kia ta bảo vệ Mộc Tu Văn, hạ tiểu bạch ngươi chủ công. Tu ngàn lưỡi đao cấp tốc đi vào trước người Mộc Tu Văn. Hắn là hồi phục lưu tông sư, hiển nhiên nam hiểu hơn lấy chiến dưỡng chiến, không thích hợp tiền công. Rất nhanh, Mộc Tu Chỉ thấy hắn ngâm sướng không đến 2 giây, một cái hỏa cầu thật lớn cứ như vậy xuất hiện tại toàn bộ Cựu Châu thành trước mặt người chơi. Oa! Một cái đường kính vượt qua 50 mét hỏa cầu khổng lồ xuất hiện tại trên Cựu Châu thành không, tất cả Cựu Châu thành người chơi cũng nhịn không được giật mình nhìn xem một màn này. Bởi vì cái này hỏa cầu lớn đến quá mức, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Rất nhanh, cái này hỏa cầu thật lớn dường như thiêu đốt không gian đồng dạng, bốn phía không khí bộc phát ra từng đợt liên tiếp không ngừng thiêu đốt tiếng bạo liệt, trên tựa như tấn năng lượng thiêu đốt xoáy đồng dạng, hướng phía cờ đỉnh kích mà đi. Nhưng là thực lực tăng vọt dạ cờn lại là mặt không thay đổi nhìn xem một bản này. Liên cái này chút trình độ sau, không khỏi làm cho ta quá thất vọng. Hắn không ngừng lắc đầu, sau đó tại mục tu văn thần cấp bạo liệt hỏa cầu đến trước đó một trường bố nhẹ mà ra. Không biết có phải hay không là trước đó thực lực của hắn đạt được tăng thêm nguyên nhân, hắn một trường này, trực tiếp buộc phát ra càng thêm sức mạnh của bản bản, năng lượng màu đen quần cuộn mà ra, trực tiếp đem kia đường kính hơn 50m thần cấp bạo liệt hỏa cầu đoàn đoàn bao vây mà đi. Xì, xì, xì Năng lượng màu đen đem thần cấp bạo liệt hỏa cầu đoàn đoàn bao vây, không sai hai người sau chính là lẫn nhau phát ra như là dòng điện lại hoặc là lẫn nhau âm thanh của an mọn. ảnh. nhưng là mục Tu Văn Thần cấp bạo luyện hỏa cầu cũng không có trèo chống bao lâu thời gian, trực tiếp nhanh chóng tán loạn thành từng sợi gỡ nhỏ hòa diễm, hướng phía phía dưới đại địa văn khắp nơi mà rơi. Tất cả cựu châu thành các người chơi đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, mục Tu Văn sức mạnh như thế một chiêu vậy mà liền bị hóa giải như vậy. Nhưng là chuyện cũng còn chưa có kết thức, giả cơ năng lượng màu đen tại chôn vùi mục Tu Văn Thần cấp bạo luyện cầu về sau, sau đó vậy mà tiếp tục hướng phía Mộc Tu Văn tập đi. Hạ Tiểu Bạch, Thiến công liền nhờ vào ngươi. Tu ngàn lưỡi đao lúc này ngăn khuất trước người của Mục Tu Văn. Hạ Tiểu Bạch nhìn bọn hắn một cái, cắn răng, xách theo kiếm chính là hướng phía Dạ Cẩn cực tốc bay vút đi, sau đó một cái mỏng như cánh ve kiếm khí cứ như vậy văng ra. Vậy anh! Kiếm khí cắt chém mà đi, Dạ Cẩn nhíu như mày, hai cánh tay hắn giao nhau tiến hành nó nữa, không sai trên phía sau mèo ao một con số. 3, 2, 5 325556. Nhưng là cùng một thời gian, Tu ngàn lưỡi đao bên này làm Dạ Cẩn năng lượng màu đen lỉnh kỉnh tới trên người hắn về sau, hắn cả người nhất thời tính cả Mục Tu Văn cùng một chỗ thôi đánh bay ra ngoài. Vành hành. Hai người bọn họ bay rất ra ngoài, Hắc Vệ không giảy mục tu văn trực tiếp bị miểu sát, tu ngàn lưỡi đao thì là trong nháy mắt tan huyết. Tại thời khắc này, toàn bộ Cửu Châu Thành đều bộc phát ra một hồi tiếng ồ lên, thanh âm như là sóng biển đồng dạng quét sạch toàn thành. Bọn hắn đều là không nghĩ tới mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao cũng đỡ không nổi một kích, cái này bột vậy mà mạnh như vậy sao? Mà Hạ Tiểu Bạch sắc mặt của thì là đã biến, hắn không nghĩ tới tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn trực tiếp cứ như vậy không được, cái này dạ cần vậy mà như thế mạnh. Hạ Tiểu Bạch thì là thần sắc nghiêm nghị nhìn xem dạ cẩn. Chậc chậc, các ngươi thật yếu a. Dạ cơn đạp đạp ai, hắn trên nhìn thoáng qua không, nhìn thấy không á di nhiều, cái này thực lực của chính là ta, còn sợ ta làm không được nhiệm vụ. Lúc này á di nhiều thì là khép cười một tiếng, trước mắt là dạ cơn biểu hiện quả thật không tệ, bất quá có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn có nói, muốn hết thể kết quả đi ra lại nói. Tóm lại, cảnh tượng rất nhanh lại biến thành hạ tiểu bạch một người cùng dạ cơn giang co. Mục tu văn cấp tốc xuất hiện tại kiểu châu thành điểm phục sinh, sắc mặt của hắn khó coi ngẩn đầu phía trên nhìn lên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Ngụy tổng hẳn thực lực của vì chính mình không tốt cảm thấy phấn uất, nhưng là trọng yếu nhất là dưới mắt tình huống thật là không ổn, hắn cùng tu ngàn lưỡi đao cũng đỡ không nổi, Hạ Tiểu Bạch có thể đỡ nổi sao? Chỉ có một mình hắn. Tu ngàn lưỡi đao thì là về tới trong Cựu Châu thành ngồi máu, hắn không có trên tiếp tục, bởi vì vừa mới một kích kia dạ cẩn trực tiếp nhường hắn tàn huyết, hắn đi đoán chừng cũng liền có thể ngăn cản một kích mà thôi, đi cũng là cho Hạ Tiểu Bạch làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Hạ Tiểu Bạch khẳng định không ăn nổi. Mục Tu Văn thì là mắt ngẩng đầu nhìn một cái thứ cùng. Giới mắt chỉ có một tên biện pháp, tóm lại lúc này tình huống có thể nói vô cùng không ổn. Không hề nghi ngờ, nếu như Hạ Tiểu Bạch không thể đánh giết giặc gần, vậy a tiếp theo bảy đại chủ thành đều sẽ phải đánh chịu vô số quái vật bấy công, chuyện này đối với toàn thế giới người chơi đều bất lợi. Chứ bên ngoài này đối Trung Quốc cũng bất lợi, bởi vì hiện tại Trung Quốc đã chiếm cứ ngũ đại chủ thành, Trung Quốc coi như người chơi lại nhiều cũng khẳng định thủ không được nhiều như vậy thành thị, cứ như vậy khẳng định sẽ ném vài toàn thành, Trung Quốc thống nhất tiên khải bảy đại trụ thành, kế hoạch thế tất sẽ chết yểu. Cũng bởi vì này, lúc này những sẽ vợ khác người chơi nhìn xem Cửu Châu thành nơi này trực tiếp, cũng là một bộ vẻ mặt cười trên nôi đau của người khác. Ha ha ha, Trung Quốc Đại Ma Vương khẳng định ngăn không được thực lực mạnh như vậy buốt. Lần này tốt, một khi Đại Ma Vương chiến bại, quái vật tập thể công thành, vậy bọn hắn không còn có tinh lực tiến công chúng ta lớn Nhật Bản Đế quốc. Hừ, mặc dù chúng ta Mỹ Lợi cũng sẽ tao nộ quái vật tiến công, nhưng là chúng ta phòng thủ chính mình chiến khu vẫn là không thành vấn đề. Không ít người đều là phát ra dạng này nghị luận, hiển nhiên, bọn hắn căn bản không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể đánh bại giả cẩn. Tiểu Bạch Cửu Châu thành trên đầu tường nhiễm thu linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem một mặt này. Nàng trên rất muốn đi giúp Hạ Tiểu Bạch nhưng là nàng Minh Bạch đây là không có ít lợi gì, loại tầng thứ này chiến đấu, có lẽ nàng đại thụ có thể đối bột tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng nàng cái này ra giọn tuấn sư HP quá ít, rất dễ dàng bị dây. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có thể thắng sao? Tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Dạ cờn. "Hừ, không tiến công sao?" Dạ cờn đứng chắc tay, hiển nhiên, đối với loại cục diện này, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạ Tiểu Bạch thì là bỗng nhiên lộ ra một vẻ cười khẽ. Quá tự tin cũng không phải cái gì chuyên tốt, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì không nên hối hận. Ta sẽ hối hận. Ngươi trước có thể trọng thương ta lại nói." Dạ Cẩn lạnh lùng nói. Đã như vậy thân hình Hạ Tiểu Bạch lóe lên. Cục diện đích thật là bất lợi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không có lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì, hắn cũng không phải là không có áp chủ bài, tối thiểu trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy không ít. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay trường kiếm hướng phía Dạ Cẩn phóng đi, sau đó hai tay hắn hộ thủ thành phát ra sáng ánh sáng màu đỏ. Lập tức, vô tận thần lực tuôn trào ra, khí thế bàng bạc Từ phía Dạ Cẩn cọ rửa mà đi, đi tới chỗ, không gian toàn bộ bị xâm nhiễm thành đỏ tươi chi sắc. Dạ cần sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì một màn này có chút ra ngoài dữ liệu của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch còn có thể phát động cường lực như vậy một kích. Người cho rằng loại thực lực này liền có thể làm bị thương ta sao? Một cười. Dạ cần tiếp tục hai tay giao nhau, chỉ có điều lần này hắn không có khinh địch, hai tay giao nhau về sau, trên người hắn thỉnh lình xuất hiện một cái tối tâm năng lượng hình thành hình tròn hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn 10 phần to lớn, trực tiếp chiếm cứ Cửu Châu thành nhỏ bầu trời, khí thế dọng dãi. Đây là Dạ Cơn Nam hiểu nhất năng lực phòng ngự vực sâu hắc vực. Hắn biết Hạ Tiểu Bạch bố phát ra một cách này có chút không đơn giản, cho nên trực tiếp thả ra chính mình mạnh nhất năng lực phòng ngự. Ngược lại tại hắn nghĩ đến hắn hẳn là rất xem trọng Hạ Tiểu Bạch, ngay cả lúc này đang đang quan sát nơi này Á gì nhiều cũng là gật, gật đầu, hắn là biết thực lực của Dạ Cơn cùng đại khái năng lực, Dạ Cơn thả ra cái này thật sự là không có tốt hơn cái này lựa chọn. Nhưng khi Hạ Tiểu Bạch kia một đạo xích hồng sát tuyến tính năng lượng đánh tới lúc, cũng không có mang đến cho hắn càng phòng ngự, trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch đỏ thần lực màu đỏ cho trong nháy mắt đánh tan. Sau đó đem thân ảnh của dạ cơn toàn bộ bảo phủ. Anh, vô tận lực lượng cùng dùng, một đạo tựa như vô số lôi đình âm thanh của nổ vang vang vọng toàn bộ cứu châu thành, đến không hết năng lượng màu đen tán loạn, sau đó thân ảnh của dạ cơn cứ như vậy từ trong bạo tạc tâm bay ngược mà ra. Vậy 55161312055481390739133, dạ cơn lần đầu bị đánh tan. Vô số Trung Quốc người chơi rung động không hiểu nhìn xem một màn này, hiển nhiên, hạ tiểu bạch vậy mà có thể lấy sức một mình đánh tan dạ cơn, quả thực hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của b Cái này tu ngàn lưỡi dao chấn kinh đến nói không ra lời, hắn cũng liền miễn cưỡng có thể ngăn cản dạ cẩn một kích mà thôi, không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch có thể có đánh tan thực lực của dạ cờ. Chẳng lẽ cái này đột là công cao phòng thấp loại hình? Mục tu văn cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Nếu như là dạng này, cũng là có thể giải thích vì cái gì bọn hắn bị dễ dàng như thế đánh tan mà Hạ Tiểu Bạch lại dễ dàng như vậy đánh tan dạ cẩn nguyên nhân. Tóm lại một màn này nhường vô số người chơi tâm thần chấn phấn, bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, hy vọng đánh chết dạ cẩn. thật, Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới một chiêu này uy lực mạnh như vậy. Vừa mới hắn dùng chính là thần dương hộ thủ đặc hiệu một trong thần lực xung kích. Thần lực xung kích, liên tục không ngừng thần lực sẽ hướng chạy cánh tay của ngươi, khiến cho ngươi tràn ngập lực lượng của thần, dùng sức hướng về phía trước vung ra vũ khí, có thể đánh pích ra 1000 mã trong phạm vi thẳng cấp, trên thẳng cấp lan đến gần tất cả mục tiêu đều sẽ phải gánh chịu to lớn thần lực tổ thương, không phải thần cấp mục tiêu 100 hẳn phải chết. Chính là một cách này, trực tiếp đánh tan dạ cơn. Mặc dù máu lượng không nhiều, nhưng là chỉ phải từ từ rựa vào một chiêu này dài, vẫn là có thể giết chết dã cơn. Dã cơn thì là khí muốn chết, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm phải biết hắn đường đường một cái vực sâu trung bị thần cường giả lại bị chỉ là một cái nhỏ yếu mạo hiểm giả đánh tan, thật sự là ném quá mất mặt phát. Á nhiều cũng là híp mắt nhìn xem một màn này. Quả nhiên, phàm giới mạo hiểm giả không thể khinh thường. Kia cứ như vậy, Dạ Cơn còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sau. Mặc dù bây giờ quá trình có chút vấn đề, nhưng là cũng may bược sâu chi chủ chỉ thấy kết quả. Rất tốt, chỉ là một cái mạo hiểm giả có thể làm được loại trình độ này xem như đáng giá ngươi nói quát cả đời a. Dạ Cơn lạnh lùng nhìn xem Hạ Bạch, ta cũng là thời điểm thả ra thực lực của mình nhất, cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Âm thanh của dạ cờn 10 phần to, hướng phía bốn phương 8 hướng quần đãng mà đến. Hạ tiểu Bạch thì là nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Thực lực của mạnh nhất a, hoàn toàn chính xác, loại này cấp bậc buốt, khẳng định không có đơn giản như vậy liền đánh bại, làm không tốt kế tiếp là hắn đại triều. Bất quá hắn muốn ứng đối như thế nào? Phía dưới cựu trâu thành người chơi nghe kia quần quẩn mà âm thanh của đến, cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Mạnh nhất năng lực, cái kia chính là đại triều a. Tình hình khô ổn. Loại thực lực này buộc khẳng định rất khó đối phó, vừa mới mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi liền đã chứng minh buột năng lực công kích. Mặc dù theo vừa mới một kích kia đi xem, đại ma vương đối bọn vẫn có thể tạo thành một chút tổn thương, nếu như nhưng là hắn ngăn không được bộ tiên công, như vậy đánh giết bọn không nghi ngờ gì chính là một cái nói xong. Đây chính là bột trong chiến đấu khiên thị tại sao trọng yếu như vậy nguyên nhân, mong muốn được, điều kiện tiên quyết chính là mình không thể chết. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm trên Cửu Châu thành trống không hạ tiểu bạch cùng ra cờn. Hạ tiểu bạch đến cùng có thể không có thể đỡ nổi bộ công kích. Chương 1636, đánh giết cùng công thành chương 1636, đánh giết cùng công thành rất nhanh, dạ cờn đã là hai mắt trầm thấp nhìn tiểu bạch một cái. Sau đó không chút do dự đưa tay phải ra nắm vào trong hư không một cái. Xì xì xì. Lập tức, hữu châu thành phía dưới vô số người chơi chính là nhìn thấy giả cợn nắm vào trong hư không một cái địa phương dường như xuất hiện bằng mạo đồng dạng, sau đó giả cợn chính là đưa tay cầm ra một cây trường thương. Cái này cây trường thương 10 phần tối tăm, thời điểm tản ra kinh khủng hắc ám chi lực, cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái khí thức, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế là người đều đoán được, dù sao giả cợn trước đó thật là không dùng vũ khí, hiện tại hắn vậy mà lấy ra vũ khí đi ra, lực công kích không nghi ngờ gì cao hơn một cái cấp độ. Hạ tiểu bạch thì là hai tay nắm chặt trường kiếm một đại chiêu không hề nghi ngờ là mạnh nhất hắn có thể hay không đỡ được hắn cũng không có lòng tin rất nhanh dạ cờn cầm trong tay cây tia lũ trường thương màu đen nên miệng lộ ra vẹ cười lạnh căn này vượt sâu long thương chính là thần cấp 2 sao vũ khí của phẩm chất là hắn ban đầu ở trong được sâu đánh giết một đầu hắc Long sau đó dùng xương rồng đúc thành hắn kỳ thật không thế nào đưa thích làm dùng vũ khí nhưng là hắn cũng không phải sẽ không dùng vũ khí có căn này vượt sâu long thương hắn thậm chí có tự tin đường đường chính chính đánh bại á di nhiều bởi vậy, vậy theo hắn Dùng được sâu long thương đối phó hạ tiểu bạch căn bản là xoa xoa chuyện của có thừa. Dù sao theo vừa mới hắn một kích đánh tan tu ngàn lươi đao cùng mục tu văn đến xem, phàm giới mạo hiểm giả sinh mệnh lực thật sự là quá mức yếu đất, bởi vậy hắn cảm thấy hạ tiểu bạch cũng giống như thế, dùng căn này vực sâu long thương đánh tan hạ tiểu bạch đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Dạ Cơn cầm trong tay vực sâu long thương hướng phía hạ tiểu bạch lấy tốc độ cực nhanh đem tới, thẳng tiến không lùi, thế không thể lỡ. Tốc độ của hắn có thể nói nhanh vô cùng, đồng thời, tại hắn xuyên thẳng qua hướng hạ tiểu bạch thời điểm, hắn không khí bốn phía cũng là bạo phát ra trận trận bạo pha âm. Bốn phía của hắn càng là có như bài sơn đảo hải tối tâm lực lượng, cái kia hẳn là là tới từ vực sâu hấp cảm thần lực, giống như là biển gầm muốn bao phủ cả tòa Cựu Châu thành. Bá, cứ như vậy, trong trước mắt, hắn chính là đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là, ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch lộ ra khuôn mặt của nghiêm túc, sau đó tay hắn nằm song kiếm giao nhau lấy trả lại. Bang, vực sâu long thương cùng Hạ Tiểu Bạch hai thanh nhất tinh thần khí độ vào nhau, lập tức bạo phát ra như là đậy trời khói lửa giống như họa tình, Hạ Tiểu Bạch trong tay hai thanh nhất tinh thần khí bền bị nhanh chóng tiêu hao, đồng thời Dạ Cẩn Tiên Công chậm chạp không cách nào đột phá hạ tiểu Bạch song kiếm đó nữa. Hỏa Tinh không ngừng lang trận, cuối cùng sắc mặt của Dạ Cẩn khó coi vô cùng mở ra bắt đầu lui lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn nhìn xem một màn này đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Sau đó, hoa từng đợt kinh hoa thanh âm vang vọng cả tòa Cửu Châu thành, bởi vì vừa mới một màn kia không hề nghi ngờ, đại biểu cho hạ tiểu Bạch thành công chặn Dạ Cẩn Tiên Công. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới Dạ Cẩn Tiên Công không hề nghi ngờ phần cương lực, như bãi sơn ngạo hải sâu lực lượng cơ hồ không có cái nào người chơi có thể cưỡng ép ngăn trở tức là hạ tiểu bạch Âu trận. Đại ma vương phản ứng thật nhanh. Cái này chính là cao thủ sao? Loại phản ứng này tốc độ rất kinh người a. Nếu như đón đỡ không thành công hạ tiểu bạch liền treo a. Không ít người nghị luận đàm ý trên sự thật đúng là như thế. Nhưng là trên thực tế liền xem như đón đỡ cũng không nhất định có thể đỡ nổi dạ cần công kích mạnh nhất. Dù sao dạ cần vừa mới bình thường một kích liền miệu sát mục tu ban, đánh tan tu ngàn lưỡi đao. Một kích này không nghi ngờ gì trước so với một kích kia càng cường lực hơn, bởi vậy liền xem như thành công phát động đón đỡ tổn thương giảm phân nửa cũng không có khả năng bình yên vô sự. Trên thực tế Hạ Tiểu Bạch vừa mới phát động một cái hiệu quả. Trí mạng đó đỡ, làm ngươi gặp một kích trí mạng thời điểm, dùng vũ khí vượt cản trong nháy mắt ngươi có cơ hội mở ra kỹ năng này, chỉ cần kỹ năng phát động thành công, ngươi gặp một kích chí mạng liền sẽ toàn bộ vô hiệu hóa, bất luận đối phương phát động công kích cỡ nào cũng lực. Chính là thần dương hộ thủ là hiệu. Bất luận đối phương công kích mạnh cỡ nào, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, phát động cái này là hiệu, như vậy ngươi sẽ không phải chết. Cái này đặc hiệu có thể nói mạnh phi thường, nhưng là cũng muốn cầu thao tác, cũng liền Hạ Tiểu Bạch đối với mình thao tác rất có tự tin. Nhưng là dạ cợn sắc mặt của tỷ là khó coi. Vừa mới hắn vậy mà không cách nào đột phá hạ tiểu bạch phòng ngự quả thực không hiểu đấu hắn nhìn ra được hạ nhỏ trên tay không kiê hai thành kiếm phẩm chất tuyệt đối so ra kém hắn căn này được sâu long thường bởi vậy coi như hạ tiểu bạch có hai thành hắn cũng không có khả năng bị ngăn trở mới đúng hơn nữa vừa mới hắn một kích này thật là không có còn lại chỗ trống thật là hắn chính là bị chặn đây quả thực nhường hắn cảm thấy không hiểu đấu Tóm lại hạ tiểu bạch thành công chặn dạ dạờn đại chiều nhường không ít người đều đúng này cảm nhận được hi vọng dù sao trước Thắn lợi sách chính là không thất bại bởi vậy hạ tiểuạch nhất định phải lúc trước dạ cờn công kích Bây giờ hắn làm được. Kế tiếp, chính là Hạ Tiểu Bạch một mình cùng Dạ Cẩn hỗn chiến, không thể không nói Dạ Cẩn HP rất nhiều, đánh nhau tốn thời gian. Nhưng là do ở có thần dương hộ thuẫn cùng trí mạng đón đỡ tại, Hạ Tiểu Bạch trên cơ bản đều có thể ngăn trở Dạ Cẩn công kích. Thời gian dần trôi qua, Dạ Cẩn lượng máu liền lâm uy, gây trầm sắc mặt của Dạ Cẩn dị thường khó coi xoay người muốn chạy trốn, đánh đến một bước này hắn cũng không nghĩ tới, phàm giới mạo hiểm giả lại có mạnh như vậy một người. Nhưng là không chạy không được, hiện tại đã không lo được sâu chi chủ cho nhiệm vụ của hắn cùng á nhiều giám thị, hiện tại hắn vẫn là phải trốn mẹ lại nói. Nhưng là Tu Ngàn Lưỡi đao lại là ở thời điểm này ngăn khuất Dạ Cẩn trên đường lui. "Đừng hòng trốn chạy." Tu Ngàn Lưỡi đao cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức thừa cơ đối Dạ Cẩn khởi xướng sau cùng thiên công. Diệt thân trảm. Hạ Tiểu Bạch dơ tay phải lên trường kiếm, to lớn kiếm ảnh bắt ngang trên Cửu Châu thành không, sau đó cứ như vậy ẩm vang rơi xuống. anh. Nương theo lấy từng đợt năng lượng màu đỏ thấm cuồn phong cùng dư ba không ngừng quọ giữa, thành không ít người lúc này mới rung động nhìn xem một màn này. Dạ Cẩn bị Hạ Tiểu Bạch triệt giết. Khi bọn hắn xác nhận kết quả này, có thể nói toàn đều kinh hãi, bởi vì đây quả thực thật bất khả tư nghị, hạ tiểu bạch vậy mà có thể đơn độc trong chém giết vị thần cấp bọn, quả thực như bức. Bất quá hạ tiểu bạch thì là không quan tâm những này, nương theo lấy dạ cờn quay điệu, hắn phát hiện trên người dạ cờn tuân ra một cây hữu trường thương màu đen. Hạ tiểu bạch nhãn tình sáng lên, lập tức giơ tay nắm lấy, là vừa vặn dạ cẩn sử dụng cái kiếm thanh. Cái này một thanh không thể nghi ngờ là một cây long thương, nói đến hắn cũng rất lâu không dùng long thương, giữ đi, đem được sâu long thương thu bảo, sau đó hạ tiểu bạch lúc này mới nhìn về phía tu ngàn lưỡi đao, ra đa tạc rồi. Bất quá ngươi dạng này lao ra quá nguy hiểm. Không sao, chỉ muốn cái này buột một kích dây giết không được ta, như vậy thì là đáng giá." Tu Ngàn lươi Đao nói rằng. "Uy uy, ai nói buột dây không giết được ngươi hạ tiểu bệnh bất lực nhà rảnh, mặc dù trước khi nói mục tu văn cúc nhưng là tu Ngàn lươi Đao sống tiếp được, nhưng là lúc kia giả cần cũng vô dụng mạnh nhất một cái kia, nếu như hắn dùng mạnh nhất một cái kia, như vậy tu Ngàn lươi Đao tuyệt đối ngăn không được. Bất quá không quan trọng, nếu như đây cũng chỉ là mà thôi, ngược lại mọi thứ đều kết thúc." Đúng vậy, tại bọn hắn nghĩ đến, dạ cẩn bị giết, như vậy mọi thứ đều hẳn là kết thúc mới là, chỉ là Hạ Tiểu Bạch nhìn xem vẩn quanh tại Cựu Châu thành bốn phía, lít nha lít nhít bảy quái vật, bọn chúng vẫn như cũng là không có thối lui, khiến người mày nghi. Chuyện gì xảy ra, quái vật còn không đi a? Cùng một thời gian, bên trong được sâu một góc nào đó, a Di nhiều lặng lặng nhìn một màn này. Vậy mà thất bại, a Di nhiều mặt không biểu tình. Khi thật hắn còn tưởng rằng dạ cẩn có thể thắng. A Á Di nhiều trên khỏe miệng giơ lên một bệ đường cong, lần này có chút ý tứ mặc dù dạ cần không có được, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng là đối phạm giới những người mạo hiểm, kia càng cảm thấy hứng thú hơn. Lần này vực sâu chi chủ khẳng định sẽ tức giận đem, kia phàm giới thú binh đoàn trưởng muốn triển khai hành động. Bất quá dù vậy ta nghe nói phàm giới mạo hiểm giả số lượng vẫn rất nhiều, chỉ sợ đơn thuần thú binh tiến công còn không được. Đã như vậy, cái kia đánh chết dạ cẩn mạo hiểm giả, liền tự để ta giải quyết ta. a. Á nhiều lộ ra một tia cười lạnh, dọc dãy vực sâu bên trong điện đường. Vực sâu chi chủ cũng sẽ không một mực chú ý phàm giới chuyện, nhưng là dạ cẩn tử vong vẫn là để hắn trong nháy mắt biết. Mặc dù chỉ là biết một kết quả, nhưng hắn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Thật sự là phế vật. Vương Sâu chi chủ lãnh lùng nói, xem ra ta phái đại lượng thú binh hạ phạm giới là đúng. Phàm giới mạo hiểm giả cũng là có chút thực lực, đã như vậy như vậy ta liền nhìn xem các ngươi thế nào đối phó ta ngàn bạn thú binh. Cứ như vậy, dạ cẩn Tử vong có thể nói mang đến không ít phản ứng dây chuyền. Bao quát những sệp vợ khác cũng là như thế, bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới Trung quốc chiến khu vậy mà giải quyết dạ giả cần. kia cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là đã giải quyết nguy cơ, có thể tiếp tục tiến công cái khác chiến khu. Mà lúc này, thiên hạ thế giới thì là hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù nói là yên tĩnh, nhưng chỉ là đối lập yên tĩnh. Ở vào trong thành thị người chơi vẫn là rất viên náo dù sao số lượng muốn bao nhiêu, nhưng là dã ngoại thì là bởi vì một đoàn quái vật nguyên nhân, làm cho không người nào có thể đặt chân, dẫn đến rất ít người sinh động tại phá lệ. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã về tới Cựu Châu thành Nam môn phía trên tường thành, hắn nhìn xem tụ lại tại giới tường thành các loại thần cấp quái vật, không nói gì. Thật là, là quái vật gì còn không lùi, sẽ không thật cứ như vậy làm toàn thế giới công thành hoạt động đem. Thanh Phong Dương không hiểu nói, không biết rõ, tóm lại tình huống không đúng, trước nhìn kỹ Hàng nói a. Siêu phàm nhập Thánh nói rằng, rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua. Cựu Châu thành các người chơi đều là phát hiện, dưới tường thành những quái vật kia đều là xuất hiện dị thường. Bọn hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía Cửu Châu thành tường thành thi được. Ngờ tới, có người hô to một tiếng, thanh âm mang theo run rẩy, hiển nhiên cũng là trên khẩn trung đầu. Dù sao, những quái vật này thực lực thật không đơn giản, không phải cấp độ thần thoại chính là hạ vị thấp cấp. Không phải buột những quái vật kia coi như xong, nếu như là buột cấp quái vật, vậy thì phiền phức. Thiên linh tất cả mọi người, tốt nhất phòng thủ chuẩn bị. Hạ tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Thiên hạ tất cả mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một bên khác âm thanh của mục tu văn truyền tới từ xa xa cứ như vậy tiểu Châu thành các các vị lớn nhau nhau làm tốt phòng thủ chuẩn bị vô số cung cungến thủ tại trên tường thành dương cung cái tên vận sức chờ phát động nợp ờờ thì là như cũ chuẩn bị kỹ càng thuộc về bọn hắn mới có thể sử dụng cự thạch tra dầu các loại vật phẩm quái vật vẫn là phải tiến công cái này khiến không ít người chơi đều là khẩn trưng lên làm không tốt chặn đánh giết vượt sâu chi chủ bản tôn khả năng kết thúc đây hết thể hạ tiểuạch đánh giá thấp người nói vậy bạn gì đó a vừa sâu chi chủ đó là chúng ta có thể đối phó mà anh hùng lúc này đi tới cười lạnh một tiếng À, chẳng lẽ ngươi biết vực sâu chi chủ mạnh bao nhiêu?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Không biết rõ, bất quả ai cũng biết mạnh bao nhiêu à, cho tới nay dựa theo thiên khải thiết lập, tồn tại bên trong truyền thuyết nhưng là không có hiện thân cũng chỉ có bốn cự thần, ngươi tại thời không chi thần nơi đó giống như đã kiếm được một hào cảm hơn độ, nhưng là cái khác ba cái cự thần cũng không phải chúng ta có thể đối phó." Mã Anh Hùng chậm rãi mà nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra cự thần trên toàn bộ là vị thần còn muốn thực lực của đi lên, loại thực lực này làm sao chúng ta đối kháng?" Mưa đến tống trắng, nước đến đất chờ tôi, ngược lại bọn hắn còn chưa tới. Nhưng bất kể như thế nào chúng ta phải làm cho tốt tâm lý của xấu nhất chuẩn bị." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Cái này ta biết, nhưng là xin ngươi nói cho ta biết trước thế nào đối phó những cái kia cũ thần." Mã Anh Hùng hỏi. "Không biết rõ." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ha ha." Mã Anh Hùng cười lạnh. "Vậy ngươi có cao kiến gì?" Siêu Phạm Nhập Thánh hỏi. Mã Anh Hùng nhìn Siêu Phạm Nhập Thánh một cái, "Ta cho là chúng ta hẳn là phái ra chút ít một bộ phận tinh nhuệ nghiên cứu như thế nào đối phó ba cái kia cũ thần, còn lại đa số người tiếp tục phòng thủ, nếu không ta cảm thấy một mặt phòng thủ cũng là không được." Ngộ, nói không sai, như vậy nếu để ngươi nghiên cứu, ngươi cho rằng hiện tại có đồ vật gì có thể dùng để đối phó cũ Thần? Hạ Tiểu Bạch nhiều hứng thú mà hỏi. Mà anh hùng ngôn ngữ chỉ trệ, không biết do siêu phàm nhập thánh lập tức rồi, không biết rõ còn ở nơi này bức bức nhiều như vậy, đã không biết rõ kia phái người đi đây không có ý nghĩa, trước phòng thủ rồi nói sau. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, ngươi rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rời khỏi nơi này. Hoàn toàn chính xác, Mạc Anh Hùng nói không sai, hiện tại đích thật là phải nghĩ biện pháp đối phó Cửu Thần. Nhưng là cho dù là hắn, cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, tường thành bốn phía những quái vật kia đã bắt đầu tới gần, số lượng nhiều căn bản khó mà tính toán. Mà trên tường thành cung tiến thủ người chơi cùng nờ cờ cung tiến thủ cũng là nhau nhau thả ra bản thân mũi tên, lập tức, đầy trời mưa tên xuất hiện, bắn vào đại lượng quái vật. Cảnh tượng cũng là bao la hùng vĩ. Đủ loại trung quốc viễn trình người chơi bắt đầu ở trên tường thành tiến hành công kích, đủ loại kỹ năng rất nhanh liền thay thế đầy trời mưa tên. Không quá gần chiến người chơi có chút khó khăn, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi ở cửa thành chờ lấy, một khi cửa bị phá, vậy bọn hắn liền phải trên trực tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là vẫn đứng tại đầu tường, hiện tại hắn đối hạ cửa thành phòng thủ không có gì quá lớn đột vọng, hắn càng muốn quan sát một chút những quái vật này, nhìn xem những quái vật này thế nào công thành. Rất nhanh, hắn chính là thấy được. Tại từng đợt giết trong tiếng la, những quái vật này mặc dù không có công thành công cụ, nhưng là chính bọn hắn chính là công thành công cụ. Tỷ như một đầu ba con mắt cự nhân, hắn cũng không lên tường thành, liền tại dưới tường thành phương đem hình thể tiểu nhân những quái vật kia trực tiếp đi lên ném một cái, liền trực tiếp ném đến đầu tường đi, trực tiếp tại phòng thủ thành thị bên trong người chơi lùa tới không ít loạn. Chương 1637 Sau lưng thanh âm chương 1637, sau lưng thanh âm lại tỉ như một đầu toàn thân dài cánh tay của đầy quái vật, con quái vật này trên toàn thân hạ ra màu xanh biếc, bộ dáng xấu xí lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi, hắn trực tiếp cánh tay của dựa vào cấp tốc trên leo lên tường thành, tốc độ cực nhanh, cái nào sợ sẽ là từ trên tường thành ném ra ngoài cự thạch cùng chảo dầu đều khó mà đánh chúng nó. Tóm lại đủ loại hình thù kỳ quái quái vật lấy mạnh hữu lực dáng vẻ tiến công Cựu Châu thành, một nháy mắt chính là có đại lượng quái vật đi tới phía trên đỗ đường. Lập tức, phong thủ tại Cựu Châu thành trên đầu tường những cái kia thuật sư cùng điện thủ trở viện chỉnh hệ ngoạn nhà đều luôn uống, đa số cận chiến lúc này đều thủ vệ tại Cửu Châu thành các cái cửa thành miệng về sau địa phương, bởi vì căn cứ bọn hắn trước kia phòng thủ kinh nghiệm, một khi cửa thành bị phá, nghĩ như vậy muốn tiếp tục phòng thủ liền phải tại trên đoạn đường thiết hạ phòng biến. Kết quả hiện tại trên đầu tường bị công kích. Hạ Tiểu Bạch bang bang 2 tiếng sau lưng rút ra song kiếm, nhìn xem một màn này hắn nhất định phải tại trên đầu tường độc thủ. Nhung dưới thành một bộ phận cận chiến người chơi về đến chỗ của trợ rút, trên tường thành tất cả cận chiến bảo vệ tốt tất cả chuyển bận cũng phụ trợ. Hạ Bạch đối với đại la lị hét lớn một tiếng về sau, chính là lập tức xách theo kiếm xông vào rộng lớn phía trên tường thành bảy quái vật ở trong. Biết, đại la lự hô một tiếng, sau đó xách theo kiếm hướng phía tường thành thông hướng về bên trong thành mặt đất thang lầu đang đang đang chạy tới. Hạ Tiểu Bạch thì là lập tức triển khai chiến đấu, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một đầu toàn thân cánh tay của mọc đậy quái vật, cũng chính là trước đó trèo tường leo rất cao kia một đầu. Hắn dùng một cái siêu cấp thuật thăm dò, hạ vị thần cấp quái vật, HP 30 triệu ánh mắt Hạ Tiểu Bạch trầm xuống. Quả nhiên, cũ thần sức mạnh của tọa hạ quả nhiên không phải tầm thường. Trước đó vượt sâu chiến sĩ 2000 bạn HP hắn liền đã cảm thấy ăn không tiêu, bây giờ lại còn phái ra 3000 bạn HP quái vật. Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm hướng phía con quái vật này đi đến, nhưng là rất nhanh, con quái vật này dựa vào cánh tay của đại lượng tại mặt đất cấp tốc di động, rất chạy mau hướng nơi xa một cái vóc người cực động bội tử thuật sư. Hạ Tiểu Bạch lông mày nhíu lên. Rất rõ ràng, tình hình hỗn ổn, hắn lập tức vào tới, nhưng là rất nhanh, làm cô em gái kia thuật sư xoay người, Hạ Tiểu Bạch tình lình phát hiện là nhiễm tu linh. Dựa vào Hạ Tiểu Bạch lập tức không gian gai nhọn xuyên qua đi qua, sau đó một bộ cơ năng cứ như vậy bạo phát đi ra dầm dầm dầm, đạo thân lực màu đỏ điên cuồng bộc phát ra, đến không hết số lượng theo quái vật trên đầu nhảy nhót mà ra, số lẻ con quái vật này HV lúc này liền không đủ 20 triệu. Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh thì là nhân cơ hội đi tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch, thì ra nàng đổi trang bị, Hạ Tiểu Bạch cái này mới không có trước tiên nhận ra. Cùng một chỗ giải quyết nó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó liền ngăn khuất trước mặt Nhiệm Thu Linh phụ trách khiêng tổn thương. Nhưng là con quái vật này cuối cùng không phải buột, rất nhanh liền bị Hạ Tiểu Bạch kim mạch cùng Nhiệm Thu Linh cùng một chỗ giết chết. Tiểu Bạch vẻ dịuụt, Nhiệm Thu Linh lộ ra rất vui vẻ. Cẩn thận một chút. Quái vật rất nhiều, ta bảo vệ ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Khi hỷ, tốt." Nhiễm Thu Linh hé miệng cười một tiếng. Kế tiếp chính là trên đầu tường một hồi hỗn chiến. Bất quá cũng may đại La Lệ thành công đem cửa thành phụ cận một bộ phận cận chiến người chơi đều trên hồ đến, bởi vậy đầu tường chiến đấu cũng không tệ lắm, tối thiểu là thành công giữ vững. Đương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, càng ngày càng nhiều quái vật thi thể xuất hiện tại đầu tường cùng dưới tường thành, cũng không biết cái khác chiến khu chủ thành phòng thủ đến thế nào. Cứ như vậy, 2 giờ thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thi thể trùng chất. Đồng thời thủ thành người chơi cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều vấn đề. Tỷ Như phòng thủ tại trên tường thành cung tiến thủ cung bền bị không đủ thậm chí bởi vì quên tính toán bền bỉ mà dẫn đến vũ khí tổn hại. Lại sau so lưng tỷ Như vũ em treo nhưng là mình hết thuốc ăn không được không treo rơi tình huống. Tóm lại chiến đấu có thể nói là vô cùng thế thảm. Hô, lần này đạo sư so với trong tưởng tượng của ta thân thiết, đại môn vậy mà không có trước tiên phá mất, hẳn là có thể giữ được a. Thanh Phong Dương xoa xoa không tồn tại mùa hơi lạnh. Đại môn sao? Hẳn là a. Siêu phàm nhập thánh gật, gật đầu, tại trước kia phòng nữ trong chiến đấu Đại môn rất dễ dàng liền bị phá. Bây giờ bọn hắn mặc dù ra cố cửa thành nhưng là vẫn như cũng là không đúng này ôm hy vọng quá lớn, nhưng là dưới mắt cửa thành ngược lại một loạt đều không có phá, vậy dạng này xem ra bọn hắn tụ tầm vài ngày thời gian cũng không có vấn đề a, nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là một hồi như mày, chuyện không có đơn giản như vậy, đối thủ của chúng ta làm không tốt là thiên khải mạnh nhất mấy cái tồn tại, vẫn là phải cẩn thận là hơn, làm cho người lại đi kiểm tra một chút cửa thành cùng tường thành. Bên bị, sau đó theo trong kho hàng nhiều chuyện hai môn phòng thành pháo đi ra. Hạ Tiểu Bạch ở một bên đối lấy bọn hắn chậm rãi mà nói, Trên mặt vô cùng nghiêm túc tri ý, nhưng là Thành Phong Dương thì bất mãn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá a, hôm nay không phải đã trên giết đầu tới một cái bộ sao, hệ thống làm sao lại làm như thế dạy đặc cường độ cao công kích, địch nhân phát lực đoán chừng là ngày mai a. Ân. Kỳ thật hội trưởng giống như nói cũng có chút đạo lý. Siêu Phạm nhập thánh lâm vào trầm tư. Uy uy, ngươi vừa mới cũng không phải của nói như vậy, thay đổi thật nhanh. Thành Phong Dương bất mãn nhìn về phía Siêu Phạm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh cười hắc hắc, không sai, ta chính là cọ mọc đầu tượng. Lúc này Vương Tín vừa vận hướng phía nơi này đi tới. Đúng rồi, Vương Tín ngươi thấy thế nào? Thanh Phong Dương dường như muốn tìm đầu mình, đem vừa mới chủ đề đơn giản nói một lần. Ấn Vương Tín trầm tư một đoạn thời gian, ta trong bảo trì lập. Cái gì? Trong bảo trì lập? Thanh Phong Dương kinh ngạc, cái này Vương Tín lại còn có loại này đã án. Vương Tín cười nhạt một tiếng, bởi vì ta không chắc chắn lắm kế tiếp địch nhân sẽ làm thế nào. Giảo hoạt, quá giảo hoạt. Thanh Phong Dương bất mãn nói. Vương Tín cười, ngươi nói ta giảo hoạt cũng được, ngược lại con người của ta à sẽ không ngủ vắng có kết luận. Đi, nhìn cho thật kỹ tưởng thành địch nhân phía dưới. Không nên bị bọn hắn công tới hạ tiểu Bạch mở miệng, chỉ bất quá hắn đang nói, ngay lúc này, theo Cựu Châu thành tưởng thành xa xa nhìn lại, nơi xa có một đạo hào quang của kỳ dị xuất hiện. Đồng thời, còn có như là máy bay phi nhanh trong tại thiên không cùng không khí phát ra kịch liệt âm thanh của ma sát. Rầm dầm rầm sau đó vẹn vẹn mấy giây thời gian, một bóng người liền là xuất hiện ở trên Cựu Châu thành không. Đây là Thanh Phong Dương cả kinh tất sát, hắn không nghĩ tới hạ tiểu Bạch lo lắng là đúng, địch nhân thật đúng là lại tới. Hạ tiểu Bạch cũng là cho mày, quả nhiên, đánh chết kia cái gì già cởn, hiện tại lại tới một cái. Các ngươi trông coi tường thành Ta đi ung phó hắn. Hạ Tiểu Bạch quay đầu đối với vương Tín, Thanh Phong Dương, Siêu Phạm nhập Thánh mở miệng nói ra, sau lưng sau đó lập tức triển khai hai cánh, phóng lên tận trời. Á Nhi nhiều lặng lặng nhìn phía dưới Cựu Châu thành. Hừ, gia cẩn chính là chết ở chỗ này sao? Đã như vậy, liền từ ta báo thủ cho hắn tốt. Không phải, vậy thì thật mất thể diện lần này hành động kỳ thật không chỉ là bực sâu hành động, còn có tiên đỉnh cùng Minh Quốc. Chỉ có điều bực sâu phụ trách điều động đại lượng thú binh, phụ trách trên số lượng bài công. Minh Quốc phụ trách phái ra sát thủ tiến hành ám sát, tiên đỉnh thì là phụ trách một chút đặc vụ chuyên vận. Bởi vậy rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật bọn hắn ba cũ thần đều đã hành động. Mà vực sâu chi chủ cho rằng thực lực của Dạ Cẩn đủ để hoàn thành cái này, bọn hắn được sâu nhiệm vụ, thế là liền giao cho hắn làm. Không nghĩ tới Dạ Cẩn chết tại ở vào Vũ Châu địa khu một cái thế giới khác trên người mạo hiểm giả. Á Di nhìn nhiều lấy lúc này từ phía dưới bay tới Hạ Tiểu Bạch, hai mắt ngưng tụ. Vì có thể dẫn dụ ra thời không chi thần lộ ẩn, liền lấy ngươi trước khai đao tốt Á Di sắc mặt nhiều lạnh nhạt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Tóm lại, làm Vũ Châu thành người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đi tới Á Di nhiều đối diện, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn đối hạ tiểu bạch không hiểu có lòng tin. Có lẽ là bởi vì trước vì đó hạ tiểu bạch còn thành công đánh chết dạ cờ nguyên nhân ác quá tốt rồi, đại ma vương xử lý ra họa này. Lại là một người tướng mạo nhà của xấu xí băng, thực lực mạnh sao? Ân, phía trên liền giao cho đại ma vương, chúng ta bảo vệ tốt thành là được rồi, không ít người chơi đều là nghị luận ầm ĩ, sau đó tiếp tục hết sức chuyên trú phòng thủ tưởng thành. Cùng lúc đó, rộng rãi vượt sâu bên trong địa đường. Vực sâu chi chủ lặng lặng nhìn một màn này. Chỉ là thua binh tiến công là không được à? Vị toán thế giới khác mạo hiểm giá tốc độ phát triển sắt thực rất nhanh, may mắn chúng ta lần này cùng Minh Quốc cùng Tiên Đình tiến hành hợp tác, chỉ có điều a Aji nhiều đã tiến vào phàm giới. Hắn hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này a. Nếu như kết thúc không thành, vậy cũng chỉ có ta tự thân xuất mã liền cái này, phía trên cựu Châu thành, Hạ tiểu Bạch rất mau tới tới a Aji trước mặt nhiều. Hắn lập tức một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đi qua, lập tức, hắn giật nảy cả mình. Aji nhiều, thượng vị thần cấp đột, HP 40 mấy nút. Cái này, quá mạnh. Hắn cho tới nay chưa bao giờ thấy qua dạng như vậy lượng máu, hắn có thể đỡ nổi sao? Á Di nhìn nhiều lấy Hạ Tiểu Bạch, mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, chính là ngươi giết dạ cần A, ta đều trong mắt xem ở. Lần này ta liền cố mà làm báo thủ cho dạ Cẩn tốt á Di nhiều lời xong, chính là không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay, gọn gàng chính là hư không cầm ra một cây sáng kim sắc pháp trượng. Pháp trượng mười phần lập lòe, nhìn xem 10 phần phi phạm, liền Hạ Tiểu Bạch nhìn đều rất độc tâm. Nhưng là cái này giống nhau đại biểu cho nguy hiểm. Pháp thuật hệ sao? Đã như vậy trí mạng đón đỡ liền không dùng được đối phương là pháp thuật hệ buốt, như vậy đối phương trên cơ bản sẽ không cận chiến công kích hắn, hắn mong muốn lợi dụng xong kiếm đón đỡ sợ là có chút khó chỉ có dùng thần dương hộ thuẫn sao? Hạ Tiểu Bạch lập tức phát động thần dương hộ thủ đặc hiệu một trong, thần dương hộ thuẫn. Đối phương trên nếu là vị thần cấp bậc, cái kia hẳn là rất mạnh, Hạ Tiểu Bạch cũng không dám xem thường, có cái này hộ thuẫn nói thế nào đều hẳn là có thể cản ở một thời gian ngắn. Nhưng khi Á Di nhiều nhẹ nhàng vùng vậy lên cây tia sáng kim sắc pháp trượng lúc, lập tức, vô tận ám kim sắc vòng tròn cứ như vậy bay lượn mà ra, sau đó bộ trên thân Hạ Tiểu Bạch. Đinh đinh đinh không biết từ chỗ nào chuyển ra như lá gió âm thanh của giống như, sau đó trên người Hạ Tiểu Bạch đã bộ tiến vào bảy sáng chói kim sắc vòng tròn. Kim sắc vòng tròn cứ như vậy ở ban bạo tạc, thanh âm lớn đại uyển như vô số dây đặc lôi đình oanh minh âm tụ tập cùng một chỗ. Đến không hết ánh lửa tại phía trên Cựu Châu thành một phát, Hạ Tiểu Bạch thần dương hộ tuấn trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó cả người hắn không chút do dự như là như diều đất dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Giờ phút này vô số người kinh hô, kinh hô thành âm liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, vang vọng toàn bộ Cựu Châu thành, rất có sóng lớn chi thế. Bởi vì, đại ma vương vậy mà một kích liên bại. Cái này sao có thể, cái này sao có thể a? Người này vậy mà mạnh như vậy sao, liền đại ma vương đều không giải quyết được. Một Tu Văn trong mày, quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Châu thành phương Bắc. Một màn này nhường hắn cảm thấy có chút không ổn, nếu như Hạ Tiểu Bạch cũng đỡ không nổi, kia Trung Quốc, không, toàn thế giới phóng tầm mắt nhìn tới không chừng một cái có thể người của dự vững đều không có. Tu ngàn lưỡi đao biểu lộ thì là có tốt, chỉ bất quá hắn mặc dù định lực 10 phần nhưng hoàn toàn chính xác là nghĩ không ra cái gì nhường Hạ Tiểu Bạch được phương pháp xử lý. Tóm lại, làm Vũ Châu thành tất cả người chơi thấy cảnh này, đều là xôi trào. Liệu đó, thực lực sai biệt vậy mà lớn như thế a? Cái gì? Chẳng lẽ nói đối trên mới là bị thần cấp đột? Đây không có khả năng, hiện giai đoạn căn bản không ai có thể trên đánh bại vị thần cấp buột, hệ thống làm cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tóm lại tình huống có thể nói vô cùng cơ ổn, ngay cả Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế. Hắn nhìn xem HP trong nháy mắt rất xuống 21 nội tâm kinh ngạc quả thực nói không nên lời. Trên đây chính là vị thần thực lực của bọn ta, quả nhiên rất mạnh. Không chỉ có trong nháy mắt phá hắn hộ thuẫn, còn lập tức nhường hắn tàn huyết. Dựa vào, lần này không ổn. Đúng vậy, thực lực đối phương mạnh như vậy, nếu như vậy hắn không cho mình bộ hộ thuẫn, chẳng phải là liền bị miễu sát. Hạ Tiểu Bạch theo ba lô xuất ra một quả thần cấp hồi máu đan. May mắn trước đó luyện chế được mát cấp hồi máu đan, chỉ có điều kế tiếp làm sao bây giờ Hạ Tiểu Bạch đem nó nhét vào miệng bên trong. Lúc này, vô số người chơi vội vã cũng cùng nhìn xem một màn này. Hạ Tiểu Bạch lạc bại quả thực để bọn hắn cảm giác được cực kỳ không ổn. Không dễ làm à, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, 19 cấp hồi máu đan hồi phục HP 50 bạn, đại ma vương căn bản khó mà thời gian ngắn hồi phục tất cả HP đại ma vương không phải có cái có thể hồi máu long tướng kỹ năng sao? Ừ, ủ, long chi càng sao, kỹ năng này đã theo không kịp hiệu quả. Hiện nay thần cấp cơ năng đều rất mạnh, trừ Phi đại ma vương tìm tới thần cấp hồi huyết kỹ năng, kia đại ma vương căn bản hồi phục không được HP, không ít người đều là thán thở, bởi vì bọn hắn đều là cho rằng Hạ Tiểu Bạch hiện tại liền hồi máu đều làm không được. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch đã ăn một quả thần cấp hồi máu đan. Bá. 20000000. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đầy máu. Vô số người đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn đều không thấy rõ Hạ Tiểu Bạch làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự có mát cấp hồi huyết kỹ năng à? Vẫn là nói đại ma vương có thần cấp hồi máu đan. Tóm lại bọn hắn đều là rất khiếp sợ nhưng là chấn kinh thì chấn kinh, kế tiếp chuyện vẫn như cũng không dễ làm. Đúng vậy, vừa mới Hạ Tiểu Bạch đang mặc lên hộ thuận giới tình huống mới miễn cưỡng trốn qua một tiếp, hiện tại hắn cho dù là về đời máu, cũng quyết định ngăn không được cái kia bọn. Hạ Tiểu Bạch bởi vì bay rất ra ngoài nguyên nhân, lúc này đang đứng cách giá gì nhiều so sánh địa phương xa nhìn chằm chằm đối phương. Một khi đối phương có hành động gì, hắn cũng có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng không thắng được. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch trước mắt không có cách nào, trừ phi hắn có thể thăng lên 250 cấp, không phải hắn cảm thấy hắn căn bản cũng có hy vọng trên đánh bại vị thần cấp bọn. Làm sao bây giờ? Không biết rõ. Hạ Tiểu Bạch là thật không biết rõ. hắn không nghĩ tới thống nhất 7 đại chủ thành muốn phát cứ như vậy thất bại, liền ba cũ thần đều không đối phó được, còn thế nào thống nhất 7 đại chủ thành? Bất quá ngay lúc này. a rồi, xem ra ta không tới chồng đâu. Ngay lúc này, theo sau lưng đám người chuyến ra một đạo thanh thủy âm thanh của em hai. Nghe được thanh âm này, Hạ Tiểu Bạch toàn thân rung động. chương 1638, người thứ ba chương 1638, người thứ ba bởi vì cái này thanh âm có thể nói vô cùng quen thuộc, nhất là Hạ Tiểu Bạch. Hắn không biết rõ nghe qua bao nhiêu lần, tại cái này trong thế giới giả lậu, có thể nói đây là hạ tiểu Bạch âm thanh của quen thuộc nhất một trong, gần với âm thanh của Diễm Thu Linh. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên, người đến chính là một gã mỹ lệ làm rung động lòng người, đồng thời lại khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Chính là Địch Anh. Địch Anh lúc này ngồi chính mình phong long, to lớn long ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên người Hạ Tiểu Bạch, đồng thời nàng dường như còn mang đến không ít người, tối thiểu không giới 2 thập vạn, đều là bảo hộ người đại quân. Địch làm sao lại đến chỗ của tới Hạ Tiểu Bạch không hiểu hỏi, hắn có thể không có đi tìm Địch Anh cầu viện qua địch anh sững Không phải ngươi phái người tới tìm ta sao? Không có a. Hạ Tiểu Bạch không hiểu ra sao? Là ta để cho người ta đi." Mục Tu Văn híp mắt bay tới. Đúng vậy, tại Hạ Tiểu Bạch cùng Giả Cợn thời điểm chiến đấu, lúc kia Mục Tu Văn bởi vì không cho rằng Hạ Tiểu Bạch chống đỡ được Giả Cợn, cho nên liền phái người đi gọi Địch Anh, bởi vì Hạ Tiểu Bạch cùng Địch Anh quan hệ rất không tệ, lấy danh nghĩa của Hạ Tiểu Bạch địch anh hẳn là sẽ tới. Mặc dù cuối cùng Hạ Tiểu Bạch thành công chém giết Giả Cợn, nhưng là không thể không nói địch anh tới vừa đúng, dưới mắt đối diện tới một tên thần mạnh, nhưng địch anh tới đối phó vừa bạn cũng không biết địch anh nhập bây giờ thực lực như thế nào. Đã ta tới, vậy kế tiếp liền giao cho ta à, vừa bọn thời gian thật dài không có cùng cường giả đến qua. Địch anh cũng là rất có hào hứng. Bất quá Á Di nhiều thì là bắt đầu nhíu mày. Nữ nhân. Trong bực sâu chưa từng có cường đại khác phái sinh vật, bọn hắn những cường giả này tất cả đều là nam, vậy vậy tại Á Di nhìn nhiều đến, địch anh thực lực hẳn là mạnh không đi nơi nào. Hừ, lại muốn một nữ nhân ra mặt, mà thôi, ngược lại đều muốn đem các ngươi toàn diện giải quyết, vậy ta liền thuận tay mà làm tốt. Nói xong, A Di nhiều chính là lại lần nữa giơ tay lên bên trong cây kia sáng kim sắc pháp trượng. Lập tức, đến không hết ám kim sắc vòng tròn lại một lần nữa bay lượn mà ra, sau đó bọc tại trên người địch anh. Những ngày vòng tròn đều là cực kỳ đặc biệt, bất luận địch anh đi tới đó, vòng tròn đều sẽ lấy địch anh làm tâm điểm, nhường địch anh tân bản khó mà đào thoát. Sau đó, A Di nhiều ám kim sắc pháp trượng trùng điệp rơi xuống, sau đó trên người địch anh kim sắc vòng tròn đình linh lại đã xảy ra bạt tạt. Ầm ầm, lần này, tiếng liệt hơn tiếng nổ vang vọng toàn bộ Cửu Châu thành cùng trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm. Vô số ngọn lửa còn bạo hướng phía bốn phía sôi trào bánh liệt cuồn rũ tới, vô số người chơi đều là bị cái này nhiệt độ cao hơi nước bỏng đến trên đầu toát ra nguyên một đám đếm không hết số lượng. Lúc này Hạ Tiểu Bạch không thể không cương ép lui lại, nhìn thấy thời gian phi hành nhanh đến cực hạn, chính là triệu hồi ra mạn linh u long sau đó cho mình mặc lên một cái long linh hộ thuẫn. Nhưng là dù vậy long linh hộ thuẫn cũng ngăn không được nhiều ít HP, lập tức giảm xuống 2/3. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem chính mình long linh hộ thuẫn lượng máu không ngừng hạ xuống, sắc mặt cũng là có chút điểm có coi. Loại uy lực này quả thử so vừa mới trên người hắn bạo tác những cái kia càng thêm to lớn. Lộ ra nhưng cái này A-Z nhiều cũng là không có đối địch anh phất lở. Dù sao vừa mới hắn thấy vô cùng rõ ràng, a di nhiều đối phó địch anh phát động mười quan hoàn, đối với hắn chỉ là bảy mà thôi. Loại này càng thêm y lực to lớn cũng là thấy hạ tiểu bạch một hồi kinh hồn bạc vĩ địch anh chống đỡ được sao? Mặc dù nàng trên cũng là vị thần nhưng là nàng giống như không có trên đạt tới vị thần cấp một loại kia tiêu chuẩn. Tóm lại tại dưới loại tình huống này, làm bạo tạ kết thúc, tràn ngập tại toàn bộ cửu trâu thành trên thiên không chi, là vô số xám đen sương Không ít người đều là mắt không chớp nhìn xem một màn này, dù sao một kích này hiển nhiên so hạ tiểu bạch vừa mới nơi tay công kích càng mạnh, hơn nữa nếu như một kích này địch anh không chặn được đến, vậy thì thật không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, làm sương mù tan đi, vô số người đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm trên tiên không kia bạo tạc sương mù nhìn lại. Phía trên có hai thân ảnh, một đạo là á Di nhiều, còn có một quy tắc là địch anh. Thân ảnh của địch anh sừng sững bất động, nhường vô số người thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Địch anh chặn Ái Di Nhiểu tiến công. Lúc này, hạ tiểu bạch cũng rất ngạc nhiên mở rỡ. Làm sương mù hoàn toàn tan đi, Hạ Tiểu Bạch liền thấy địch anh vẫn như cũ là không núc ních tí nào đứng tại chỗ, trên người nàng giống nhau có một cái long linh hộ thuẫn, lại là dựa vào long linh hộ thuẫn ngăn chờ sao, địch anh long linh hộ thuẫn mạnh như ta. Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. A Di nhiều thì là nhíu mày, hiển nhiên, một cách này không thể đánh giết được anh, có thể thấy được thực lực của địch anh so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Có chút bản lãnh A Di nhiều có chút âm trầm lên khuôn mặt. Ta bản sự cũng lớn đi. Địch anh cười một tiếng, sau đó bá một tiếng, một cây màu lam nhạt kim sắc long thương chỉ vào Á Di nhiều, như vậy hiện tại cũng giờ đến ta phản công a. Địch Anh nói xong, sau đó liền lập tức hướng phía AG nhiều bắt tới. Cứ như vậy, kế tiếp hai người vậy mà triển khai hỗn chiến. Song phương chiến đấu có thể nói chấn thiên động địa, làm cho hơn phân nửa Cựu Châu Thành đều thỉnh thoảng chấn động một cái. Thế là Cựu Châu Thành liền xuất hiện dạng này một bộ cánh tượng. Phía dưới dưới tường thành tụ họp vô số đến không hết quái vật, những quái vật này thực lực cường đại, đều là hạ vị thần cấp bậc. Bọn chúng tụ tập tại tường thành dưới mặt đất, ý đồ chiếm lính Cựu Châu Thành. Mà trung quốc người chơi thì nhao nhao tụ tập tại Cựu Châu Thành phía trên đường, bọn hắn ở nơi đó bắn tên, thi pháp, rót dầu đổi, ném cự hải Tóm lại có thể sử dụng thủ Thánh phương pháp đều dùng mà trên pỉu Châu thành không thì là ba người phi hành hoặc là thừa cưới cưới người của cùng bầu trời trong đó địch anh cùng á di nhiều ngay tại mô chiến hạ tiểu bạch thấy say xương nó lành chỉ có điều một bên hạ tiểu bạch thì là rơi vào trầm tư xem ra đến bây giờ kẻ nhạc địch anh có thể ngăn trở á di nhiều nhưng là dường như cũng trên không chìm gió thực lực bọn hắn cơ bản nhất trí hoàn toàn không cách nào phân ra thắng bại cái này có thể có chút khó khăn dễ không chết cái này á di nhiều kia liền càng đừng để cập đối phó vực sâu trí chủ cứ như vậy Cứ tiếp cả ngày Cửu Châu Thành đều tại chiến đấu, chiến đấu dù sao không có nhanh như vậy kết thúc, nhất là địch anh cùng Ái Di nhiều chiến đấu, coi như Cửu Châu Thành phía dưới phân ra được thắng bại bọn hắn cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại. Không biết rôi trôi qua bao lâu, làm Cửu Châu Thành an tĩnh lại, sắc trời đã 10 phần tiếp cận đen nhánh cái này miêu tả. Từ phía trên bên cạnh bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy mặt trăng, có thể thấy được hôm nay bọn hắn đến tọt cùng sức chiến đấu. Địch anh, cảm giác thế nào? Lúc này, tại Cửu Châu Thành phía trên đầu tưởng, Hạ Tiểu Bạch cười xuất hiện tại địch anh bên cạnh. Cảm giác thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Cái kia Ái Di thực lực của nhiều cơ bản cùng ta nhất trí, dạng này đánh xuống chúng ta nhất định năng tay." Định Anh nói rằng, "Kia Ái Di nhiều sẽ mời giúp đỡ sao?" Hạ Tiểu Bạch nghi nghĩ. "Khó nói, nghe nói bực Sâu chi chủ tọa hạ có tam đại đến kẻ lực mạnh, a Di nhiều chính là một cái trong số đó. Người nói là a Di nhiều có thể sẽ tìm đến trên cái khác vị thần cấp bậc cường giả." Hạ Tiểu Bạch rung động, "Rất có khả năng này, tóm lại chúng ta phải làm cho tốt cái này chuẩn bị." Định Anh nói rằng, "Kia trước cự Long đối Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Hạ Tiểu Bạch chỉ là Hoàng Kim Thần Thánh tự Long?" Hắn hẳn là cựu châu trong đế quốc Duy hai trên hai cái vị thần cấp tự giả. Trên có thể tính hắn, nhưng là vẫn như cũ chỉ có hai cái mà thôi, hai chúng ta là ngăn không được ba người." Địch Anh nói rằng. "Vậy làm sao bây giờ?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Chỉ cần nhờ vào ngươi." Địch Anh thần tình nghiêm túc nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi tại chúng ta Cựu Châu địa khu, không, ngươi tại toàn thế giới thế giới khác mạo hiểm giả bên trong đều xem như mạnh nhất, trước mắt chỉ có ngươi có khả năng này trở thành người thứ ba. Thật là ta rõ ràng cũng là trên lấy được vị thần thân cách, vì cái gì kém chút cũng đỡ không nổi cái kia Ái Nhi nhiều." Hạ Tiểu Bạch đạp lập bài Hoàn cảnh vấn đề. Địch Anh nói rằng, hoàn cảnh. Đúng, trên thị thật vị thần đều là một cái cấp bậc, chỉ có điều, chúng ta phàm giới, thần vực, cùng được sâu, tiên đỉnh, minh quốc mấy địa phương này thần lực chủng loại không giống. Địch Anh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm trăng quyết, chúng ta phàm giới trước mắt thần lực ngay tại dần dần tăng nhiều, nhưng là vẫn như cũng là còn kém rất rất xa thần vực, càng đừng đề cập được sâu, tiên đỉnh, minh quốc loại địa phương này. Bình thường đến dạng thần lực càng nồng đậm địa phương phát động chiêu thức uy lực cũng liền càng to lớn. Thật là, ta cùng Á Di nhiều đều tại phàm giới chiến đấu, nồng độ hẳn là giống nhau a. Hạ Tiểu Mạch hỏi: "Đích thật là dạng này, nhưng là hoàn cảnh vấn đề, ngoại trừ nồng độ bên ngoài khác biệt, chủng loại cũng khác biệt." Địch Anh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ngươi hẳn là cũng phát hiện, vực sâu chi chủ tọa hạ những cường giả kia phát ra năng lượng đều là màu đen. "Đúng, đây cũng là vực sâu đặc tính a." "Không tệ. Chính là bởi vì thần lực chủng loại không giống, bởi vậy bọn hắn bạo phát đi ra pháp thuật nhan sắc cũng không giống. Ái di nhiều những cái kia vực sâu cường giả lưu lại lâu dài tại vực sâu, thể nội hấp thu đều là vực sâu thần lực." Phạm Giới thần lực hắn cơ bản hút đi vào không có bao nhiêu. Nhưng bởi vì vực sâu thần lực nồng độ lớn nguyên nhân, dẫn đến Aji trong cơ thể nhiều hấp thu cùng bảo tồn thần lực rất nhiều, phát động kỹ năng lúc uy lực liền 10 phần to lớn. Người lưu lại lâu dài phàm giới, thần lực nồng độ thấp, bởi vì kỹ năng này uy lực không đủ mạnh. Hư cũng, đây chính là ta đánh không lại hắn nguyên nhân. Hạ tiểu Bạch giật mình, bất quá cái này không liền nói do rõ Aji nhiều bị thời gian dài tiêu hao về sau thần lực hồi phục liền theo không kịp à. Không sai, đây chính là bọn họ mỗi một ngày kinh ngộ về sau đều sẽ tạm thời rút lui nguyên nhân, bọn hắn cần trở lại vực sâu tiến hành thần lực hồi phục. Ta, tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch lò gấp. Không thể không nói hiện tại áp lực của hắn là to lớn. Nhất định phải nhanh đánh tan ba cái cũ thần, nếu không Trung Quốc Quốc chiến liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hạ Tiểu Bạch đi ra gian phòng của mình, đi vào công tác thất lầu ba, mấy một cô gái đều ở nơi này. À rồi. Đại ca ca cho người kể chuyện cười. Thanh la dơ lên tay nhỏ. À. Ngươi có thể nói ra cái gì trò cười? Hạ Tiểu Bạch nhiều hứng thú mà hỏi. Ơn. Vậy thì giảng cái này tốt. Người nào đó vừa bị bạn gái bứt bỏ trùng hợp tại trên đường cái trước gặp được bạn gái cùng Tân Hoan tán tỉnh, hắn càng xem càng khí, muốn nhục nhã bọn hắn một chút. Thế là rất trên có lễ phép trước lên tiếng chào, cũng rất khinh bị đối bạn gái Tân Hoan nói, ta đã dùng qua đồ cũ ngươi cũng không chê. Đang lúc hắn vì chính mình sáng ý đắc ý thời điểm, bạn gái trước lại cười ra tiếng nói, bên ngoài một tấc là cũ, bên trong tất cả đều là mới tinh. Thế nào? Thanh La Dương Dương đắc ý nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, dựa vào, Tiểu La Lệ đi cái nào tìm đến dạng này một chỗ cười. Về sau thiếu chơi điện thoại nghe được không? Hạ Tiểu Bạch đập lo lì đầu một chút. Đại ca ca chờ đi vị Tiểu La lũy giữ chặt hạ tiểu bạch không cho hắn đi nên ăn cơm người muốn làm gì hạ tiểu bạch hỏi đại ca ca cũng giảng một chuyện cười thôi Thanh la nói rằng không nói ta tổn kho bên trong không có chê cười hạ tiểu bạch nói rằng Thanh la khinh bị nhìn hạ tiểu bạch một cái ta vậy mới không tin đâu tốt ta đã như vậy hạ tiểu bạch có chút nhức đầu gãi đầu một cái vậy ta giảng một cái tốt hạ tiểu bạch nghĩ nghĩ nói rằng đi tùy tiện biên tính toán quan tâm đến nó làm gì có được hay không cười lúc trước có người câu cá câu được chỉ cá mực cá mực câu hắn người thả ta đi Đừng đem Delta đường đến An A. Người kia nói, "Tốt, như vậy ta đến khảo sát ngươi mấy vấn đề a." Cá mực rất vui vẻ nói, "Ngươi khảo thí a, ngươi khảo thí a." Sau đó người này liền đem cá mực cho nướng thế nào? Hạ Tiểu Bạch mang theo chờ đợi nhìn về phía Tiểu La lị. Tiểu La lị lập tức lộ ra biểu tình bất mãn, chẳng ra sao cả đi. Vậy ngươi còn muốn thế nào, ăn cơm? Hạ Tiểu Bạch không tiếp tục để ý Tiểu La lị. Rất nhanh, An cơm Hạ Tiểu Bạch chính là bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống vấn đề. Thân lực, giải quyết như thế nào? Nồng độ lời nói cái này không có cái nào, chủng loại càng thêm không có cái nào. Nếu như muốn tăng lên sức chiến đấu, như vậy thì chỉ có thăng cấp, trang bị đổi mới a. Tới cũng không phải không được, hắn trên người hiện tại đa số đều là một sao cấp thần trang, hai sao thần trang lắc đắc không có mấy. Nếu như bởi vậy có thể đại lượng trong đánh giết vị thần cấp quái vật cùng muốn, như vậy hẳn là có thể tuôn ra rất nhiều hai sao cấp thần trang. Dù sao hắn nhưng là thành công đánh chết dã cẩn. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này, trước mắt tiến công Cựu Châu thành đa số đều là hạ vị thần cấp bậc quái vật. Trung bị thần lời nói, rất ít. Kỳ thật ngay từ đầu thậm chí đều trong không có vị thần tiên ma quái vật, chỉ có điều dã cẩn bị chém giết về sau. Azi nhiều đến về sau trong liền có thêm vị thần cấp quái vật, đoán chừng là Azi nhiều cảm thấy tiếng công cường độ không đủ cho nên thêm nhiều một chút trung vị thần cấp quái vật ra ngoài. Vậy cũng chỉ có đại lượng trong đánh giết vị thần cấp buộc thu hoạch được trang bị, loại kia cấp. Dường như cũng chỉ có giết quái. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía mình giá trị cảm xúc tiêu cực, một đức tâm tình tiêu cực khả năng hối đoán một quả thần kỳ bánh kẹo. Thật là trước mắt hắn mới hơn 3000 bạn mà thôi, dường như không quá đủ. Xoát giao cảm xúc lời nói không có kia cái thời gian, hắn muốn một mực tại Cửu Châu thành chiến đấu. Tính toán, ngày mai đi trước quái chuyện của về sau về sau lại nói hạ tiểu bạch đi nghĩ, nghĩ cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua ngày thứ hai hạ tiểu bạch trên như thường lệ tuyến hắn xuất hiện tại cựu Châu thành phía trên đầu tường lúc này bốn phía đang không ngừng đổi mới ra đủ loại người chơi tiểu ca ca ngươi thượng đến rồi đại la lũy lúc này cũng tới tuyến ânuyết Linh ngày hôm qua lời nói có bao nhiêu đầu trung bị thần cấp quái vật tiếng công cựu Châu thành hạ tiểu bệnh hỏi hôm qua chuẩn bị thần cấp đại la lụysứ sở chương 1639 đầu tường đoạt quái chương 1639 Đầu tượng đoạn quái hận, giống như không phải rất nhiều a." Đại La Lệ nói rằng, đại khái mấy chục con dạng này, ít như vậy. Hạ Tiểu Bạch sững sở. "Đúng vậy à, không phải tinh hải tử La Lan thần cấp 2 sao trang bị cũng sẽ không như thế thiếu đi." Đại La lị nói rằng. "A, tinh hải tử La Lan trang bị." "Như thế?" Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Trước đó tinh hải tử La Lan thể hiện ra thần cấp 2 sao trang bị, không hề nghi ngờ chấn kinh Hạ Tiểu Bạch. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tinh hải tử La Lan khẳng định là trong đánh chết bị thần cấp bọn mới đánh ra tới, không phải là không thể nào cầm được tới loại này trang bị. Như vậy nói cách khác. Chờ một chút, thiên khải lần trước hệ thống đổi mới về sau hoa hạ Âu có trong xuất hiện qua vị thần cấp một sao. Hạ tiểu bạch hỏi. Không có. Đại la lị lắt đầu. Nha, tiểu nha đầu chính là sẽ nói hiệu nói vượng, hoa hạ Âu lớn như thế, vì cái gì không có, rất có thể chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi à. Ngay lúc này, siêu phàm nhập thánh dơ pháp trượng của chính mình đi tới. Đại la lị lập tức bất mãn trường siêu phàm nhập thánh một cái, ta mới không là tiểu nha đầu. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là ngươi cũng đừng quên chúng ta kêu ba ngày đổ soát phải có nhiều c Cửa ba ngày chúng ta thiên linh có thể gây đem liệu nguyên thành cùng huyết sắc cứ điểm xung quanh địa khu bột đều một mạch suốt hết, khu vực diện tích chiếm cứ hoa hạ Âu một phần tư nhiều. Nếu như trong thật sự có vị thần cấp đột, kia mấy chục con phân tán xuống tới làm sao chúng ta cũng có thể gặp phải một đầu a. Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư, cái này sẽ là của ngươi căn cứ a, có chút đạo lý siêu phàm nhập thánh điêu môi, nhưng là tinh hại tử La Lan vì cái gì so với chúng ta tìm được trước hai sao cấp thần khí. Giải thích rõ, mỹ lợi khu so với chúng ta sớm tạo nộ ba cái cũ thần thiên công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, a Chúng ta có thể chưa từng nghe nói tin tức này a. Đại La Lệ giở mình. Đúng vậy à, không có tin tức, tại ba cũ thần bên trong, theo trước đó chúng ta đối phó bọn hắn tại phàm giới 3 tổ rèn đến xem, ba người bọn hắn hẳn là đều có đặc điểm. Minh người trong nước thiếu, am hiểu một mình ta chiến, cũng chính là tập kích cùng ám sát, Tiên đỉnh lời nói, có vật phẩm cùng đạo cụ tương đối nhiều, vượt sâu thì là số người nhiều nhất, có thể điều khiển bản thú. Hạ Tiểu Bạch dùng tay nâng cầm lên, nó như vậy lời nói là Minh Quốc. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch dần hiện ra một vẻ tinh mang. A, Minh Quốc. Siêu nhập thánh kinh ngạc. Ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này? Rất đơn giản, ba cự thần bên trong chỉ có minh người của quốc gia thích vụ trụ hành động, nếu như bọn hắn tiến công Mỹ lợi nhưng là chúng ta không biết rõ, cái này cũng bình thường." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Kia nói như vậy ba cự thần kỳ thật đều đã hành động sao?" Đại La Lý hỏi. "Rất có thể." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, bọn hắn đoán chừng liên hợp lại cùng nhau, chỉ có điều được sâu lần này hành động thanh thế to lớn, bởi vậy chúng ta lực chú ý của mọi người đều tại vực sâu trên người chi chủ mà thôi. Thì ra là thế." Bất quá người có thể được ra những này kết luận suy nghĩ khi một chút thật đúng là có chút khó tin siêu phàm nhập thánh gật đầu nói rằng. Trực tiếp theo trung vị thần cấp một số lượng đạt được ba cũ thần đã bắt đầu hành động kết luận, thấy thế nào hai người này đều không treo câu. Đi, chỉ là suy luận, bất quá có thể khẳng định là ba cũ thần hẳn là cùng một chỗ hành động, kia như vậy Hạ Tiểu Bạch mắt lộ ra vẻ kiên định, kế tiếp vô luận như thế nào đều phải mật lên. Kế tiếp, các người chơi trên nhau nhau tuyến. Chắc chắn lại không biết quái vật lúc nào thời điểm công thành, vẫn là phải sớm một chút tốt. Mà Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là nghĩ biện pháp đi thăng cấp cũng có cách nào, trước mắt cái kia á Aji nhiều con có thể giao cho địch anh đi đối phó, cũng không biết vực sâu chi chủ dưới tay mặt khác trên hai cái bị cường giả thần cấp lúc nào thời điểm tới, Hạ Tiểu Bạch chỉ biết là Hoàng Kim thần thanh cự long ngay tại đội trên đường. Tại dưới loại tình huống này, vị trên tại địa cầu cái nào đó ra hoa trong biệt thự, Lộ Ân vẻ mặt hài lòng nằm tại ngồi trên một cái ghế nằm. Ha, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi, Lộ Ân mở miệng nói ra. Mà tại hắn một bên rõ ràng là Hạ lăng Thiên, đúng vậy à, ta cũng có thể tới sát Bạch thành thị bên trong đường đi, đi hưởng thụ một phen, Lộ Ân vẻ mặt kinh bị nhìn về phía Hạ Lâm Thiên, đi thôi đi thôi. Lúc này ta cũng không có tiền cho ngươi. Ngươi dự định làm gì, một mực ở lại đây? Hạ lăng thiên hỏi. Ta. Đương nhiên không, ta còn muốn đi thiên mộng tập đoàn một chuyến, chuẩn bị đến với ta. Lộ ân xoay xoay cổ nói rằng. Thật sao thiên mộng tập đoàn, chính là nghiên cứu gia thiên khải trò chơi này tập đoàn, từ khi thiên khải khai phục về sau thế giới nghe tiếng, chỉ có điều giới đại bộ phận tình huống thiên mộng tập đoàn ngoài đều không để ý sự tình. Lại trước 2 năm Hạ Tiểu Bạch bị giết trở lại không cấp, sau đó lại nhảy lên trở lại 40 cấp thời điểm Thiên Mộng tập đoàn đã từng vì hắn hoa khai qua một lần nhớ kỹ buổi trình diễn thời trang, trừ bên ngoài này Thiên Mộng tập đoàn chính là không tiếp tục tổ chức qua nhớ kỹ buổi trình diễn thời trang. Cũng không biết vậy tiểu tử có thể hay không làm được Hạ Lăng Thiên dung dung thở dài một tiếng, gần nhất trong khoảng thời gian này trong trò chơi kịch bản đạt tới cuối cùng kỳ cao trào, nhưng là hắn nhưng chớ đem tụ vi rơi xuống a. Dầm dầm rầm từng đạo đủ loại pháp thuật vô thiên cái điệu theo cao mấy trong thước trên thành rơi xuống, làm cho không ít quái vật đều bị văng tạc đến bốn phía bay rất ra ngoài. Máu tươi vảy ra, Cựu Châu thành tường thành lập tức bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Lúc này, khoảng cách chiến đấu bắt đầu không có bao nhiêu thời gian, toàn bộ Cựu Châu thành chính là rất mau tiến vào một loại 10 phần trạng thái của kị liệt. Hạ Tiểu Bạch thì là lấy tốc độ cực nhanh tầng trời thấp phi hành tại Cựu Châu thành phía trên tường thành, sở dĩ dạng này là bởi vì hắn dự định nhanh chóng trong tìm kiếm được vị thần cấp đột. Đúng, hắn muốn cướp một kích cuối cùng. Bởi vì cầm xuống người của một kích cuối cùng có thể cầm đến đại lượng điểm kinh nghiệm, bởi vậy hắn dự định dựa vào loại phương thức này nhanh chóng lựa cấp. Chỉ có dạng này Trong mặc dù vị thần cấp buộc không dễ giết, nhưng là Kiểu Châu Thành có nhiều như vậy Trung Quốc người chơi, bọn hắn tập kích buộc chẳng mấy chốc sẽ quài điệu. Hắn nhất định phải tìm kiếm được thích hợp thời cơ. Rất nhanh, hắn một bên phi hành tốc độ cao, một bên xuất ra máy truyền tin. Băng tâm, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Tiểu đầu xa HP còn thừa lại 18. Thủy băng tâm lời ít mà ý nhiều nói. Vì hoàn thành giá kiện sự tình, Hạ Tiểu Bạch theo phường hội bên trong tìm tới không ít thích khách nghề nghiệp cao thủ, trong đó liền bao quát Thủy băng tâm Hạ Tiểu Bạch cần bọn hắn dùng thích khách hối hạ đến cấp tốc giúp hắn tìm tới Tiên Công Cựu Châu thành trung bị thần cấp bộ sau đó tiêm phục tại một bên, tùy thời báo cáo từng cái bộ lượng máu. Dạng này Hạ Tiểu Bạch khả năng căn cứ từng cái bộ lượng máu hạ xuống tình huống nhanh trong tiến hành liên nối, ưu tiên đánh giết HTT dẫn đầu rơi không có bộ giành lại một kích cuối cùng. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã tại Thiên Linh cái khác thích khách trợ giúp hạ cấp được 6 đầu trung vị thần cấp bộ một kích cuối cùng, dưới mắt là thứ 7 đầu. Hạ Tiểu Bạch không ngừng nhìn xem bốn phía cái này phân loạn chiến trường, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy bất kỳ có thể là thân ảnh của bộ đạn. nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch đoạt các ngươi Trịnh Thế Đế có buột. Mã Anh Hùng giật mình mở miệng. "Đúng vậy a, tức chết ta rồi." Rõ ràng còn kém một lượng máu, kết quả một kết cuối cùng bị hắn đoạn. Ưng Cao Hàn Sinh khỳ nói. Lúc này, Mã Anh Hùng nghe Ứng Cao Hàn đánh tới thông tin, nhịn không được cười lên ha ha. "Ngươi có phải hay không gần nhất lại trêu chọc hắn, ngươi biết, hắn là một cái người của có thủ tất báo. Ta mới không có trêu chọc hắn, ta hơn mấy tháng chưa từng thấy hắn." Ứng Cao Hàn tức giận đến không được. "A, vậy hắn vì sao đoạt ngươi buột?" Mã Anh Hùng kỳ quái hỏi. "Ngươi hỏi ta ta nào biết được, ngược lại tức chết ta rồi." Rõ ràng đều nhanh đánh xong. Hứng Cao Hàn nói rằng: "Được thôi, ngược lại chỉ cần hắn không đến cướp ta là được rồi." Mà Anh Hùng ha ha vừa cười vừa nói: "Hắn hiện tại mang theo Anh Hùng cấp chủ lực ngay tại Cửu Châu thành cửa thành phía tây trên tường thành biên giới Trô đánh lấy một đầu to lớn Cửu Đầu Sả, trong đồng dạng cũng là vị thần cấp một. Chờ bọn hắn đánh xong, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể lấy được thần cấp 2 sao trang bị. Đúng, đây mới là mạc Anh Hùng đồ vật của tha thiết ước mơ. Nhưng là mạc Anh Hùng đang định cướp máy máy chuẩn tin, kết quả ở thời điểm này, mà Anh Hùng con người co rụt lại, Bởi vì hắn tình lình thấy được một thân ảnh, Hạ Tiểu Bạch, dựa vào, hắn bị sao lại ở chỗ này? Mà máy truyền tin một đầu khác ứng cao hàn thì là sửng sở. Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch tới ngươi vậy đi. Ứng cao hàn không thể tưởng tượng nổi nói, thì ra Hạ Tiểu Bạch không chỉ là đoạn hắn buột, hắn là ai nhà buột đều đoạn. Tại sao phải ở thời điểm này làm chuyện của dạng này? Nam môn áp lực lớn nhất hắn không nên một mực canh giữ ở nam môn sao? Nghẹn cộm, không tán câu nữa, ta cúp trước. Rất nhanh, ứng cao hàn nơi này truyền đến tích tích tích thanh âm, mà anh hùng dập máy máy truyền Ứng Cao Hàn luôn xuống máy truyền tin, sau đó lâm vào trầm tư. Đoạn một kích cuối cùng. Hạ Tiểu Bạch ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ứng Cao Hàn hoàn toàn không nghĩ ra được Hạ Tiểu Bạch mục đích. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch tại trên tường thành liệu mạng cùng sông. Mặc dù rất nhiều người cũng rất chế xúc, nhưng cũng may hiện tại là thủ thành trạng thái, tất cả mọi người tại công thành. Bởi vậy không có người công thích hắn, cái này nhường Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất nhanh đi tới cựu đầu xà vị trí. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch có thể nhìn thấy, một đầu hình thể to lớn cựu đầu xà đang trong ở đây không ngừng g rét. Đầu này có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu dáng vẻ cũng không giống nhau trình thể cao mấy chục mét, xấu xí đáng sợ. Cửu đầu xà bốn phía thì là một đoàn người chơi, cái này cửu đầu xà không biết rõ thân hình tùy cái gì rất nhanh nhẹ, nhanh chóng trèo bò tới phía trên tường thành, làm cho mảnh này khu trên tường thành người chơi khó mà bảo trì trận hình. Lúc này đầu này cửu đầu xà HP chỉ còn lại 12 cũng nhanh bị diệt. Ha ha, cửu đầu xà ta liền nhận. Mặc dù trước mắt Hạ Tiểu Bạch còn không biết phiến khu vực này là nào phường hội tại phòng thủ, nhưng là không quan trọng, cái này không quan trọng. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch nghe được giọng thanh của Mạc Anh Hùng, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi tới làm cái gì?" Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy Mạc Anh Hùng đang theo lấy hắn nơi này chạy tới, đồng thời hắn vẻ mặt tức giận dáng vẻ. Nguyên tới đây là anh hùng cốc địa bàn. Hạ Tiểu Bạch nhìn mũi phía, lúc này mới chú ý tới một chút anh hùng cốc cao thủ. Người tốt việc. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ thừa nhận, ngươi sao không mở trang bị đặc hiệu, ta kém chút không nhận ra ngươi. Tốt cái rắm. Hạ Tiểu Bạch, đừng nói cho ta ngươi đến chỗ của ta là dự định cướp ta bột." Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói. Đoạn. "Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này?" Mạc Anh Hùng một hồi hồ nghi nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nói thì nói như thế. Nhưng mà hắn không xác định Hạ Tiểu Bạch có phải hay không đang gật hắn. Ta bình thường đều là trước hỏi tham đối phương phải chăng tự nguyện đường ra buột một kích cuối cùng cho ta, không nguyện ý ta mới sẽ đọ thủ. A. Mã Anh Hùng kém chút không có tức giận đến giơ chân, hỏi thăm đối phương phải chăng tự nguyện. Đô đần mới tự nguyện a. Cái này sẽ là của trong truyền thuyết Quang Minh chính đại cứ bốc. Hạ Tiểu Bạch, ngươi đừng nghĩ đánh chúng ta đầu này buột chủ ý, tranh thủ thời gian cút cho ta. Mã Anh Hùng tức giận. Khó mà làm được a, ngươi liền không thể dàn xếp một chút. Cùng lắm thì sau này trả ngươi một đồ buột. Hạ Tiểu Bạch hỏi. Ngươi có phải hay không đốc? Về sau còn một đầu bột. Hiện tại một đầu giá trị của buột có thể cùng về sau một đầu giá trị của bột đồng giá chuyển đổi sao?" Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói. "Như thế, tại thần cấp 2 sao trang bị khan hiếm dưới tình huống, trước mắt mỗi một kiện thần cấp 2 sao trang bị giá trị đều cao hơn so sánh. Nhưng là theo trang bị càng ngày càng nhiều, kia thần cấp 2 sao trang bị sẽ càng ngày càng không đáng tiền. Vậy vậy, hiện tại một đầu buột cùng về sau một đầu giá trị của buột khẳng định là không giống. Vậy sau này ta trả lại ngươi trên một đầu vị thần cấp buột, thế nào?" Hạ Tiểu Bạch đối với Mạc Anh Hùng nháy mắt mấy cái mà anh hùng lồng ngực không nghe chợt trùng, không biết rõ vì cái gì hắn càng ngày càng sinh khí, Hạ Tiểu Bạch ngươi là dự định cùng ta không sao à, lúc này ngươi không đi giết quái thủ thành ngươi nhất định phải cấp chúng ta anh hùng cốc buột rốt cuộc là ý gì? Không có cách nào đi, ta muốn nhanh chóng luyện cấp, nếu không, thực lực của ta liền không đủ Hạ Tiểu Bạch bày ra tay nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp vực sâu chi chủ trên ba cái vị thần cường giả đều sẽ tới, chúng ta hoa hạ ô chỉ có hai người có thể dùng, bao biết thì tính sao? Mạc Anh Hùng cho dù là nghe xong nguyên nhân cũng tức giận đến không được, ngươi chuyện của nói không nhất định sẽ xảy ra, hơn nữa lúc nào thời điểm đến tiên ngươi ra sân. Người hôm qua kèm chút bị một kích biểu sát, ngươi coi như thăng lên 250 cấp cũng vô dụ. Ngược lại Mạc Anh Hùng là không có ý định nhường ra bột, dù sao, trên đời này nhưng không có tiện nghi cơm trưa. Nhưng là ngay lúc này, Vũ Châu thành bầu trời đột nhiên đã xảy ra dị biến. Âm ầm sắc trời rất nhanh tối xuống, sau đó hai người ngầm đầu nhìn lại, chính là phát hiện, phía trên bầu trời đen kịt, mây đen dày đặc, một cái không gian lỗ đen cứ như vậy xé rách ra. Ccc si si si dường như dòng điện âm thanh của lưu động băng lên, sau đó hai thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở phía trên bầu trời đêm. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch tại dưới rất phương nguyên nhân, bởi vậy hắn cũng không có thấy rõ hai đạo thân ảnh kia. Kia là Mạc Anh Hùng ngẩn đầu phía trên nhìn lên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, vượt sâu tới. "Nhìn thấy không, đối phương tới. Lần này tin lời ta nói đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ta nhổ vào, ngược lại bộ tuyệt không có khả năng tặng cho người. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cửu đầu xà lượng máu, "Vậy sao? Đã như vậy tại thời khắc này, hắn đem chính mình đổi thành giá ngoại tờ cờ hình thức." Sau đó hắn vung vậy song kiếm, một đạo tự đại bản bạc kiếm khí cứ như vậy ầm vang mà mở. Vô số anh hùng cấp các người chơi đều là bay ngược ra ngoài, nhìn một cái tối thiểu không dưới 50 người. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là một cái không gian gai nhọn rời đi mặc anh hùng bên cạnh, xuống phía chỉ còn lại 6 HV cựu đầu xà chạy tới. Chư 1640, chớ anh hùng áp chủ bài chương 1640, chớ anh hùng áp chủ bài dựa vào sắc mặt của Mạc anh hùng khó coi nhìn qua một màn này, dưới mắt cựu đầu xà máu lượng không nhiều, tuyệt không thể nhường bị Hạ Tiểu Tất cả mọi người nghe, đình chỉ đánh buốt, toàn lực tập kích đại ma bường. Mạc Anh Hùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó đồng dạng là một cái không gian gai nhọn trên đuổi đi. Nhưng là mặc anh hùng lời nói thì là làm cho anh hùng cốc không ít người đều là sợ sở, bởi vì bọn hắn đều không rõ bọn hắn hội trưởng tại sao phải bọn hắn công kích đại ma Bương, hiện tại bọn hắn không nên chuyên trú vào thủ thành sao. Hạ Tiểu Bạch nghe được Mạc Anh Hùng hô to thì là nhíu mày, một khi hắn bị người của anh hùng cốc tập kích liền vô cùng không ổn, hắn cùng giống nhau khẽ quát một tiếng, Băng Tâm ngăn lại Mạc Anh Hùng. Bất kể như thế nào ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất chính là Mạc Anh Hùng, bởi vậy chỉ có hắn có khả năng ngăn được chính mình, nhường thủy Băng Tâm ngăn trở Mạc Anh Hùng cơ bản lập tức là được, ngược lại kiểu đấu sà hát về cũng không nhiều. Hạ Tiểu Bạch đang kêu xong câu nói này về sau, vẫn như cũng là dứt khoát quyết nhiên đối mặt với đếm không hết anh hùng cấp người chơi phóng đi, nguyên một đám kỹ năng bổ phát ra, đem bọn hắn hơn 10 người lốt bước đánh bay ra ngoài, một bộ thế không thể đỡ dáng vẻ. Anh hùng cấp không ít người lúc này đều vẫn còn ngợp bức trạng thái, đầu tiên bọn hắn không biết rõ vì cái gì người chơi ở giữa liền khai chiến, tiếp theo chính là bọn hắn còn không có kịp phản ứng một phần nhỏ người liền bị Hạ Tiểu Bạch đánh bay ra ngoài, có thậm chí tại bên trong hồ to rơi xuống thành. Lúc này Mạc Anh Hùng cũng là bị đột nhiên ra sau lưng hiện tại Thủy Băng Tâm giật ngại mình, hắn nhìn thấy chính mình HP đầu lập tức rơi xuống hơn phân nửa mới phản ứng được, Thủy Băng Tâm trực tiếp không giữ lại chút nào một bộ kỹ năng đánh ra, cuối cùng một cái cạo xương trực tiếp nhường Mạc Anh Hùng HP không đủ 20. Không thể không nói Thủy Băng Tâm xem như thiên linh cao thủ một trong thực lực tự nhiên cũng là cực mạnh, coi như khả năng so ra kém song tựa tên người của loại thực lực này, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là Thủy Băng Tâm một bộ kỹ năng thả xong, Mạc Anh Hùng lúc này cũng phản ứng lại, sau đó hắn liền nổi giận. "Landy!" Hắn hét lớn một tiếng. Trực tiếp đối với hiện hình thủy băng tâm một đạo kiếm khí đánh ra, thân hình thủy băng tâm lóe lên, bí đạo này công kích. Hắn mong muốn xoay người trên tiếp tục đuổi hạ tiểu bạch, nhưng là thủy băng tâm mắt sắc, lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh cản tại trước mặt mã anh hùng. "Gây cộm, đã như vậy, vậy thì không cần trách ta nữa." Mà anh hùng cầm trong tay xong kiếm, dáng mẹ một bộ vận sức chờ phát động. Hạ tiểu bạch lúc này đã đi tới cừu đầu xà phụ cận, hắn nhìn thoáng qua, cừu đầu xà HP còn có 3, chuẩn bị liền phải treo. Trước mắt trông bởi vì vị thần cấp bộ HP tương đối dày môn nhân, một chính là hơn mấy trăm vạn HP. Vậy vậy trên thực tế hắn phải chờ tới khiu đầu sa lượng máu hạ xuống đến không sai biệt lắm một lượng máu khả năng khởi sướng tiến công, nắm giữ thời cơ phi thường nỗ chốt, nếu không một khả năng liền sẽ bị anh hùng cốc cầm lấy đi. Hiện tại thủy băng tâm đã ngăn cản mạc anh hùng, không có gì bất ngờ xảy ra mạc anh hùng hẳn là đuổi không tới, về phần những người khác. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang chậm tư, nhưng vào lúc này, Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên sau lưng cảm nhận được có một trận âm phong. Hạ Tiểu Bạch con người co rụt lại, đội vàng một cái hướng về phía trước lăn lộn. Hạ nhỏ trên đầu bạc liên tục xuất hiện mấy cái thật tòmít, sau đó lăn lộn về sau lập tức đứng lên hắn lúc này mới nhìn đến vừa mới sau lưng hắn công kích người kia. Ai đi nghịch thiên đi, anh hùng cốc đệ nhất thích khách. Quả nhiên là ngươi. Hạ tiểu Bạch ánh mắt lạnh lùng của dùng nhìn xem lịch thiên nghề nghiệp. Anh hùng cốc có 18 hoạch tâm cao thủ, nghịch thiên đi là bên trong một cái, đồng thời là thích khách trước nghiệp mạnh nhất. Mặc dù nói ở chỗ này thực lực của Mạc Anh Hùng là mạnh nhất, nhưng là không hề nghi ngờ, anh hùng cốc những cao thủ kia cũng không thể khinh thường. Cứ may hắn cảm giác cao hơn so sánh, kịp thời né tránh, nếu không tại số lượng thế yếu dưới tình huống Một khi bị nghịch thiên đi cái này thích khách đánh ra một bộ công kích, như vậy đoán chừng là hắn cũng muốn xong đời. Hiện tại mục đích của hắn là muốn thăng cấp, tăng thực lực lên, nếu như bại liệu, vậy sẽ phải rơi một cấp, ngược lại được không bù mất. Đây chính là phong hiểm, mong muốn thăng cấp, như vậy thì muốn bước lên rất cấp phong hiểm, đây chính là thiên đạo cân bằng. Hạ Tiểu Bạch, mơ tưởng cấp đi chúng ta buột. Nghịch thiên đi lộ ra một tia cười lạnh. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cựu đầu xa lượng máu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Không, đương nhiên ngăn không được, nhưng là cản một phút không có vấn đề gì cả. Nghịch thiên đi nét miệng cười nói, chỉ cần có thể ngăn trở ngươi một chút thời gian, yêu bột ngươi liền đoạn không đi. Sát mặt của hạ tiểu bạch lập tức châm xuống, không có tiếp tục nói chuyện. Nghịch tiên đi nói không sai, lúc này cửu đầu xà lượng máu đã không đủ ba. Một khi hắn ở chỗ này bị kiềm chế 2 phút thời gian, bột thỏa thỏa thuộc về anh hùng cốc. Không, không có nhiều như vậy, đoán chừng làm nhiều một phút. bởi vậy, vậy, muốn muốn bắt lại bột, hắn nhất định phải tại bên trong một phút đồng hồ đánh giết nghịch thiên đi. Hắn có thể làm được sao? Nói thật Hạ Tiểu Bạch cũng không biết, mặc dù nói hắn song nghịch thiên đi mạnh, nhưng là nghịch thiên đi loại tốc độ này cực nhanh thích khách, một khi hết hy vọng kéo dài thời gian, đây chính là rất khó đối phó. Thế nào? Hạ Tiểu Bạch, ngươi nghịch thiên đi đang lộ ra một bộ nét cười của đắc ý, lúc này cựu đầu xa hát e chỉ có hai nhiều, Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không giành được, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch quay đầu liền chạy. Muốn chạy? Nghịch thiên đi con ngươi co rụt lại, Hạ Tiểu Bạch đây là muốn nhờ hắn trực tiếp bắt Cũng nếu như đúng, không thể trước đang nhìn còn lại hơn 1 phút đồng hồ thời gian bên trong đánh giết hắn, như vậy hắn là không cách nào cầm xuống buột thật là so tốc độ, hắn có thể hơn được hắn cái này đỉnh tiêm thích khách. Lịch Tiên Đi nhiết miệng cười một tiếng, sau đó tốc độ của cả người trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Bá, Lịch Tiên Đi trực tiếp hiện hóa thành một đạo hắc ảnh truy kích Hạ Tiểu Bạch. Lập tức, một trận truy đổi cứ như vậy xuất hiện tại rộng lớn phía trên tường thành, Hạ Tiểu Bạch tốc độ không phải rất nhanh, mà Lịch Tiên Đi tốc độ thì là cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới Hạ Tiểu Bạch. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch mộng không sai trở lại vung ra một kiếm. Lập tức, tại Đi hơi lại bên trong con ngươi, một đạo tuyến tính đỏ thần lực màu đỏ hướng hắn kích mà đến. Nhưng làng lịch thiên đi lúc này lại bởi vì cao tốc trạng thái không cách nào chống tránh, chỉ có thể mạnh mẽ trên đụng đi. Và anh, lịch thiên đi có thể nói cùng đạo này tuyến tính thần lực cứng đối cứng giống như đụng vào nhau, bột phát ra một đạo cự đại thần lực bạo tạc, bạo tạc mang tới vô tận năng lượng dư ba tại trên đầu tường thổi lên vô số cục phòng nhường vô số người chơi đều bị đạo này dư ba mê hoặc hai mắt. Dựa vào, chuyện gì xảy ra? Khu khu khu. Khu khu khu ngoa tạo, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liền nổ tung? Không biết anh hùng cốc các người chơi đều là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, bọn hắn bởi vì khói mù này trong nói thẳng bọn hắn không cách nào chuẩn xác nhắm chuẩn cửu đầu xạ, như vịu đầu xạ hạ vệ hạ xuống tốc độ chấm không ít. Hạ Tiểu Bạch thì là lộ ra một vệt nụ cười, trực tiếp dứt khoát quyết nhiên xông về cửu đầu xạ. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, hắn trong phát động thần dương hộ thủ một cái đặc hiệu. Thần lực xung kích, liên tục không ngừng thần lực sẽ hướng chạy cánh tay của ngươi, khiến cho ngươi tràn ngập lực lượng của thần, dùng sức hướng về phía trước ra vũ khí, có thể đánh kích ra một đạo 1000 mã phạm vi thẳng cấp. Trên thẳng tắp lan đến gần tất cả mục tiêu đều sẽ phải gánh chịu to lớn thần lực tổn thương, không phải thần cấp mục tiêu 100 hắn phải chết. Cái này là hiệu hạ tiểu Bạch trước đó cùng Dạ Cờ đối chiến thời điểm cũng dùng qua, rất mạnh. Nhưng là tại Lịch Thiên đi nơi này, hắn còn phát huy ra không giống hiệu quả. Hắn bị Lịch Thiên đi kiềm chế, không hề nghi ngờ là chí mạng, thời gian cấp bách, chỉ cần bị kiềm chế vượt qua một phút thời gian đều là vấn đề. Như thế nào bên trong một phút đồng hồ giải quyết Lịch Thiên đi, là một cái tương đối vấn đề nghiêm túc. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng làm 1 phút giải quyết một cái trước Trung Quốc trăm thích khách cao thủ, cũng là rất khó chuyện của làm được nhưng hắn vẫn là nghĩ ra một cái song toàn phương pháp, trước hướng phía bọn phương hướng chạy, bởi vì Lịch Thiên làm được nhiệm vụ là ngăn cản hắn không cho hắn cướp được buốt, bởi vậy hắn chạy hướng một thời điểm Lịch Thiên đi một sau lưng chắc chắn lúc truy, lại tốc độ không chậm. Tại dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần bỗng nhiên trở lại phát động một đạo cường lực công kích, tốc độ cực nhanh Lịch Thiên đi khẳng định không kịp phanh lại, cứ như vậy cùng hắn phát động công kích đột vào. Thích khách đều là ra dọn, một khi trong bị công kích, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể qua điệu. Phải quả nhiên Nương theo lấy một tiếng ngã xuống đất trầm đục, lực thân thể của Thiên Hành trùng điệp cùng mặt đất đụng vào nhau. Lực tiên đi cút. vốn là ta hạ tiểu Bạch lộ ra nhất định phải được bộ dáng, hắn đang hướng phía cựu đầu xa cực tốc chạy mà đi, kế tiếp chỉ cần chờ cựu đầu xa hát sa hạ xuống tới một trở xuống, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm thích hợp tiến công thời cơ là được rồi. Nhưng là, Hạ tiểu Bạch bước chân im bặt mà dừng, bởi vì là một đạo khiến thân ảnh của người không tưởng tượng được vẫn là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ tiểu Bạch, ngươi không giành được buột anh hùng lộ ra hai mắt đỏ ngầu, âm lành đứng ở trước mặt của hắn. Bốn phía, vẫn như cũ xương mù tràn Hạ Diêu Bạch con ngươi hơi co lại, hắn quay người nhìn thoáng qua, nhưng là bởi vì sương mụ tràn ngập trước cớ, cái gì cũng nhìn không ra đến. "Mạc Anh Hùng có thể đến chỗ của tới, như vậy nói cách khác, thủy băng tâm mà tôi, ngươi cho rằng nàng có thể đỡ nổi ta." Mạc Anh Hùng lộ ra dáng vẻ một bộ trào phúng. "Ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay, lúc đầu ta còn dự định tiếp tục cận nhẫn một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, không cần đạt hiệu." Mở. Lập tức, nương theo lấy Mạc Anh Hùng một hồi quá khẽ, trên người hắn trang bị, thình lình phát ra một hồi hào quang của sáng chói. Quang mang lóe mắt lại khuynhễn. "Đây là Thần cấp 2 sao trang bị. Hạ Tiểu Bạch con ngươi lại lần nữa có rú lại. Cái này hiển nhiên ra ngoài dữ liệu của hắn, trong trước mắt vị thần cấp một cũng không nhiều, nhưng là Mạc Anh Hùng lại vậy mà một thân thần cấp 2 sao trang bị. Hừ, Hạ Tiểu Bạch, thấy không, ta cái này một thân trang bị, toàn thế giới phạm vi không ai so ra mà của ta. Mạc Anh Hùng lộ ra vẻ cười lạnh, hiện tại lượng máu của ta đạt tới hơn 200 bạn, ngươi đây, ngươi khẳng định không bằng ta. Còn có lực công kích của ta, lực phòng ngự, tuyệt đối đều cao hơn ngươi, Hạ Tiểu Bạch, ngươi hôm nay không phải là đối thủ của ta. Muốn cướp ta anh hùng có được Mộng Ngọc Hạ Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Anh Hùng. Quái trước không chiếm được Mạc Anh Hùng trang bị tắt đi được hiệu, hóa ra là dạng này. Không thể không nói Mạc Anh Hùng một màn này xác thực là có chút ngoài dữ liệu. Nhưng là, buột ta đoạt định rồi. Hạ Tiểu Bạch nắm chặt trong tay song kiếm. "À, Hạ Tiểu Bạch, ngươi bây giờ từ đâu tới tự tin, hiện tại ta thuộc tính nghiền ép với ngươi, ngươi còn muốn luật buộc?" Mạc Anh Hùng cười lạnh liên tục. "Không phải ngươi ép." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ha? Không phải ngươi ép, ta liền hỏi ngươi, ngươi một cái kỹ năng có thể miểu sát ta sao?" Hạ Tiểu Bạch nói. Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày, không thể không thừa nhận ngươi vẫn có chút mạnh, một cái kỹ năng không được, hai ba cái kỹ năng hẳn là có thể, kỳ thật hai ba cái kỹ năng cũng có thể hay không còn là một chuyện, bất quá Mạc Anh Hùng nói như vậy cũng là vì tăng cường chính mình lòng tự tin. Cho nên ngươi vẫn là giết không được ta. Hạ Tiểu Bạch xoay người, Mạc Anh Hùng con lơi co rút lại, tranh thủ thời gian rút kiếm trên đồi đi. Hạ Tiểu Bạch, từ bỏ đi, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Hạ Tiểu Bạch quay đầu sau lưng nhìn Mạc Anh Hùng một cái, không chút nào lý Mạc Anh Hùng, trực tiếp rút kiếm công kích Cựu Đầu Sả. Hắn trực tiếp kiếm tâm thông minh diệt Nhưng cựu đầu xa hắc HP rơi mất mấy tập bạn. Trong không thể không nói bị thần cấp buộc vẫn là rất mạnh, hắn lực sát thương không phải rất cao. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch không có cách nào, cựu đầu xa hắc HP lúc này vừa bọn còn lại một nhiều, mấy trăm vạn HP hắn chỉ có thể tự mình hấp thủ. Hạ Tiểu Bạch, ngươi không có biện pháp a, ta còn muốn đa tạ ngươi giúp chúng ta đánh muộn. Mạc Anh Hùng vừa cười lạnh vừa xách theo kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch vung vậy mà đi. Âm ấm hai tiếng, Mạc Anh Hùng hai đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp tại trên người Hạ Tiểu Bạch văng ra hai chữ số. 591243631487 Hạ Tiểu Bạch trực tiếp rơi mất 120 bạn hơn HP. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình, nhìn xem chính mình chỉ còn sót lại cái này liệm hắc hề, hắn không chút do dự ăn một quả thần cấp hồi máu đan. 20000000. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đầy máu. Mạc Anh Hùng con ngươi co rụt lại, hiển nhiên đối với một màn này cảm nhận được giận mình. Làm sao có thể, một mạch hồi phục 2 triệu? Hẳn là không có hẳn là, mà Mạc Anh Hùng đã rất khẳng định Hạ Tiểu Bạch đan chính là cấp cao nhất hồi máu đan. Vệ trầm, không nghĩ tới ngươi lại đem luyện đan thuật thăng lên đỉnh cấp mặt của Mạc Anh Hùng hơi coi. Nếu như Hạ Tiểu Bạch có thần cấp hồi máu đan, vậy hắn giết coi như khó khăn. Bởi vì thần cấp hồi máu đang có thể một mạch hồi phục 2 triệu HP. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là hắn không biết rõ loại này đến cấp hồi máu đang làm lạnh là nhiều ít. Một khi làm lạnh được hắn, như vậy hắn coi như trang bị phương diện so hạ tiểu bạch chiếm cư ưu thế, giết vẫn là. "Gây cộm, hạ tiểu bạch, lũ đầu xà là chúng ta anh hùng cấp bột, ngươi hôm nay nghỉ muốn cầm xuống." Mà anh hùng không ngừng bộ phát chính mình kỹ năng, nhường hạ tiểu bạch HP không dừng lại hàng. Nhưng là hạ tiểu bạch một mực thông qua chuẩn bị kỹ năng cùng hắn vòng quanh cựu đầu xà túi vòng, sau đó không ngừng công kích lũ đầu xà, một khi chính mình HP hạ xuống, liền muốn thoát. Dùi máu đang một khi lâm vào làm lạnh, chính là Long Chi càng tiến hành đến ngủ, mặc dù chỉ có thể thêm mấy thập bạn. Cứ như vậy, tại mấu chốt nhất mấy chục giây thời gian bên trong, hai người đều đem chuyên chú lực tăng lên tới lớn nhất, bởi vì bọn hắn đùa nhất định phải giành lại một kích cuối cùng. Nhất là Mạc Anh Hùng, bởi vì tại nhận thức đến chính mình không cách nào giết chết Hạ Tiểu Bạch thời điểm, cũng chỉ có thể cùng hắn đoạt bột. Cứ như vậy, song phương chính là 5 năm lái một cái bấy mặt, bởi vì ai cũng không xác định ai có thể giành lại một kích cuối cùng. Rốt cuộc, làm một HV chỉ còn lại mấy thập bạn, hai người đồng thời đối với bọn phát động mạnh nhất một đạo kiêu khí. Trương 1641, hai đánh ba chương 1641, hai đánh ba lập tức, đương theo lấy manh một tiếng, to lớn tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh vang vọng nơi đây thành trên đầu không, vô số bảng bạc năng lượng cứ như vậy tại đầu này to lớn trên người cựu đầu xả bục phát. Năng lượng tuôn ra, cựu đầu xà còn sót lại kia một chút đỏ tươi hát về cũng là tại hai đạo năng lượng lẫn nhau bên trong súng kích hoàn toàn bị thanh không bởi vì cái này một cách cuối cùng phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để cựu đầu sả, cho nên hai người phát động kỹ năng trước đều là do tự thân mạnh nhất, mà anh hùng phát động là gì hắn không biết, nhưng là hắn phát động không hề nghi ngờ thì là diệt thần trảm. Diệt thần trảm đặc điểm lớn nhất chính là năng lượng hiện ra sức hung sắt, bởi vậy làm diệt thần trảm bày ra, Hạ Tiểu Bạch chính là nhìn thấy một đạo bão bạo năng lượng màu đỏ thắm đang cùng một đạo khác năng lượng màu xanh xung kích lẫn nhau. Hạ Tiểu Bạch mắt không chấp nhìn chằm chằm, không hề nghi ngờ, hắn có thể hay không đánh giết cựu đầu sả đều xem một khi này. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch còn không thấy được kết quả sau cùng, một đạo thông cáo đã vang vọng hoa hạ Âu. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Tiên Linh phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 240 cấp trùng vị thần cấp đột kỷ đầu xà thủ sát. Ban thưởng danh vọng 4800, kim tệ 20 bạn. Lập tức, giờ phút này, bốn phía mấy ngàn anh hùng cấp người chơi đều là xôn xao một tiếng. Hữu đầu xà bị ép. Cũng tại thời khắc này, trên người Hạ Tiểu Bạch liền là có một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, ý vị này Hạ Tiểu Bạch thăng lên một cấp. Hạ Tiểu Bạch lên tới 248 cấp. Hạ Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt đại hỉ, cứ như vậy đoạt kỷ đầu xà mục đích liền đến, hắn cục tăng lên một cấp. Bất quá một cấp hiển nhiên vẫn là không có tác dụng gì, bởi vậy hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này bốn phía có thể nói phân loạn vô cùng, không ít người chơi đều thở phì phò, nguyên một đám mặt lộ vẻ đổi phế thần sắc của Tân Tân khổ khổ đánh lâu như vậy bột cuối cùng lại còn là bị ước, thật sự là thiệt tòi lớn. Bất quá, ba một tiếng, dường như có thứ gì bị âm thanh của thu được, Hạ Tiểu Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Mạc Anh Hùng một tay nắm lấy một trang bị. Đồng thời, tại bên cạnh hắn mặt đất cũng nằm hai bị. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem những trang bị kia, con người lập tức co rú lại, Ba hảo quang của trang bị 10 phần không huyễn, không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch một cái liền đem nó phân biệt ra được. Thần cấp 2 sao trang bị. Tiểu đầu xa vậy mà trực tiếp tuôn ra ba kiện thần cấp 2 sao trang bị, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch không tưởng được. Lúc này Mạc Anh Hùng bắt lấy cái này ba trang bị, mà không biểu tình, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn nhìn không ra nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Không tệ, có một cái ta có thể dùng Mạc Anh Hùng nhàn nhạt nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mục đích của hắn chỉ là tới bắt kinh nghiệm mà thôi, trang bị cũng là không có nghĩ qua, chẳng qua hiện nay bị Mạc Anh Hùng đạt được ba kiện thần cấp 2 sao trang bị. Anh hùng cốc thực lực không nghi ngờ gì lại mạnh mấy phần. Không quan trọng, Hạ Tiểu Bạch xoay người rời đi, hắn phải xem nhìn Thủy Băng Tâm ở đâu, hiện tại thế nào, hắn còn muốn tiếp tục đi giết buộc. Bất quá lúc này mặc Anh Hùng lại lên tiếng, "Hạ Tiểu Bạch, kế tiếp trên bầu trời chiến đấu, liền để ta tới tiếp nhận người tốt." Hạ Tiểu Bạch đột nhiên dừng bước lại, hắn xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Anh Hùng, "Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám, mặc dù nói ta vẫn như cũ không giết được ngươi, nhưng là trên trời ba người kia đều là đến từ vực sâu a. Trên ba cái vị thần cấp bọn, một chiêu dây mất ngươi khả năng rất lớn." Nhưng là ta liền không giống như vậy. Ta hiện tại một thân 12 kiện thần cấp 2 sao trang bị, HP cao đến 250 bạn, ngươi so ra mà vượt ta sao?" Mạc Anh Hùng khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, hắn từng bước một đi hướng Hạ Tiểu Bạch, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã bất tri bất giác liền bị ta siêu việt, xem ra ẩn nhẫn là có nhất định tác dụng, kế tiếp hoa hạ Âu vô số người chơi đều sẽ nhớ kỹ ta quan thế anh hùng ID, ngươi sẽ bị ta thay thế." Hạ Tiểu Bạch song quyền nắm chặt một chút, hắn đối với Mạc Anh Hùng sử dụng siêu cấp thuật thăm dò, "Thế nào, ngươi đối ta dùng siêu cấp thuật thăm dò sao?" "Không cần thiết." Mạc Anh Hùng cứ như vậy hai tay mở ra, Ta có thể thành thành thật thật nói cho ngươi, cấp bậc của ta 247 cấp, HP 250 bạn, thế nào, ngươi còn muốn biết gì nữa số liệu? Lực công kích của ta, lực phòng ngự muốn hay không cũng báo cho ngươi. Không cần. Hạ Tiểu Bạch thật sâu nhìn mạng anh hùng một cái, ngươi trên tuyệt đối không phải là vị thần cấp một đối thủ, mà khác, ta tuyệt sẽ không bị ngươi thay thế. Muốn thống nhất bảy đại chủ thành chính là hắn, nếu như hắn bị thay thế, như vậy công lao liền sẽ bị mất đi, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như đặt vào bình thường coi như xong, nhưng là đây là hắn cùng nhiệm thiên hành ước định, hắn phải hoàn thành nghĩa vụ giao cho hắn một cái. Vậy vậy hắn nhất định phải mạnh lên. An miếng trả miếng, an miếng trả miếng, Mạc Anh Hùng, ngươi chờ. Tại Hạ tiểu Bạch cùng Mạc Anh Hùng tranh đoạt bộ thời điểm, lúc này trên thiên không trì, chi, chiến đấu cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước, định anh một người đối phó á Di nhiều kỳ thật không có gì vấn đề lớn, căng thẳng vẫn là dư sức có thừa. Bất quá về sau, Ái Di nhiều lại tới hai người trợ giúp, cứ như vậy không nghi ngờ gì liền tuyệt bại. Vực sâu chi chủ tọa hạ có ba đại cường giả, Ái Di nhiều là một cái trong số đó. Bây giờ Mạc khác hai cái đều tới, địch anh làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ái Di nhiều Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, đến bây giờ nhiệm vụ đều không hoàn thành, còn đem chúng ta hai đáp tiền đến. Lúc này, mới đến tới đây trong hai người, trong đó một tên có làn da màu xanh, người của mái tóc dài màu đen hình hai tay sinh vật ôm ngực lơ lửng bên trong tại Thiên không đối với Á Di nhiều mở miệng nói ra. "Hắc Uyên, cũng không thể nói như vậy, vậy cũng là dạ cần làm việc bất lợi mà tôi, ngược lại hắn hiện tại đã chết, chúng ta tới giải quyết liền tốt." Á Di nhiều buông tay nói rằng, dự định rũ sạch trách nhiệm. Á Di nhiều, đừng nói giỡn, ba người chúng ta liền ngươi tự xưng nhất phải đầu não, nhưng là bây giờ xem ra Ngươi dùng người ánh mắt thật chẳng ra sao cả. Một tên khác có màu nâu làn da, người của hai mắt màu xanh hình sinh bật nói, hắn chính là trên cái thứ ba vị thần cấp một, Tắt Lạm Phất Sạ Dọm. Ái sắc mặt của nhiều hơi trầm xuống, cái này hai dạng này đối chọi gay gắt, hắn cũng không biện pháp gì, dù sao bọn hắn tại vực sâu trước mặt chi chủ cũng tồn tại cạnh tranh. Chỉ có điều trước kia, Ái nhiều bởi vì làm việc làm được tương đối tốt, bởi vậy vực sâu chi chủ thường xuyên dựa hắn. Hiện tại liền không giống như vậy, bởi vì dạ cẩn tại phàm giới xảy ra sai sót, nhường hắn bị Hắc Nguyên cùng Tắt Lạm Phất Sạ tìm tới cáng. Chưa không xem qua không có biện pháp gì bọn hắn không đến Tiêu cựu Châu Thành liền không cách nào cầm xuống, bởi vậy trước mắt hắn vẫn là phải dựa vào hai người kia hỗ trợ giải quyết địch anh, sau đó nhất cổ tác khí cầm xuống Cửu Châu Thành. "Đi, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói." A Di nhiều khẽ quát một tiếng. "Ừ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, về sau ngươi liền đợi đến đẹp mắt ta." Hạp bên nhẹ hừ một tiếng. "Rất nhanh, tất lạm phát xạ dọc nhìn về phía địch anh, nhân loại cô nàng, thành thành thật thật thần phục với vực sâu chi chủ lại nhân, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ trước bất kể lại, để ngươi vì hắn làm việc." Bất kể nói thế nào địch anh đều là trên một gã vị thần giả. Nếu như có thể gia nhập, kia bực sâu chi chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Bất quá, cái này cũng gia tăng giữa bọn hắn cạnh tranh. Nhưng là không quan trọng, ba người bọn hắn tư lịch già hơn, nếu như địch anh gia nhập, như vậy trong thời gian ngắn hẳn là địa vị vẫn là so ra kém bọn hắn. Nam mơ, địch anh lạnh lùng nói, các ngươi những này cái gọi là thần chỉ muốn chính mình, căn bản không xứng làm thần, tốt nhất đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Vậy sao? Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Tát Lạm phất xạ giọng nói. "Đi đừng nói nhảm, cô nàng đã nghi tốt trường, nếu như không tận phục, vậy ngươi có thể là chết chắc." Hắc Uyên vẻ nói. Bọn hắn trọn bện trên ba cái bị cường giả thần cấp ở chỗ này, địch anh nhiều lắm là liền một cái, trừ bên ngoài này nhân loại giống như không có cái thứ hai. Ba người bọn hắn cùng nhau tiến lên, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết địch anh. Nhưng là địch anh thì là không có trả lời, nàng lạnh lùng nhìn xem ái gì nhiều ba người, nội tâm một hồi thở dài. Xem ra nàng hôm nay là sống không được, không nghĩ tới tại giải quyết ma tộc về sau, nên đón phạm giới lại là đến từ ba cái cũ thần công kích. Vậy nhưng tay sống sót không biết bao nhiêu năm thần, nàng căn bản không phải đối thủ. Tắt lặng xạ giọp nhìn xem địch anh cười lạnh một tiếng, vậy sao, cái này sẽ là của ngươi trả lời kia thật là thật là đáng tiếc, liền để chúng ta đưa ngươi xuống địa ngục ca. Địch Anh cầm ra bản thân cây kia kim sắc long thường, bên trong ánh mắt mang theo một vệ kiên nghị, vô luận như thế nào, nàng đều muốn phản kháng, tối thiểu nhất phải nghĩ biện pháp đánh chết một cái, chết như vậy cũng không lỗ bản. Bất quá ngay tại song phương sẽ phải đọ thủ về sau, trên bầu trời nguyên bản bởi vì tắt lạc phát xạ dọc ba người đến mà lộ ra âm trầm bu đẫy đen, lập tức liền bị đuổi tán ra ra. Tương đạo ánh sáng màu hoàng kim lấy đường nét xuất hiện tại đen nhánh phía trên bầu trời đêm. Quang minh lập tức chiếu rọi lại điểm. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người không được ngẩng đầu lên. Mao Quốc địch anh cùng Á Di chờ lâu người. Á Di nhiều ba người thì là lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định, địch anh thì là vẻ mặt dáng vẻ vui mừng. Bởi vì, nàng biết tới là ai? Địch anh thống lĩnh, ta không tới chấm a. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long lấy cự long dáng vẻ xuất hiện ở trên thiên cung, kim sắc lân phiến chiếu sáng rặng rỡ, quang mang liên tại chói mắt, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long tới. Tại giải quyết ma tộc về sau, bởi vì cùng Long tộc hiệp nghị, Long tộc mặc dù thì gia nhập vào Cửu Châu, nhưng không thể dùng để thiên công, bởi vậy, vậy Trung Quốc Trinh không mang theo bọn chúng bọn chúng ngày bình thường đều là chú lưu tại Long Chi cốc, bởi vậy hoàng kim thần thánh cự long chạy đến cần thời gian nhất định. Chỉ có điều, tất lạng phất xạ do ba người nhìn thấy hoàng kim thần thánh cự long thì là giật mình. Long tộc. Ái di nhiều trong mày, Long tộc có thể nói là phàm giới bọn hắn duy nhất kiên kỵ tồn tại. Bởi vì Long tộc có thể nói là phàm giới mạnh nhất chủ tộc, cái này giống như là thấp trong đó chọn người cao, mặc dù người của vực sâu đa số đều cao hơn so sánh, nhưng là cầm Long tộc đặt vào trong vực sâu đến so sánh lời nói, vẫn là so không ít vực sâu cường giả mạnh hơn. Liên lấy dưới mắt đầu này hoàng kim cự long mà nói, Trên có vị thần cấp thực lực cự long sức chiến đấu tuyệt đối cực mạnh, sự gia nhập của nó không hề nghi ngờ, để bọn hắn cục diện lập tức biến thành 3 2, giảm bất thật nhiều 3 người bọn họ ưu thế. "Great God, phàm giới vậy mà có thể tìm được trên cái thứ hai vị thần cường giả." Sắc mặt của Tất Lạn phát ra giọng toáng có chút khó coi nói, "Chúng ta trước đó chú ý lực đều đặt vào phàm giới, nhân loại đích thật là trước mặt chỉ có cái này một cái, nhưng là chủng tộc khác thì khó mà nói được." Ái Nhi sắc mặt của nhiều cũng không được khá lắm nhìn. "Đừng nói cho ta còn có cái thứ ba." Hạ Bên sủ mặt nói rằng, "Yên tâm đi, sẽ không có." Long tộc là phàm giới mạnh nhất chủng tộc, chủng tộc khác không có khả năng có." Á nhiều lời nói, "Khi vọng như thế." Hắc Uyên nhìn Á Di nhiều một cái, "Đi, trên chúng ta à, bọn hắn cuối cùng chỉ là hai người, mà ba người chúng ta, như cũ chiếm ưu, tốc chiến tốc thắng, đừng có lại phức tạp. Tất Lạm phất xạ dọc mở miệng nói ra, "Đã như vậy, trên cùng một chỗ." Á Di nhiều lời xong, sau đó trực tiếp giơ lên cái kia căn sáng kim sắc pháp trượng, nguyên một đám quang hoàn cứ như vậy tiếp tục rời khỏi tay. "Ta ở phía sau công kích, các người trước ngăn mặt." Rất nhanh, theo lấy Á Di mở miệng nhiều Những ngai vầng sáng màu vàng óng cứ như vậy bọc tại Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long cùng trên người địch anh. Trước Cự Long bối cẩn thận, những hào quang này sẽ xảy ra bạo tạc. Thân xác của địch anh nghiêm túc ngộ. Không sao, chúng ta Long tộc mạnh nhất chính là thể phách, ta cũng không ngoại lệ. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long ung dung mở miệng, to lớn thân rồng tại càng thêm to lớn long dục lôi kéo dưới căn bản không để ý tới những ngai vầng sáng màu vàng óng, bọn thẳng hướng ngăn khuất phía trước nhất tắt lặng phất xạ dọc cùng Áo quên hai người. Hừ, cũng dám không nhìn công kích của ta, ngươi không chết cũng phải coi trọng. Á Di nhiều lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó sáng kim sắc pháp trượng một chỉ, bảo Lập tức, ngay tại cao tốc phi hành trong quá trình hoàng kim trên người thần thánh cự long thình lình đã xảy ra một cỗ to lớn bảo tạng. Ầm ầm ầm ầm bảo tạng ánh lửa lập tức che mất hoàng kim thần thánh cự long. Thự, Thần Xuân A cũng không hiểu đến né tránh một chút. Tát Lạm phất xạ dọc vẫn như cũng là sừng sững bất động đứng tại nguyên trước mà nhìn xem Vương Sương Ngủ. Sương Ngủ đem hoàng kim thần thánh cự long ba khóa, cũng không biết thế nào, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu nhất hẳn là sẽ thụ thương, không ai có thể đoán được á nhiều pháp thuật không bị thường, đương nhiên vị đại vực sâu chi chủ ngoại trừ Nhưng là rất nhanh, một đạo cự đại long ảnh cứ như vậy xông ra sương mù, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp tới trước mặt Tát Lạm Phất Xạ dọc, sau đó cứng rắn long dược trong nháy mắt biến thành sắc bén trảm đao đồng dạng, trực giác gáp đặt đi qua. Tát Lạm Phất Xạ dọc con ngươi co rụt lại, tranh thủ thời gian hai tay giao nhau mong muốn ngăn trở, nhưng là bị một tiếng vang trầm vang lên, Tát Lạm Phất Xạ dọc trực tiếp tại một đạo không có gì sánh kịp cự lực tác dụng dưới, vụn đột bay ra hơn 10 dặm phạm vi địa phương tức, thấy cảnh này Hắc Yên đều là lộ ra không thể thần sắc của tin. Đây không có khả năng Vốn hắn thật là tận mắt thấy Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long bị vây trúng, vì cái gì? Vì cái gì đầu này cự long không có việc gì? Ta nói, chúng ta long tộc mạnh nhất chính là thân thể. Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long thân hình tiếp tục nhất chuyển, to lớn long dục lại lần nữa hóa thân thành một đạo trảm đao hướng phía Hà Uyên cắt chém mà đến. Vệ thẩm, Hà Uyên không dám đón đỡ, thân hình chỉ có thể nhanh chóng phối lui, tránh ra Hoàng Kim Thần Thánh Cự Long đạo này công kích. Bất quá cũng ở thời điểm này, địch anh xuất hiện ở sau lưng Huyền, một cây long thương cứ như vậy tới. lại, tại phốc phốc bên trong tiếng, bên thân thể bị xuyên thủ. Máu của màu đen phun ra ngoài, không nghĩ tới máu của bóng đen lại là màu đen. Ghê thởm, các người hát bên tre lấy vết thương tranh thủ thời gian lại lui, nhưng là cứ như vậy Á Di nhiều liền bị bại lộ, sau đó hoàng kim thần thánh cự long lại lần nữa dùng to lớn long rực tới.